chương một t r ư ơ i tám thủy chiều tối lui người nào tại bơi khỏa thân hai chương một t r ư ơ i tám thủy chiều tối lui người nào tại bơi khỏa thân hai đây không phải là dương cảnh sao hắn làm sao cũng tới tham gia thanh lân chiến hắn vừa mới tấn thăng nội môn a trương sư minh cùng trần sư minh tham gia ngược lại không ngoài ý muốn bọn họ là chúng ta phong long hồ bảng phía trước hai tên có thể dương cảnh hắn không phải vừa mới tấn thăng nội môn không có mấy ngày sao đúng vậy a cái này cũng quá lớn gan rồi a thanh lân chiến có thể là tất cả đỉnh núi đứng đầu nội k i n h đệ tử lôi đài hắn một người mới đi lên có thể chống nổi mấy chiêu có ai biết tên kia là ai chăng trước đây làm sao chưa nghe nói qua chúng ta linh tịch phong còn có như thế một người tiếng nghị luận tuy nhỏ nhưng vẫn là mơ hồ chuyển đến dương cảnh trong hai hắn lại phảng phất không nghe thấy chỉ là mắt nhìn phía trước bước chân trầm ổ n trong lòng một mảnh yên tĩnh rất nhanh dương cảnh thân phận liền bị càng nhiều người bới đi ra cũng bị càng nhiều còn tại suy đoán dương cảnh thân phận linh tịch phong nội môn đệ tự biết tuy nói dương cảnh tấn thăng nội môn phía sau rất ít công khai lộ diện nhưng cũng không phải không người biết được đội ngũ bên ngoài còn đi theo không ít ngoại môn đệ tử bọn họ từng cái cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau không dám cùng nội môn đệ tử áp sát quá gần lại đem phía trước nghị luận nghe đến rõ rõ r à n g r à n g so sánh linh tịch phong nội môn đệ tử những n à y ngoại môn đệ tử đối dương cảnh nhưng là quen thuộc nhiều trước đó vài ngày dương cảnh lấy nghiền ép thế chấn sát dị thú xông qua long môn võ t h í thành công tấn thăng nội môn đây chính là tại linh tịch phong ngoại môn đệ tử bên trong n h ấ t lên sóng to gió lớn dương cảnh danh tự sớm đã thành rất nhiều ngoại môn đệ tử trong miệng truyền kỳ ừ nghe con mới để không sợ cọt mà thôi l o n g môn võ thi bất quá là tấn thăng nội môn phía trước tôi luyện mạng tôi những dị thú kia cũng không thể coi là cường hành cùng thanh lân chiến bên trong muốn gặp phải nội môn cao thủ căn bản không phải một cái cấp bậc đúng đấy thanh lân chiến quy củ có thể so với l o n g môn võ thi lòng nhiều chỉ cần không ra nhân mạng làm sao đánh đều có thể thụ t h ư ơ n g càng là chuyện thường này hạn g á i này vừa đi lên không chừng muốn đụng phải cái nào kẻ t à m nhẫn sợ là phải thua thiệt lớn ta nhìn treo đoán chừng hai vòng đều sống không qua thuần túy là để tích lũy kinh nghiệm chính là cái này kinh nghiệm đại giới sợ là có chút lớn a đối với những nghị luận này đ ồ thanh dương cảnh vẫn không có để ý tới hắn chỉ là yên lặng điều chỉnh tự thân trạng thái lấy nên đón chiến đấu kế tiếp mà l i ê n tại linh tịch phong đội mũ rời đi đỉnh núi về sau ước chừng nửa canh giờ linh tịch quảng trường ngay phía trước linh tịch điện cửa điện từ từ mở ra một bộ áo trắng bạch băng phong chủ chậm rãi đi ra tự g a i văn theo sát phía sau nhắm mắt theo đôi ánh nắng ban mai rơi tại bạch băng trên thần đem nàng quanh thân thanh lãnh khí chất nổi bật lên càng thêm mờ mịt tựa như trích tiên bạch băng dừng bước lại nghiênh đầu nhìn hướng bên cạnh tự g a i văn nhàn nhạt, nhạt phân p h nói ngươi trước đi thanh lân đài chờ ta ta ta ta đi chủ phong đại điện gặp mặt sau đó liền đến là sư phụ tự d a i văn không người đáp nhưng trong lòng thì càng thêm chắc chắn sư phụ đối dương cảnh thực sự là quá mức coi trọng ngay trước thanh lân chiến sư phụ gần như rất ít đích thân tiến về quan sát dù sao linh tịch phong đệ tử tại thanh lân chiến bên trong biểu hiện từ trước đến nay thường thường đã thật lâu không có đệ tử có thể cầm tới trước ba thứ tự nhưng lúc này đây chỉ vì dương cảnh tham gia sư phụ liền muốn tiến về quan chiến cái này đãi ngộ không nói trước nay chưa từng có cũng kém không nhiều chẳng lẽ sư phụ đối dương cảnh cứ như vậy có lòng tin tin tưởng hắn một cái mới vừa tấn thăng nội môn tân nhân lần thứ nhất tham gia thanh lân chiến liền có thể cầm tới thứ tự tốt tự giai văn âm thầm lắc đầu trong lòng không hiểu không thể phủ nhận dương cảnh quả thật có chút thực lực nếu không cũng không có khả năng quét ngang gì thú xông qua long môn võ thí nhưng hắn dù sao tấn thăng nội môn thời gian ngắn ngủi võ học tích lũy còn quá mức nông cạn nếu như chờ hắn đem đoạn nhạc ấn tu luyện tới tinh thâm cấp độ sắp đột phá thực khí cảnh thời điểm lại đi tham gia thanh lân chiến nói không chừng còn có thể tranh một chuyến thứ tự nhưng bây giờ sớm như vậy tham gia thực sự là quá mạo hiểm lấy dương cảnh thực lực bây giờ trong ỷ lệ lớn sống không h qua biện g liền sẽ băng ghê đá bên cạnh triệu hồng tường tô thanh nguyện cùng thái hạ khang ba người ngồi đối diện nhau bầu không khí chẩn mượn có chút kiềm chế ngày trước tô thanh nguyện luôn là vây quanh triệu hồng tường chuyển vương trà dâng nước hỏi h a n ân cần thực điểm định b ỡ lấy lòng sở trường nhưng hôm nay giữa hai người lại giống như là cách một tầng nhìn không thấy băng triệu hồng tường sụt mặt tựa vào bên cạnh cái bản đá không nói một lời ánh mắt rơi vào tường biện bên trên rêu xanh bên trên tô thanh nguyệt thì khét với mắt cũng không có nửa phần chủ động đáp lời ý tứ từ khi dương cảnh tấn thăng nội môn về sau tô thanh n g u y ệ t từng tìm triệu hồng tường quyết định dưới cái nhìn của nàng chính mình định n o ạ t lấy lòng triệu hồng tường không phải liền làm muốn có cái chỗ dựa ai ngờ lại bị triệu hồng tường trực tiếp l ỗ cái kia về sau giữa hai người liền có tầng không nói rõ được cũng không tả rõ được ngăn cách thái hạ khang kẹp ở giữa càng l ạ i như ngồi bàn trông hắn nhìn triệu hồng tường căng cứng gọ má lại nhìn một cái tô thanh nguyện b u ô n g xuống đầu há to miệng lại nửa ngày n g h ị không ra một câu có thể đánh vỡ trơ mặc chỉ có thể lúng túng xoa xoa tay ánh mắt trong sân khắp nơi loạn nghiêng mắt nhìn đúng lúc này phía đông chính giữa phòng cửa k ẹ t k ẹ t một tiếng bị đẩy ra liễu n u từ bên trong đi ra nàng m ặ t một thân sạch sẽ thanh bảo tóc trải trình tề mang trên mặt mấy phần nhẹ nhàng tiêu ý cơ h ồ i là đồng thời bên cạnh cửa cũng mở lâm văn hiên bước nhanh đi ra liễu giương mắt nhìn hướng lâm văn hiên cười nói lên đường đi chấm thêm chút sợ là liền thanh lân đài v à o ngoài vị trí đều không chiếm được lâm văn hiên liền vội vàng gật đầu nói tiếng tốt nói xong hắn quay đầu nhìn hướng băng ghế đá bên cạnh triệu hồng tường trên mặt gạt ra một vệ khách khí nụ cười chủ động lên tiếng chào hỏi triệu sư minh nghỉ ngơi đây trong lòng của hắn còn đánh lấy lôi kéo triệu hồng tường c h ú ý dù sao triệu hồng tường thực lực tiềm lực ra thế đều so hắn mạnh có thể rút ngắn quan hệ luôn là tốt triệu hồng tường cái này mới thu hồi ánh mắt liếc hai người một cái khe nhữ mày nói các người hai cái lo lắng không yên đi làm cái gì lâm văn hiên nụ cười cứng một chút ánh mắt lói lên hắn tự nhi biết triệu hồng tường cùng dương cảnh quan hệ trong đó cứng gắc thậm chí vài ngày trước tô thanh nguyệt cũng bởi vì mở lời k ê u ngạo bị dương cảnh trước mặt mọi người q u ạ t một m ạ t a i việc này tại ngoại môn đệ tử bên trong huyên náo xôn xao hắn sợ nói ra chọc triệu hồng tường không nhanh nhất thời có chút do dự l i ê u lu lại không có nhiều cố kỵ như vậy ban đầu muốn thân cận triệu hồng tường không được về sau nàng liền không có lại nghĩ qua ôm triệu hồng tường bắt đ u ổ i chỉ cần không phải muốn cầu cạnh người cũng là sống tự tại không giống tô thanh nguyệt như vậy hèn mọn nàng ngay bình thường cùng triệu hồng tường tô thanh nguyệt mấy người cũng không có gì thâm dao giờ phút này nghe vậy trực tiếp cười cười nói dương sư minh tham gia tháng này thanh lân đài chi chiến hai chúng ta chuẩn bị đi chủ phong nhìn náo nhiệt dương sư minh triệu hồng tường nghe vậy lập tức khẽ giật mình hỏi tới ngươi nói cái gì cái nào dương sư minh còn có thể có cái nào chính là chúng ta số chín h u ệ n đi ra mới vừa tấn thăng nội môn không có mấy ngày dương cảnh dương sư minh a liêu đu nhữ mày nói triệu hồng tường hai mắt t r ợ to ngạc nhiên nói hắn không phải vừa mới tấn thăng nội môn sao làm sao lại dám đi tham gia thanh lân chiến đây chính là tất cả đỉnh núi nội kình đứng đầu đệ tử lôi đài hắn đây không phải là muốn chết sao liệu lu không nói gì thêm nữa chỉ là cười n h ạ t cười đối với hai người x ô tay trên l ệ c h thời gian không nhiều lắm triệu sư minh cùng tô sư mội nếu là cảm thấy hứng thú cũng có thể đi tham gia náo nhiệt hai chúng ta đi trước tiếng nói vừa ra liệu lu liền quay người cất bước đi thẳng ra khỏi số chín viện cửa lớn c h ư một trăm bốn mươi tám thủy t r i ề u thối lui người nào tại bơi khỏa thân ba c h ư một trăm bốn mươi tám thủy t r i ề u thối lui người nào tại bơi khỏa thân ba lâm văn hiên thấy thế vội vàng hướng triệu hồng tường chắp tay bước nhanh đi theo tiếng bước chân của hai người rất nhanh biến mất ở bên ngoài trong viện lại lần nữa rơi vào yên lặng tô thanh nguyện nghe đến dương cảnh hai chữ lúc vô ý thức che che gương mặt của mình phản phất cái kia đau rắt cảm giác lại một lần chuyển đến cái kia bàn tay không những đánh vào trên mặt nàng càng làm cho nàng tại ngoại môn đệ t ử trước mặt mất hết mặt mũi có thể kỳ quái là tại cái này trận quen thuộc như kim châm bên trong trong lòng của nàng lại mơ hồ sinh ra một tia khác thường cảm xúc nói không rõ là ghen ghét hay là cái gì khác nàng nắm thật chặt hai chân nhẹ hít một hơi đ n g nhiên đứng lên không nói một lời hướng về ngoài viện đi đến người đi đâu vậy triệu hồng tường sửng sốt một chút vội vàng mở miệ hỏi tô thanh n g u y ệ t bước chân dừng lại, quay đầu nhìn hắn một cái, lãnh đạo nói, ta đi thanh lân đài nhìn. nhìn cái kia dương cảnh, đến cùng có nhiều không biết lượng sức, xem hắn tại trên thanh lân đài bị người đánh đến có nhiều thảm. nói xong, nàng liền cũng không quay đầu lại quay người, bước nhanh rời đi sân nhỏ, liền một chút dò dự đều không có. triệu hồng tường nhìn xem tô thanh n g u y ệ t bóng lưng, há to miệng, muốn nói gì, cuối cùng nhưng lại nuốt trở vào. một lát sau, hắn cũng cười lạnh một tiếng, chậm dại đứng lên, quay đầu nhìn hướng bên cạnh còn tại xưng sở thái hạ khang, cười nhạo nói, dương cảnh phía trước tham gia long môn võ thí, chúng ta không có đi nh lần này hắn không biết trời cao đất rộng đi sông thanh lân này chúng ta ngược lại là có thể đi nhìn nhìn trận này cho hay hắn thấy thanh lân chiến trình độ kịch liệt xa không phải long môn v õ thí có thể so sánh dương cảnh một cái mới vừa tấn thăng nội môn tân nhân liền nội môn tu luyện tiết tấu đều không có thăm dò liền dám leo lên thanh lân này quả thực là không biết lượng s ứ c tiếng nói vừa ra triệu hồng tường liền nhấc chân hướng về ngoài viện đi đến thái hạ khang l à n g ư ờ i đ ộ i vàng đứng lên đ u ổ i theo thân ảnh của hai người cũng dần dần biến mất tại cửa sân phía trước trên đường nhỏ số chín viện cửa lớn mở rộng ra gió sớm v ư ợ qua u ố n lên vài miếng lá rụng trong h i ệ n trống rỗng chỉ còn lại trên bàn đá sương sớm chậm rãi b ư ớ c hơi từ khi dương cảnh rời đi số chín viện về sau cái này đã từng lấy triệu hồng tường làm hạ tâm năm người quan hệ không tệ tiểu đoàn thể bây giờ lại giống như là năm vẻ b ả y mạng nhân tâm tàn đi chủ phong dương cảnh một đoàn người đi theo hai vị c h ấ p sự dọc theo chủ phong đá xanh đường núi từng bước mà lên thanh lân đài liền thiết lập tại chủ phong sườn núi chỗ cách đỉnh núi còn có một khoảng cách cũng đã tầm mắt đất trống trải càng lên cao đi đường núi bên cạnh bóng người liền càng dày đặc không bao lâu một tòa nguy nga đài cao liền đập vào dương cảnh tầm mắt cái k i a đài cao trừng cao ba bốn trượng toàn thân từ màu xanh đen cự thạch xây thành mặt bàn rộng lớn bằng phẳng đủ để tiếp nhận hơn mười người đồng thời giao thủ bốn phía khắc lấy cổ pháp đường vân lộ ra một cô trang nghiêm túc mục khí thức d ư ơ n g cảnh biết đây chính là thanh lân đài mà giờ khắc này thanh lân đài xung quanh sớm đã là người đông n h ì n n h ỉ thô sơ giản lược nhìn lại ít nhất cũng có hơn trăm người tất cả đỉnh núi nội môn đệ tử mặc mang tính tiêu chí áo bào trắng ngoại môn đệ tử thì là thanh bảo g a h â n top năm top ba tập hợp một chỗ tiếng nghị luận liên tục không ngừng còn có không ít đệ tử chính lục tục từ trên đường núi chạy đến tiếng bước chân cười nói âm thanh đan vào một chỗ phi thường náo nhiệt dương cảnh trong lòng âm thầm cảm khái thanh lân chiến quả nhiên là một cọp tông môn thịnh sự có thể hấp dẫn như thế nhiều người trước đến con chiến hắn ánh mắt trong đám người tùy ý đảo qua một giây sau liền có chút dừng lại chỉ thấy trước đám người phương một đạo mặt thanh bảo mỹ lệ thân ảnh chính nhón mũi chân không chấp mắt hướng về phương hướng của hắn t r ô n g lại tâm kêu ôn nhu tinh xảo gương mặt bên trên tràn đầy tiêu ý chính là tôn ngưng hương dương cảnh hai mắt tỏa sáng đáy lòng nháy mắt xông lên một vệ đu sắc hắn đối với tôn ngưng, hương, đưa tay nhẹ nhàng cơ cơ. tôn ngưng hương nhìn thấy dương cảnh chú ý tới mình còn hướng chính mình mới chào nụ cười trên mặt càng thêm s á n lạ nàng cũng liền bận rộn nhón chân lên dùng sức hướng về dương cảnh phất phất tay mặt mày còn c o n giống g d ấ u một vũng thanh tuyển đi ở phía trước trịnh chấp sự nghe đến động tĩnh quay đầu nhìn thoáng qua dương cảnh lại theo hắn ánh mắt nhìn qua khi thấy trong đám người tôn ngưng h ư ơ n g lúc trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ hắn nhớ tới phía trước dương cảnh tham gia long môn v õ thi lúc tiểu cô nương này liền canh giữ ở cách đó không xa dương cảnh sau khi chiến đấu kết thúc còn đặc biệt đi qua cùng nàng nói mấy câu trịnh chấp sự nhịn không được khép c ờ i một tiếng nhìn hướng dương cảnh trêu kẹo nói không nghĩ tới tiểu tử ngươi ngược lại là sẽ an bài tu luyện không rơi xuống nửa phần còn có thể tìm tới như thế xinh đẹp cô bạn gái nhỏ thật sự là thành xuân đắc ý à. dương cảnh ngay vậy không nhịn được rợ khóc rợ cười lắc đầu chỉ là giờ phút này nhiều người phức tạp thanh lân chiến lại sắp bắt đầu hắn cũng không tốt làm nhiều giải thích chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười chính chấp sự thấy thế cũng không tại trêu kẹo hắn quay đầu tiếp tục dẫn mọi người hướng về thanh lân đài đi đến bên tia trong đám người t ô n ngưng hương ánh mắt từ đầu đến cuối rằng c o tại dương cảnh thân ảnh bên trên xung quanh huyên náo phảng phất đều không có quan hệ gì với nàng đúng lúc này hai thân ảnh đi tới nàng cách đó không xa liệu đu cùng lâm văn hiên chen qua đám người một cái liền nhìn thấy đứng tại phía trước tôn ngưng hương liệu đu phía trước tại long môn võ t h í lúc cùng tôn ngưng hương gặp qua mấy mặt còn nói qua mấy câu biết nàng cùng dương cảnh quan hệ thân cận liền cười đi lên trước chào hỏi tôn sư muội ngươi cũng tới nhìn dương sư minh so tại à. tôn ngưng hương lấy lại tinh thần thấy là liệu đu liền hội vàng gật đầu cười nói đúng vậy à liệu sư tỷ các ngươi cũng tới đó là tự nhiên dương sư minh có thể là chúng ta số chín viện đi ra nhân vật truyền kỳ hắn lần thứ nhất tham gia thanh lân chiến chúng ta sao có thể không đến cổ động. tôi a làm nâng hương nghe đến l i ê u nhu như vậy khen ngợi dương cảnh trong mắt hào quang bộ phát sáng rực trên mặt không tự chủ được lộ ra một vệ kiêu ngạo nhưng tự hào sau khi nàng hay là nhẹ nói thanh lân chiến cao thủ quá nhiều thứ tự gì đó không trọng yếu ta chỉ hy vọng sư đệ có thể bình an đường thủ thương liền tốt l i ê u nhu nghe đến sư đệ hai chữ này không nhịn được sửng sốt một chút trong lòng kinh ngạc nàng nhìn xem tôn ngưng hương trên thân thanh bảo rõ ràng là vân hy phong ngoại môn đệ tử trang phục mà dương cảnh là linh tịch phong nội môn đệ tử theo thông môn bối phận tôn ngưng hương có lẽ kêu dương cảnh một tiếng sư m i n h mới đúng làm sao ngược lại kêu lên sư đệ tới liêu n u trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng cũng không tiện hỏi nhiều nàng nhìn xem tôn ngưng hương cặp kia từ đầu đến cuối đi theo dương cảnh con mắt trong lòng mơ hồ minh bạch cái gì khoe miệng không nhịn được nổi lên một vệ hiểu rõ tiêu ý cùng lúc đó thanh lân đài một phía sớm đã bố trí một vòng cao cỡ nửa người lan can đem quan chiến đệ tử cùng sắp dự thi đệ tử cách biệt lan can bên trong trên đất trống tất cả đỉnh núi đệ tử dự thi đã lần lượt đứng vững lẫn nhau ở giữa phân biệt rõ ràng dương cảnh đứng tại thanh lân đài bên dưới bên cạnh chính là trương hằng nghị cùng trần húc tưởng hai vị này linh tịch phong long hổ bảng đỉnh tiêm cao thủ giờ phút này đều là vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt nhìn chằm chằm thanh lân đài hiển nhiên là đang điều chỉnh trạng thái chờ đợi thanh lân chiến bắt đầu đúng lúc này một đạo băng lệnh rét l ạ n h ánh mắt đột nhiên rơi vào dương cảnh trên thân trong ánh mắt kia mang theo không che giấu chút nào để ý, đâm vào người toàn thân không dễ chịu dương cảnh nhữ mày lần theo đạo kia ánh mắt nhìn lại vũ văn minh giác hắn đứng tại vân hy phong đệ t ử đội ngũ bên trong một thân cầm bảo khuôn mặt tiêu căng đang dùng một loại ở trên n g cao nhìn xuống ánh mắt đánh giá dương cảnh hai người ánh mắt tại trên không chạm vào nhau vũ văn minh giác nếp miệng lên một vệ kinh m i ệ n đường cong hắn chậm rãi giơ bàn tay lên đối với mình cái cổ là một cái nhẹ nhàng cắt chém động tắt tay dương cảnh thấy cảnh này khoe miệng lại hơi dương lên hắn nhàn nhạt rời đi ánh mắt trong mắt hiện lên một tia ý l ệ n h bây giờ tại nơi này đùa nghịch những n à y trọ vật có ý nghĩa gì chân chính đọ sức là tại trên thanh lân đài thủy chiều thối lui về sau mới biết được người nào tại bơi khóa thân thanh lân đài bên trên tự có kết quả đến lúc đó nhìn ai mới là bị đánh đến như con chó chết cái kia đều chuẩn bị một chút thanh lân chiến đo lực chiến muốn bắt đầu đo lực bên trong dùng bao nhiêu khí lực các ngươi tự mình đem khống nhưng không muốn giấu rốt quá nhiều không phải vậy trận đầu liền có khả năng đụng tới một trong mấy người mạnh nhất chính chấp sự trịnh trọng n h ấ c nhở ánh mắt rơi vào lần thứ nhất tham gia thanh lân chiến dương cảnh trên thân chương một trăm bốn mươi chín xếp hạng một chương một trăm bốn mươi chín xếp hạng một dương cảnh thu hồi ánh mắt ngẩu đầu nhìn về phía tòa kêu cao lớn u y nga thanh lân đài Vậy đá màu xanh đen trên vách đá còn lưu lại nhiều lần so tài lưu lại quyền ấn t r ư ở n g ấn do thổi qua phản phất có thể nghe được hướng trên lôi đài kim qua thiết mã thanh âm hắn nín thở ngưng thần tiên tĩnh chờ đợi đo lực phân đoạn bắt đầu liên quan tới thanh lân chiến quy tắc hắn sớm đã tìm hiểu qua cụ từ lâm tử hành trong miệng rất hiểu rõ ràng tại chính thức lôi đài so tài phía trước cần trước tiến hành một tràng đo lực khảo hạch khảo hạch này từ chủ phong trưởng lão cùng bảy mạch chấp sự cộng đồng tọa trấn bình phán thông qua đệ tử cùng dị thú thực chiến biểu hiện đối sở hữu người dự thi thực lực tiến hành đại khái bình xét cấp bậc sắp xếp tỷ cũng đem dựa theo cái bài danh này đến định xếp hạng thứ nhất đệ tử đối chiến xếp hạng thứ nhất đếm ngược đệ tử xếp hạng thứ hai đệ tử đối chiến xếp hạng thứ hai đếm ngược đệ tử cứ thế mà suy ra cũng nguyên nhân chính là như vậy c h í n h chấp sự mới sẽ trịnh trọng nhắc nhở đo lực lúc tuyệt đối không thể giấu rốt quá nhiều nếu không một khi xếp hạng hạng chót trận đầu liền muốn đối đầu thực lực tối cường đối thủ tỷ lệ lớn sẽ trực tiếp bị đào thải bị loại liền đến tiếp sau so tài đều vô duyên tham dự mà cái này đo lực h ạ c tâm chính là cùng dị thú chém giết quá trình trường lão cùng các chấp sự sẽ căn cứ đệ tử ra quyền lực đạo thân pháp linh động chiêu thức tinh diệu trình độ cùng với đối tượng thân thực lực lực không chế cho ra tổng hợp đánh giá phần này đánh giá trực tiếp quyết định đệ tử ban đầu xếp hạng nơi xa người quan chiến trong nhóm hai đạo m ặ c thanh bảo thân ảnh chính nhóm ũ i chân phí sức hướng thanh lân đài phương hướng t r ố n g lại ánh mắt rơi vào trên người dương cảnh hai người này chính là mới vừa rồi chen qua đám người chạy đến linh tịch phong ngoại môn đệ tử triệu hồng tường cùng thái hạ khang triệu hồng tường nhìn xem dưới đài cái k i a một thân áo bào trắng dáng người anh tuấn thân ảnh trong lòng ngũ vị tạc trần giống đánh đổ ra vị mình chính hắn cũng đã là hóa kinh đình phong tu vi có thể tích lũy còn thấp muốn xông qua long môn võ thi tấn thăng nội môn còn không biết muốn khổ t u bao lâu có thể cái kia hắn lúc trước không để vào mắt dương cảnh bây giờ không những thành nội môn đệ tử càng đứng ở thanh lân đài so tài trên sân cùng tất cả đỉnh núi đỉnh tiêm cao thủ cùng đài thi đấu dù cho dương cảnh chờ một lúc tại trên thanh lân đài biểu hiện thường thường rất nhanh liền bị đào thải phần này lý lịch cũng đã hất ra hắn thực sự quá xa triệu hồng tường bên cạnh thái hạ khang đồng dạng đang nhìn không quay con ngươi mà nhìn xem dương cảnh trong ánh mắt tràn đầy ghen tị cùng tính n ệ thanh lân đài xung quanh không chỉ có mấy trăm tên quan chiến đệ tử càng có chủ phong trưởng lão cùng các mạch chấp sự t ỏ a c h ấ n ánh mắt sáng rực đổi lại là chính mình đứng ở nơi đó sợ l à đã sớm khẩn trương đến tay chân như nút da liền đường đều đi bất ổn có thể dương cảnh lại đứng nghiêm t h ầ n s ắ c bình tĩnh p h ả n phất quanh mình huyên náo cùng nhìn chăm chú đều không có quan hệ gì với hắn không thể không nói riêng là phần này lâm trận không loạn khí độ cùng chăm ổn, c ũ n g đủ để c h o Thái Hạ k h a n g lòng s i n hệ gì với hắn n h ị n không được ở trong lòng thở dài âm thầm hối hận nếu là lúc trước dương cảnh còn tại số chín mươi lúc hắn có thể chủ động cùng dương cảnh đến gần một chút bây giờ chẳng phải là liền có một vị nội môn đệ tử bạn tốt làm chỗ dựa chi tiết trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn rất nhanh ước chừng thời gian một chén trà công phu đi qua thanh lân đài xung quanh tiếng huyên náo dần dần bình ổn lại chủ phong mấy vị trưởng l á o chậm rãi đi đến thanh lân đài bên cạnh xem lễ đế ngồi các mạnh chấp sự cũng n ộ n nhịp đứng đến xác định vị trí thanh lân chiến hạng thứ nhất phân đoạn đo lực sắp bắt đầu theo một trận tiếng bước chân nặng nề vang lên rất nhiều ngoại môn đệ tử hợp lực nhấc lên từng cái to lớn lồng sắt chậm rãi đi đến thanh lân đài một bên lồng sắt toàn thân từ đen nhánh tinh t ế chế tạo phía trên hiện đầy rậm giữ là từng đầu thân hình g ữ tận dị th những này dị thú hoặc là lông tóc dựng đứng hoặc là răng nanh lộ ra ngoài thỉnh thoảng phát ra một tiếng đinh t h a i nhức góc gầm nhẹ lồng sắt đều bị chấn động đến vang lên nắng nóng nhìn đến xung quanh quan chiến đệ tử một trận kinh hãi d ư ơ n g cảnh ánh mắt đ ả o qua những cái kia lồng sắt thô sơ giản lược đ ế n tước chừng có ba mươi sáu ba mươi bảy cái vừa v ậ n đối ứng tham gia lần này thành lần chiến ba mươi sáu tên các mạch đệ tử dựa theo quy tắc mỗi một tên đệ tử đều cần lên lại cùng một đầu dị thú tiến hành một tràng thực chiến tuy nói những này dị thú thực lực cao có thấp có nhưng lối đo lực ảnh hưởng cũng không lớn trường lão cùng các chấp sự bình phán hạch tâm là đệ tử trong chiến đấu cho thấy thực lực dù sao có thể đứng ở nơi này tham gia thanh l ầ n chiến đều là nội tỉnh cấp độ trong nội môn đệ tử người nổi bật chém giết một đầu bình thường dị thú đối với bọn họ mà nói cũng không tính v i ệ c khó dương cảnh nhìn xem những cái kia bị giam tại lồng sắt bên trong dị thú nhịn không được ở trong lòng cảm thái tông môn ngược lại là đánh đến một tay tính toán thật hay những n à y dị thú bị chém giết về sau thi thể trực tiếp liền sẽ bị đưa đến tiệp h phòng lột ra cạo xương làm thành cho các đệ tử bổ dưỡng thân thể món ăn kể từ đó đã hoàn thành đo lực hảo hạch lại cho thiện phòng tiết kiệm không ít đánh g i ế t dị thú khí lực quả thực là một công đôi việc l i ê n đại dương cảnh âm thầm cảm khái tông môn tính toán tỉ mỉ lúc một đạo âm thanh vang dội đột nhiên vang vọng thanh lân đài b ộ t phía đem các đệ tử lực chú ý đều hấp dẫn tới chỉ thấy một tên mặc màu lam trang phục chủ phong chấp sự sải bước đi đến thanh lân đài thân hình hắn cường tráng khuôn mặt c ư n g nghị thướng giữa đài một t r ạ n g liền tự có một cỗ uy nghiêm khí độ ánh mắt của hắn như đuốc chậm rãi đảo qua giới đài xếp hàng đứng bước ba mươi sáu tên các mạch đệ tử tinh anh cất cao giọng nói lần này thanh lân đài chi chi chiến đo lực hảo l i ê n quan chiến đệ tử tiếng nghị luận đều giảm thấp xuống mấy phần cái kia chủ phong chấp sự dừng một chút rõ ràng đọc lên tên thứ nhất chủ p h o n g nội môn đệ tử lý văn kiện đọc xong hắn liền quay người đi xuống thanh lân đài động tác gọn gàng mà linh hoạt cùng lúc đó dưới đài chủ phong đệ tử trong đội ngũ một thân ảnh bước nhanh đi ra trực tiếp hướng về thanh lân đài trèo lên đi dựa theo thanh lân chiến lệ cũ đo lực khảo hạch bình thường là từ chủ phong đệ tử bắt đầu sau đó thiên diễn phong lôi tiêu phong chờ còn lại sáu mạch đệ tử lại theo thứ tự lên đài tiếp thu khảo hạch dương cảnh ánh mắt rơi vào lên đ à i đạo thân ảnh kia bên trên lông mày hơi nhíu trong lòng có chút ngoài ý muốn hắn nguyên bản cho rằng bị cái thứ nhất điểm danh lý văn kiệt sẽ là cái dáng người khôi ngô tuổi trẻ tuấn lãng nam đệ tử không nghĩ tới đi đến này càng là cái thân hình thòn g ầ y nữ đệ tử nàng mặc một thân rửa đến trắng bậy cáo b à o trắng mặt mày thanh tú nhìn qua văn văn lực được có thể bước chân lại trở m ồ n có lực không thấy chút nào khiếp ý liền tại lý văn kiệt đứng vững thanh lân đài trung ương đồng thời một tên chủ phong chấp sự bước nhanh về phía trước một tay nắm lấy một cái cùng người đủ cao lớn lồng sát núi chân điểm xuống mặt đất thân hình tựa như hồng nhạn vương b ả n g rơi vào thanh lân đài bên trên lồng sắt khe hở ở giữa mơ hồ có thể thấy được một đầu sặc sỡ lao hổ thân ảnh con hổ này s o bình thường mánh hổ muốn cường tráng một vòng trên trán vương chữ đường vân lộ ra mấy phần yêu dị một đôi chuông đồng lớn con mắt lộ h ô g quang răng nanh đặc biệt sắc bén l o e ra hà quang quanh thân tản r a khí cơ xa so với bình thường da thu kinh khủng hơn nhiều h i ệ n nhiên là một đầu cực kỳ hung hãn dị thú quan chiến một chút các ngoại môn đệ tử nhìn thấy đầu này ban lan hộ thú lập tức phát ra một trận trầm thấp kinh hô cái tia chủ phong chấp sự mặt không đội sắc đưa tay liền giải ra lồng sắc khóa móc lập tức vận chuyển một trưởng v ỗ tại lồng sắt bên trên một cỗ hùng hồn khí lực tràn vào trong lồng trực tiếp đem đầu kêu ban lan hổ thú hung hăng hất bay đi ra hổ thú phát ra một tiếng biết thai gào thét tứ chi rơi xuống đất mắt hổ trợn lên nhìn chằm chặp cách đó không xa lý văn kiệt trong cổ họng phát ra uy hiếp gầm nhẹ làm xong tất cả những thứ này chủ phong chấp sự liền sách theo chống không chiếc lồng quay người đi xuống thanh lân đài chương một trăm bốn mươi chín xếp hạng hai hạ, trong chốc lát thanh lân đài bên trên bầu không khí dương cung bạc kiếm chiến đấu hết sức căng thẳng giống ban lan hổ thú dẫn đầu làm khó dễ thân thể cao lớn như, như mũi tên rời cùng đập ra mang theo một trận gió canh lợi chào thẳng đến lý văn kiệt tiết hầu hung ác đến cực điểm lý văn kiệt lại không chút hoang mang thân hình bỗng nhiên hướng về sau p h i ê u thối mũi chân tại tảng đá xanh bên trên một điểm cả người liền như tơ liễu nhẹ nhàng tránh đi hổ c h à o phong mang dương cảnh thấy rõ ràng cái này lý văn kiệt lực công kích nhìn như đ ồ n g dạng không có loại tia tội khô lạc hủ n thế có thể tốc độ lại có chút nhanh nhẹ thân pháp linh động đến kinh người giống như trong gió phi ế n luôn có thể ở giữa không cho phát lúc tránh đi hổ thú công kích đương nhiên cái này lực công kích đồng dạng chỉ là dương cảnh phán đoán tại giới đài bên ngoài lan can quan chiến mặt khác nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử xem ra lý văn kiệt mỗi một lần xuất thủ đều cực kỳ h u n g mãnh trường phong của nàng quân theo nội tình đập vào hổ thú ra lông bên trên luôn có thể phát ra tiếng vang nặng nề chấn động đến hổ thú liên tiếp lui về phía sau thật nhanh thân pháp lý văn kiệt sư tỷ thật lợi hại đầu này hổ thú nhìn xem liền không dễ t r ọ c sư tỷ lại không chút phí sức ta nghe nói qua người này thực lực quả nhiên cường hãn tiếng than thở liên tục không ngừng không ít quan chiến đệ tử đều bị lý văn kiệt biểu hiện sợ hai thán phục bội phục dương cảnh lại không có đi theo gieo họ chỉ là ngưng thần quan sát đến lý văn kiệt chiêu thức con đường cùng thân pháp quy tích trong đầu phi tốc tính toán nếu là mình cùng lý văn kiệt đối đầu hai người giao thủ lấy chính mình thực lực hôm nay có khả năng tại bao nhiêu chiêu bên trong đánh bại đối phương ước chừng mười mấy chiêu sau đó lý văn kiệt cuối cùng bắt lấy một sơ hở ban lan hổ thú bởi vì đánh lâu không được mà nôn nóng đông nhiên vung vẩy đôi hổ quét ngang mà ra lộ ra trước người lỗ hổng lý văn kiệt trong mắt tinh quang lói lên thân hình đột nhiên ra tốc như một đạo bóng trắng lấn người mà lên tay phải thành a o cuốn theo hùng hậu đội tình hung hang bổ vào hổ thú chỗ cổ g i a n g dác một tiếng vắt dọn rõ ràng có thể nghe van lan hổ thú cái cổ đông nhiên tiêu nhịu xuống hiện nhiên là xương toàn bộ đứt gãy nó thân thể cao lớn có gấp mấy lần liền rốt cuộc không thể động đậy triệt để không một tiếng động lý văn kiệt c h ầ m rãi t h u trường khi tức hơi có chút rối loạn nhưng như c ũ đứng nghiêm thanh lân n g à i bên cạnh xem lễ trên ghế chủ phong mấy vị trưởng lão cùng các mạch chấp sự t h ấ p giọng trao đổi v à i câu ánh mắt khẽ nhúc đích hiện nhiên là đối lý văn kiệt biểu hiện có kết luận bọn họ rất nhanh liền đạt tới nhất trí cho lý văn kiệt vừa rồi biểu hiện làm ra một cái tổng hợp đánh giá chỉ là cũng không tại chỗ công bố Các á đệ đ tử ngay h i á cùng xếp hạ, đều muốn chờ đo lực khảo hạch toàn bộ kết thúc hạng, muốn toàn xếp kết khảo đều đo về bộ s u mới sẽ thống nhất bố. Ngay sau đó Lý vị ă n k i thứ hai chủ phong nội môn đệ tử liền cất bước lên đ à y tên gọi xung quanh lưng vũ thân hình hắn khôi ngô mới vừa lên đài liền vận chuyển nội tỉnh song quyền hổ hộ sinh phong bất quá bốn chiêu liền đem trong lồng đầu kia răng nanh cự hùng đánh đến xương đầu vỡ vụn bị mất mạng tại chỗ thắng được gọn gàng mà linh hoạt có tiền lệ tại phía trước đến tiếp sau lên đài c á c đệ tử cũng nhộn nhịp hiện ra thân thủ đối với những n à y nội kình cấp độ nội môn tinh anh mà nói đánh giết một đầu dị thú vốn là không tính việc khó có đệ tử bước vàng lấy xảo thủ thắng có đệ tử t h ì dung mánh tuyệt luân bốn năm chiêu liền kết thúc chiến đấu nhìn đến dưới đài quan chiến đệ tử từng trận gieo họ từng người từng người đệ tử lên đài giao thủ lui ra thanh lân đài bên trên dị thú thi thể đổi một bộ lại một bộ theo thời gian chuyển rời chủ phong đệ tử khảo hạch toàn bộ kết thúc ngay sau đó chính là thiên diễn phong đệ tử lên đài trong đó biểu hiện kinh diễm nhất tự nhiên là cái kia thanh danh hiển hách triệu trùng triệu trùng một thân trang p h ụ xuất thủ cương mãnh liệt không quyền quyền phong g à o khét chỉ dùng hai quyền liền đem một đầu nham g i á c tê giác miễn cưỡng oanh sát dẫn tới xem lễ trên ghế mấy vị trưởng lao khe gật đầu thiên diễn phong về sau là lôi tiêu p h o n g tần văn bảo phúc hải trưởng quả n h i ê n danh bất hư truyền trưởng lực như nước thủy triều hai ba chiêu liền đem một đầu tật phong báo đập đến miệm phun máu tươi tê liệt ngã xuống trên mặt đất lại về sau là trấn nhạc phong cao dương cùng từ tử cường vắng mặt đệ tử còn lại biểu hiện mặc dù cũng coi như trói sáng lại thiếu mấy phần đ ỉ n h tiêm cao thủ nhuệ khí rất nhanh liền đến viên linh tịch phong đệ tử lên đài tên kia chủ phong chấp sự lại lần nữa đi đến thanh lân đài háng dọn một cái cao dọn tuyên bố linh tịch phong nội môn đệ tử trương hằng nghị ẩm thanh rơi xuống linh tịch phong trong đội ngũ một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn g i ỏ i cất bước mà ra chính là trương hằng nghị lâm tử hoành chỗ xếp linh tịch long hồ bảng người thứ nhất hắn sát mặt nghiêm một chút trong ngày thường trầm ổn hóa thành lăng lệ từng bước một bước lên thanh lân đài mỗi một bước rơi xuống đều để tảng đá xanh phát ra rất nhỏ rung động một vị khác chủ phong chấp sự lập tức sách theo một cái lớn lồng sắt nhảy lên đ à i cao cửa lồng mở ra một đầu tương tự d ê rừng dị thú gào thét c h u i ra con dê rừng này dị thú thân hình so bình thường dê rừng lớn hơn gấp đôi đỉnh đầu hai sừng có màu xanh đen giống như hai thanh rèn luyện qua dao găm l ó e ra kiếp người hạng quang vừa mới hiện thân liền n túi đầu hướng về trương hằng nghị vọt mạnh mà đi trương hằng nghị ánh mắt ngưng lại không lui mà tiến tới song quyền nắm chặt nội kỉnh tại lòng bàn tay n ư n g tụ chỉ thấy hắm chặn nội kỉnh t i lòng bàn tay ngưng tụ chỉ thấy hắm hăng nện ở d dê rừng dị thú bị đau phát ra một tiếng thê lương t ê minh quay người lại sông lại bị trương hằng nghị bắt lấy sơ hở liên tiếp ba q u y ề n đánh vào cùng một chỗ đợi đến chiêu thứ năm hắn đ ỗ n g nhiên một cái quất chân trùng điệp đá vào dị thú chỗ còn gối chỉ nghe răng rắc một tiếng văn giòn dê rừng dị thú xương đ u ổ i tại chỗ đứt gãy thân thể cao lớn ẩm ván g ngã xuống đất dãy ruổi lấy muốn bỏ lên lại chỉ có thể vô í c h cực khổ đạp tứ chi cũng không còn cách nào đứng dậy chiến đấu kết thúc gọn gàng mà linh hoạt trương hằng nghị thu quyển mà đứng khi tức ổn định p h ả n phất chỉ là làm một kiện vẽ nhỏ không đáng kể việc nhỏ dưới đài chuyển đến từ trương hằng nghị bay người đi xuống thanh lân đài ngay sau đó chủ phong chấp sự lại đọc lên kế tiếp danh tự linh tịch p h o n g nội môn đệ tử trần húc tường trần húc tường ứng thanh mà ra hắn là linh tịch long h ổ bảng thứ hai gần với trương hằng nghị so với trương hằng nghị trầm ổn thân pháp của hắn càng thêm linh động bước chân nhẹ nhàng nhảy lên thanh lân đài đối thủ của hắn là một đầu cự hình hát lan g dị thú cái này hát lan g lông như mực thân hình mạnh mẽ một đôi xanh thăm thẳm con mắt lộ ra hôm vang q u a n thân khí cơ so lúc trước cái kia dê dừng dị thú còn cường thịnh hơn một vợt hát lan vừa mới bị thả ra l i ê n hóa thành một đạo hắc ảnh nào h về phía trần húc tường lợi trào sẽ rách không khí mang theo một trận gió canh trần húc tường thân hình phát một cái giống như quỷ mị tránh đi lợi trào mũi chân tại tảng đá xanh bên trên một điểm thân hình đột nhiên nâng cao lập tức như chi m ữ n g ngáp xuống song quyền liên hoàn đánh ra chiêu chiêu nhắm thẳng vào hát lang yếu hại hát lang tránh trái tránh phải nhưng thủy trung bị quyền phong của hắn bao phủ bất quá năm chiêu trần húc tường liền tìm đúng cơ hội một trưởng vỗ tại hát lang trên đỉnh đầu hát lang kêu lên một tiếng đau đớn thẳng tắp n g á xuống t r i ệ để không một tiếng động Chân nhìn, trần n hữu tường t giải quyết tốc độ của đối thủ cùng trương hằng nghị tương đương thậm chí đối thủ thực lực càng mạnh phảng phất biểu hiện của hắn còn muốn càng sáng trói mấy phần nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng đây chỉ là đo lực k hảo hạch chân chính so tài còn chưa bắt đầu rất nhiều đệ tử đều sẽ có ý g i ấ u dốt sẽ không bại lộ toàn bộ thực lực chương 149, xếp hạng ba chương 149, xếp hạng ba trương hằng nghị mới vừa xuất thủ lúc quyền k ì n h thu phóng tự nhiên rõ ràng có lưu dư lực hiện nhiên là dấu một tay trần hữu tường đi xuống thanh lân này ánh mắt tại trên người dương cảnh k h ẽ quét mà qua lập tức rơi vào cách đó không xa trương hằng nghị trên thân trong mắt hiện lên một tia nồng đậm chiến ý hắn thấy trương hằng nghị mới là hắn tại linh tịch p h o n g chân chính đối thủ đến mức dương cảnh bất quá là cái mới vừa tấn thăng nội môn tân nhân thuần túy là đến thanh lân đài đánh xì dầu hồ đồ không hề đáng giá hắn quá mức coi trọng lúc này tên kia chủ phong chấp sự lại lần nữa đi đến thanh lân đài ánh mắt đảo qua linh tịch p h o n g đệ tử vị trí cất cao giọng nói linh tịch phòng nội môn đệ tử dương cảnh dương cảnh hít sâu một hơi đẻ xuống trong lòng vận sóng cất bước hướng về thanh lân đài đi đến cước bộ của hắn không nhanh lại dị thường chầm ổn mỗi một bước đều dâm đến mạnh mẽ theo dương cảnh đi đến thanh lân này tên kia chủ phong chấp sự liền quay người đi xuống n à i cùng lúc đó một tên khác chủ phong chấp sự xách theo một cái c h i ế u nặng lớn lồng sắt mũi chân một điểm thân hình như mũi tên nhảy lên đại cao vững b ả n g rơi vào d ư ơ n g cảnh đối diện cửa lồng mở ra một ô hung hãn khí tức đập vào mặt chỉ thấy trong lồng là một đầu toàn thân lông như, như sắt thép đen nhanh cứng rắn heo rừng lớn cái này heo rừng thân hình khổng lô so bình thường heo rừng cường tráng hai lần có dư hai viên răng nanh lật ra ngoài loé ra h à n quang đôi mắt nhỏ bên trong tràn đ ầ y ngang ngược vừa mới bị thả ra liền phát ra một tiếng b i ế t thai gà o thét b ó n g đại tảng đá xanh bên trên đảo ra dấu vết thật sâu tên kia chủ phong chấp sự thôi động nội khí đem heo rừng lớn triệt để đổi u ra lồng sắt lập tức s á c h theo chống không chết lồng b a y người nhảy xuống thanh lân đài chỉ một thoáng thanh lân đài bên trên chỉ còn lại một người một heo xa xa ràng co lạnh thấu xương gió thổi qua đài cao cuốn lên d ư ơ n g cảnh áo vào trắng g ó c áo cùng lúc đó dưới đài mấy trăm đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào g ư ơ n g cành trên thân có biết hắn người cũ ánh mắt khác nhau nhưng tuyệt đại đa số người đều là lần đầu tiên nghe được dương cảnh cái tên này trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng g i xét l ạ n h thấu xương gió thổi qua đài cao dương cảnh áo bào trắng góc áo bay phất phới đối diện s ắ c thép răng nanh dị thú heo rừng hai cái chân trước tại tảng đá xanh bên trên hung h ă n g một đảo phát ra chói hai cạo lao âm thanh lập tức cuốn theo một c ô gió canh giống như một chiếc mắt khống chế trên xa hướng về dương cảnh vọt mạnh mà đến cái kia lật ra ngoài răng nanh lóe ra hàng quang nhìn tình thế càng là muốn đem dương cảnh trực tiếp xuyên h ù n g dưới đài vang lên một trận trầm thấp kinh hô không ít ngoại môn đệ tử đều vô ý thức xiết chặt nằ dương cảnh lại mặt không nội sắc mắt thấy heo rừng răng nhanh liền muốn đâm đến trước người c h â n tay hắn đ ỗ n g nhiên tại mặt đất nghiền một cái thân hình giống như trong gió lá liêu lướt ngang ba thước vừa lúc tránh đi cái này t h ế đại lực nặng và chạm cùng lúc đó tay phải hắn nắm tay nội kinh tại lòng bàn tay trào lên lưu chuyển đã ẩn chứa băng sơn q u y ề n cương mánh r ồ i r à o lại mơ hồ mang theo vài phần đoạn nhạc ớn trầm ngưng huyền diệu tuy nói hắn tu luyện đoạn nhạc ớn thời gian ngắn ngủi nhưng hắn từ trước đến nay quen thuộc trong thực chiến tìm tòi võ học hiểu mới giờ phút này vừa vặn mượn cơ hội thử một lần đương nhiên một quyền không cần thiết vừa lên đến liền con bài chưa lật ra hết hắn tận lực lưu lại ba phần lực chỉ đem sáu bảy thành nội kính rót trong đó quyền phong phá không mang theo một tiếng văng trầm tinh chuẩn đập vào heo rừng lớn đầu một bên và ảnh một tiếng nặng nề tiếng va chạm văng lên heo rừng dị thú thân thể cao lớn giống như bị cự thạch đập t r ú n g càng là hoành lăn lộn đi ra tại tảng đá xanh bên trên lôi ra xa mấy thước vết tích nó trong miệng mũi nháy mắt b ẩ y ra d a máu tươi nhuộm đỏ dưới thân mặt bàn phát ra một tiếng thống khổ gà ghét dù là dương cảnh lưu lại lực uy lực của một quyền này vẫn như cũ kinh người có thể cái này sắt thép răng nhanh heo rừng sinh mệnh l ự c xa so với bình thường bánh thu ư ớ ngạnh kịch liệt đau nhức không những không có để nó lùi bước ngược lại triệt để kích phát nó h u n g tính nó lung lay t r o n g mặt đầu cặp kia vẫn đục mắt nhỏ v à i bố lót trong đầy tơ máu lại lần nữa phát ra một tiếng đít hai gào t h é t tứ chi bông n h n đạm càng l a lại một lần hướng về dương cảnh bọn mạnh mà đến tình thế so trước đó còn muốn hung á c mấy phần dương cảnh trong mắt hiện lên một tia lanh quang vẫn không có lựa chọn đ ố i cứng bước chân hắn nhẹ xoáy thân pháp linh động như điệp lại lần nữa tránh đi heo rừng va chạm thừa dịp heo rừng bọn tới trước tình thế không ngưng hắ lại là đấm ra một q u y ề n một q u y ề n này tình chuẩn rơi vào heo rừng trên cằm giang d ắ c xương cốt vỡ vụ nhẹ vang lên rõ ràng có thể nghe heo rừng lớn cái cổ đ ố n g nhiên dâng lên thân thể cao lớn lại bị một q u y ề n này đánh đến lăng không bay lên ở giữa không trung lộ nghèo không đợi nó rơi xuống đất dương cảnh thân ảnh đã như bóng với hình mũi chân hắn tại tảng đá xanh bên trên một điểm thân hình bụt lên từ mặt đất s o n g q u y ề n liên hoàn đánh ra t ừ n g q u y ề n không rời heo rừng yếu hại cuối cùng một q u y ề n c à n g là ngưng tụ gần như tám thành nội tỉnh giống như một đạo kinh lôi hung hăng xuyên quá heo rừng cái cổ phốc phốc máu tươi giống như suối p h u n bay tứ tung mà、ra. rơi xuống nước tại tảng đá xanh bên trên ngất mở từng mảnh từng mảnh trói mắt đỏ heo rừng lớn thân thể tại trên không cứng đờ một cái trước mắt cặp kia mắt nhỏ bên trong tràn đầy sợ hãi nhìn chằm chằm dương cảnh lập tức nó tựa như cùng một chiếc đều bùng não nặng nề mà đập vào thanh lân đài trên lan can phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang lại lăn xuống đến trên mặt đất tứ chi c o q u ắ p mấy lần liền triệt để không có khí tức dương cảnh chậm rãi thu quyền đứng tại chỗ khí tức vẫn như cũ ổn định vừa rồi cái kia mấy quyền nhìn như đơn giản kỳ thực chiêu chiêu tinh rượu không những đả thương nặng t h ị heo rừng thân càng đem cường hã chấn động đến nó g ố c đều thành một mảnh bột não tuy là sinh mệnh lực lại ưng ơ lạnh cũng tuyệt không còn sống khả năng dưới đài vang lên một trận trầm thấp tiếng nghị luận thật nhanh thân pháp tốt h cương mạnh quyền tình cái này dương cảnh nhìn xem lạ mặt không nghĩ tới thực lực cũng thực không t ồ i đánh g i ế t heo rừng dị thú vào gàng nửa điểm không dây dưa dài dòng h n t ự a n h ư là linh tịch phong nội môn đệ tử trước đây làm sao chưa từng nghe qua danh tự tiếng nghị luận liên tục không ngừng rất nhiều đệ tử nhìn hướng dương cảnh trong ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần kinh ngạc dương cảnh biểu hiện không tính là đứng đầu nhưng cũng được cho là có chút dứt khoát xinh đẹp nhất là cái kia phần không chút phí sức thong d o n g càng làm cho người không dám k i n h thường trước đám người phương t r ư ơ n g hằng nghị có chút n h a o mắt lại nhìn xem trên đài dương cảnh trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc hắn phía trước nghe dương cảnh là tân tấn nội môn đệ tử cũng không quá mức coi trọng lại không nghĩ rằng đối phương lại có thực lực như vậy vừa rồi cái kia mấy q u y ề n nhìn như tùy ý kỳ thực chiêu thức kết nối tinh diệu hiển nhiên là lưu lại một tay bên cạnh trần húc t ư ờ n g cũng là s ư ơ n g sở trong mắt lóe lên một b ệ kinh ngạc hắn có chút siết chặt nằm đấm thầm nghĩ trong lòng ngược lại là ta coi thường hắn cái này dương cảnh có chút đồ vật mà tại quan chiến trong đám người t ô n ngưng hương một mực nắm chặt n ắ m đấm trong lòng bàn tay đều túa ra mồ hôi vừa rồi dương cảnh cùng heo d ừ n g rằng có lúc nàng một mực ở trong lòng yên lặng là dương cảnh cổ vũ đ ộ n g viên giờ phút này nhìn thấy dương cảnh nhẹ nhõm đánh g i ế t heo d ừ n g dị thú nàng treo cao tâm cuối cùng rơi xuống khoe miệng không tự chủ được hiện ra một vệ nụ cười sán lạc ý thanh lân đài bên dưới vân hy phong tham chiến đệ từ vị trí chỗ ở vũ văn minh rác ánh mắt chính gắt ga o khóa trên đài dương cảnh trên thân hai tay của hắng n ự c khoe miệng nguyên bản mang theo kêu căng tiêu ý tại nhìn đến dương cảnh bốn quyển liền bánh sát đầu kia sắt thép răng nanh dị thú heo dừng lúc, có chút ngưng lại. trong mắt l ó e lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc tiểu t ử này vậy mà còn có chút tài năng bất quá cái này kinh ngạc chỉ kéo dài một cái trước mắt sau một khắc vũ văn minh giác thần sắc liền lạnh xuống n é t miệng lên một vệ không tiếng động cười não h t nhưng tại vũ văn minh giác xem ra đây cũng chỉ là không sai mà thôi tối đa cũng liền tính được là thanh lân chiến đệ tử dự thi phòng trong chờ tiêu chuẩn đừng nói cùng hắn loại này đỉnh tiêm cao thủ so sánh chính là kết nối với bơi lội chuẩn đều chưa hẳn có thể chen lấn đi vào trong lòng hắn âm thầm cười lạnh tiểu tử người tốt nhất cầu nguyện tại gặp phải ta phía trước liền bị những người khác đào thải ra khỏi cụm nếu không vũ văn minh rác ánh mắt chậm rãi di động vượt qua thanh lân đài l à n can quét về quan chiến đám người coi hắn nhìn thấy trong đám người cái kia nhón mui chân con mắt chăm chú dính tại g ư ơ n g cảnh trên thân tôn ngưng h ư n g lúc sắc mặt đột nhiên trầm xuống trong mắt lướt qua một tia u n g ác nham hiểm tôn ngưng hương thanh lệ tuyệt luân gương mặt bên trên tràn đầy mở rỡ cặp kia sáng lấp lánh trong mắt phạm phất chỉ chứa đến xuống đài bên trên cái kia áo bào trắng thiếu niên thân ảnh một màn này giống một cây gai hung hăng đâm vào vũ văn minh rắt trong lòng nắm đấm của hắn lặng yên nắm chặt trong mắt trợt hiện lên một vệ ngân lệ nếu là t i ể u tử này thật rơi vào trong tay ta bất tử cũng muốn để hắn nằm lên nửa năm càng xa xôi thanh lân đài bên trái một tòa tinh xảo đình nghỉ mát bên dưới hai thân ảnh chính ngồi đối diện nhau bất ngờ chính là linh tịch phong chủ bạch băng cùng thiên diễn phong phong chủ Hoàng nghỉ mát bên ngoài tự giai văn một bộ trắng thuần đứng xuôi tay ánh mắt đồng d ạ n g nhìn về phía thanh lân đài phương hướng thần s ắ c bình tĩnh gió mát tội qua cuốn lên bạch băng bên tóc mai một sợi tóc tơ nàng đưa tay nhẹ nhàng hất ra ánh mắt rơi vào trên đài thu q u y ề n mà đứng d ư ơ n g cảnh trên thân trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt khen ngợi bên cạnh hoàng chân nhìn xem d ư ơ n g cảnh vừa rồi cái kia mấy chiều lông mày hơi n h í u trong mắt lóe lên rõ ràng kinh ngạc hắn q u a y đầu nhìn hướng bên cạnh dung nhan t u y ệ t mỹ thần s ắ c lạnh nhạt bạch bằng mở miệng cười nói m ạ n phong chủ các ngươi linh tịch phòng lần này có thể là ra cái không sai người kế t ụ ca bạch băng nghe vậy nhữ mày nghiêng đầu nhìn hướng hoàng t r â n ngữ khí lạnh nhạt hỏi ồ hoàng phong chủ đối với người này làm sao nhìn hoàng t r â n vân vê trên c ằ m dâu ngắn trầm ngâm một lát trong mắt mang theo vài phần thưởng thức nói ra ta xem người này ra quyền nhìn như tùy ý kỳ thực nội t ì n h thu phóng tự nhiên lực quyền cực kỳ cưỡng mãnh hoặc là trời sinh thần lực hoặc là có không tệ khổ luyện nội t ì n h đến mức thân pháp đồng dạng cực kỳ linh động vừa rồi hắn xuất thủ nên là lưu lại không ít chuẩn bị ở sau luận thực lực chân thật có lẽ còn tại các ngươi phong mặt khác hai tên đệ tử dự thi bên trên cái gì đứng một bên tự giai văn nghe nói như thế không nhịn được hơi chấn động một chút trong mắt tràn đầy kinh ngạc nàng không nghĩ ra hoàng phong chủ là thế nào nhìn ra được theo tự giai văn dương cảnh biểu hiện mặc dù được cho là không sai nhưng tuyệt đối không gọi được t i n h diễm vừa rồi trấn húc tường đối mặt đầu kia cự hình hắc lan dị thú khí cơ rõ ràng so dương cảnh heo rừng càng mạnh mẽ hơn trấn húc tường đồng dạng là mấy chiêu bên trong liền đem nó đánh giết đơn thuần biểu hiện rõ ràng là trấn húc tường càng hơn một bậc mới đúng có thể hoàng chân đánh giá vậy mà nói dương cảnh thực lực tại trương hằng nghị cùng trấn húc tường bên trên tự giai văn lòng tràn đầy nghị hoặc cũng không dám tự tiện mở miệng hỏi thăm chỉ có thể đem cái này nghi vấn dằn xuống đáy lỏng âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ là mình nhãn lực còn chưa đủ nhìn không thấu dương cảnh sâu cạn hoàng phong chủ á n h mắt xa so với chính mình nhìn càng thêm xa càng chuẩn giờ k h ắ c này tự giai văn bỗng nhiên có chút minh bạch vì cái gì sư phụ sẽ như thế coi trọng dương cảnh có lẽ sư phụ coi trọng như thế dương cảnh còn đem dương cảnh đặt ở giao cho tông môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử danh sách bên trên không hề vẹn vẹn là vì cùng chấn nhạc phong chủ trận kia đánh được chỉ là dương cảnh đến tột cùng ưu tú ở đâu trên người hắn cỗ kia bị hoàng phong chủ cùng sư phụ coi trọng tiềm lực nàng làm thế nào nhìn cũng nhìn không ra thanh lân chiến đo lực khảo hạch còn tại đều đâu vào đấy tiến hành thanh lân đài bên trên quang ảnh giao thoa dị thú gào t h é t cùng quần trường phá không giòn b ă n g liên tục không ngừng từ đầu đến cuối không có ngừng dương cảnh đi xuống thanh lân đài trở lại linh tịch phong đệ tử trong đội ngũ mới vừa đứng ngưỡng không lâu chủ phong chấp sự liền cao giọng đọc lên kế tiếp lên đài nhất mạch thanh hư phong thanh hư phong lần này chỉ có hai tên đệ tử tham chiến hai người đều là chúng u y chúng củ hoàn thành khảo hạch một người lấy kiếm pháp chém giết một đầu m ỏ n núi đá trồn dị、thú. một người lấy trưởng lực đập choáng một đầu xuyên sân giác mặc dù không coi là k ì n h diễm nhưng cũng tìm không ra sai lầm chờ thanh hư phong đệ tử toàn bộ khảo hạch xong xuôi liền đến viên vân hy phong vân hy phong lần này dự thi đệ tử có bốn người phía trước hai người lên đài lúc dưỡng cảnh chỉ là tùy ý liếc mấy cái ánh mắt lại tại vũ văn minh giác đang tràn ngáy mắt có chút ngưng lại chỉ thấy vũ văn minh giác chậm rãi đi đến thanh lân đài một thân cẩm bào trong gió bay phất phới sắc mặt tràn đầy tự tin đối thủ của hắn là một đầu thân hình to con sư hổ thú đầu sư tử thân hổ lợi chào như câu vừa mới bị thả ra liền phát ra một tiếng đ i ế t thai gào thét hung uy h i ế n hách có thể đối mặt như vậy hung h á n dị thú vũ văn minh r ắ c lại liền lông mày đều không có như một cái hãn chỉ là c h ậ m rãi nâng tay phải lên nội k i n h tại lòng bàn tay ngưng tụ lập tức đấm ra một q u y ề n quyền phong gào thét lại mang theo một cỗ tồi khô lạc hủ uy thế phát sau mà đến trước trực tiếp đập vào sư hổ thú đầu bên trên b à ảnh một tiếng vang trầm sau đó đầu kia sư hổ thú liền rẫy r u a cơ hội đều không có thân thể cao lớn liền thẳng tắp na xuống thất khiếu chảy máu càng là bị một quyền này miễn cưỡng đánh chết thật mạnh quyền tình dương cảnh sắc mặt có chút nghiêm trọng trong lòng không nhịn được suy nghĩ đứng lên cái này vũ văn minh giác không hổ là lần này thanh lân chiến đầu danh có lực người cạnh tranh phần này thực lực s ắ c thực không thể khinh thường nếu là mình cùng hắn đối đầu thắng bại đến tột u cùng làm sao hắn lắc đầu vấn đề này bây giờ căn bản không thể nào phỏng đoán dù sao vừa rồi đo lực k hảo hạch hắn chỉ ra sáu bảy thành lực vũ văn minh giác hiển nhiên cũng lưu lại một tay chỉ có chân chính trên lôi đại thực chiến tương bác mới có thể phân ra cao thấp chỉ là vũ văn minh giác đều có thực lực như vậy cái kia mạnh hơn hắn cao dương cùng từ tử cường lại nên cường hoành đến loại tình trạng nào dương cảnh trong lòng lướt qua một kia h ồ i hộp hắn nhưng là nghe lâm tử hoành nói qua hai người kia được công nhận thanh lân chiến bá chủ thực lực vượt xa cùng giai đệ tử cùng mặt khác đệ tử dự thi hoàn toàn là kéo ra đẳng cấp t r ê n l ệ n h nghĩ tới đây dương cảnh không nhịn được â m thầm nhẹ nhàng thở ra may mắn hai người này tiếp tông môn nhiệm vụ ra ngoài không tham lộ thêm lần này thanh lân chiến không phải vậy lấy mình bây giờ tích lũy sợ rằng thật đúng là không phải là đối thủ của bọn họ dương cảnh chưa từng cảm thấy chính mình là hiếu chiến như quần góxi、si, hắn cũng không đốc v i ệ c sẽ không bởi vì bỏ qua cùng đỉnh tiêm cao thủ giao thủ cơ hội mà cảm thấy tuyệt đối ngược lại vui mừng có thể tránh thoát cái này hai tòa áp đỉnh đại sơn hắn tham gia thanh lân chiến vì tông môn khen thưởng là có thể càng nhanh tăng cao thực lực tài nguyên là lợi ích tối lại hóa mà không phải đơn thuần vì cùng người đánh nhau q u á t tháo vũ văn minh giáp đi xuống thanh lân đại lúc ánh mắt như có như không đảo qua dương cảnh khoe miệng hơi d ư ơ n g lên câu lên một vệt mang theo khinh m i ệ t đường cong c ố kia trên cao nhìn xuống phản phất năm chắc thắng lợi trong tay tư thái để dương cảnh lông m ạ n mấy không thể xem xét nhữ lại hắn không thèm để y đối phương k ê u khích chỉ đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía thanh lân đài đo lực khảo hạch vẫn còn tiếp tục v â n hy phong đệ tử toàn bộ kết thúc về sau l ì ệ u niềm phiên cái cuối cùng môn phái phần dương phong phần dương phong lần này phái năm tên đệ tử tham chiến từng cái thực lực không tầm thường một người trong đó càng lạ lấy tối pháp đá gãy một đầu cự mãn g cuộc sống dẫn tới dưới đài từng trận gieo họ theo phần dương phong một tên sau cùng đệ tử một cái trọng quyền đánh sập đầu kia hát hùng dị thú thanh lân đài bốn phía tiếng huyên náo dần dần bình một lại đến đây lần này thanh lân chiến đo lực giai đoạn chính thức kết thúc sở hữu đệ tử dự thi cùng quan chiến đệ tử ánh、mắt. đồng loạt nhìn về phía thanh lân đài một bên giám khảo chỗ nơi đó m ấ y v ị dâu tóc bạc trắng chủ phong trưởng lão ngồi ngay ngắn chính giữa các mạch chấp sự phân loại hai bên chính tủ cùng một chỗ thấp giọng thương nghị cái gì h i ệ n nhiên là tại căn cứ vừa rồi khảo hạch biểu hiện cho ba mươi sáu vị đệ tử dự thi đánh giá xếp hạng bất quá thời gian qua một lát giám khảo chỗ thấp giọng bàn bạc liền ngừng lại m ấ y v ị chủ phong trưởng lão trao đổi một ánh mắt khẽ gật đầu h i ệ n nhiên là đã quyết định cuối cùng xếp hạng rất nhanh xếp hạng đi ra một tên mặc màu lam trang phục khuôn mặt trang nghiêm chủ phong chấp sự cất bước đi đến thanh lân đài thân hình hắn thẳng tắp như tùng hướng giữa đài một trạm liền tự mang một c ố không giận tự ủy khi thế ánh mắt của mọi người nhộn nhịp rơi vào tên này chủ phong chấp sự trên thân thanh lân đài bốn phía nháy mắt yên tĩnh lại đệ tử dự thi bọn họ thần sắc khác nhau có khẩn trương có lạnh nhạt quan chiến các đệ tử cũng đều nín thở ánh mắt sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào trên đài chấp sự cái kia chủ phong chấp sự háng r ộ n g một cái mắt sáng như bước chậm rãi đảo qua dưới đài các mạch tham chiến đệ tử vận lên nội bình cao giọng tuyên bố đo lực xếp hạng lần này thanh lân chiến đo lực hảo hạnh thứ tự như sau thứ nhất vân hy phong Vũ Văn Minh Giác. Thứ hai, thiên diết phong triệu trùng thứ ba lôi tiêu phong thần văn bảo hạng bốn chủ phong lâm xuân vũ hạng năm trấn nhạc phong chu thông hạng sáu phần dương phong vương liệt chấp sự âm thanh từng tiếng rơi xuống xếp hạng mười hạng đầu chữ liên tiếp bị đập lên mỗi niệm đến một cái tương ứng môn phái đệ tử liền sẽ vang lên một trận gieo họ rất nhanh xếp hạng niệm đến mười tên có hơn hạng mười một linh tị phong trần h ú c tưởng tên thứ mười ba linh tị phong trương hằng nghị tên thứ mười bảy linh tị phong dương cảnh dương cảnh nghe đến thứ hạng của mình trong n l ò chương i một trăm năm mươi ký kinh một chương một trăm năm mươi ký kinh dương cảnh đứng tại linh tịch phong tham chiến đệ t ử chỗ đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve lòng bàn tay trong lòng âm thầm suy nghĩ xếp hạng đã định tiếp xuống thanh lân chiến chính thi đấu liền muốn kéo ra màn tre thanh lân chiến đối chiến quy tắc là đầu đôi đối chiến thứ nhất đối một tên sau cùng thứ hai đối thứ hai đến một tên cứ thế mà suy ra dựa theo cái quy củ này tính xuống chính mình xếp hạng thứ mười bảy đối thủ chính là tên thứ hai mươi hắn ở trong lòng yên lặng hồi tưởng một chút vừa rồi nghe được xếp hạng tên thứ hai mươi tựa như là phần dương phong một cái gọi trương hàn đệ tử tên của người này hắn chưa từng nghe qua càng chưa nói tới hiểu rõ b ấ t quá dương cảnh cũng không có quá để ở trong lòng không quen biết liền không quen biết dù sao thanh lân chiến bên trên đối thủ phần lớn đều là chưa từng gặp mặt hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua vũ văn minh giác triệu trung tần văn bảo ba người phương hướng trong lòng lo lắng lấy đ ợ i lát nữa ba người này chiến đấu hắn phải cẩn thận quan sát đem những người này chiêu thức con đường phát lực quen thuộc đều ghi tạc trong lòng vì đó phía sau nếu là đối đầu bọn họ trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng lợi xa phần dương phong tham chiến đệ tử vị trí đang có mấy tên đệ tử tụ cùng một chỗ thấp giọng trò chuyện trong đó một cái vóc người nhỏ gầy đệ tử đối với bên cạnh một vị dáng người khôi n ô hán tử lưng hùm vai gấu nói ra trương sư minh vừa rồi xếp hạng đi ra đối thủ của ngươi là linh tịch phong dương cảnh ta nghe nói tiểu tử này vừa mới tấn thăng nội môn không bao lâu còn là lần đầu tiên tham gia thanh lân chiến hắn dừng một chút vừa cười nói vừa rồi ngươi tại trên chắc l ự ợ đài rõ ràng không có suất toàn lực đối phó như thế cái t â m nhân hẳn là bắt vào tay trương hàn nghe vậy nhất miệng cười cười lộ ra hai hàm răng trắng âm thanh to nói ta không có suất toàn lực cái tia dương cảnh vừa rồi trên đài nhìn xem cũng là không chút phí sức bộ dạng chưa hẳn liền sử dụng ra toàn lực bên cạnh tên k i ê u phần dương phong đệ tử trịnh trọng nói trương sư huynh thực lực của ngươi mạnh như vậy nhất định có thể thắng trương hàn nghe vậy lại cười lắc đầu ngựa khí t h ả n nhiên lấy ta thực lực muốn chen vào thanh lân chiến ba h ạ n g đầu vốn là người s i n ó i mộng ta sở dĩ mỗi tháng đều tới tham gia thanh lân chiến không phải là vì tranh cái gì thắng bại thứ tự chỉ là muốn tại loại này thực sự trong thực chiến kiểm tra chính mình võ học được điểm tìm ra khuyết điểm của mình sau đó một chút xíu mài r i ũ a để chính mình thay đổi đến càng mạnh mà thôi tên t i ê phần dương phong đệ tử nghe nói như thế không nhịn được sửng sốt hiển nhiên là không ngờ tới trương hàn ý nghĩ lại như vậy thông t ấ u trương hàn nhìn xem thanh lân đài phương hướng lại cảm khái một câu mà còn cái tia dương cảnh mới vừa tấn thăng nội môn liền dám đến sông thanh lân chiến phần này tâm khí nhưng so với ta lúc trước mạnh hơn nhiều đúng lúc này một đạo âm thanh vang dội đột nhiên vang vọng vận trường đem mọi người lực chú ý đều kéo trở về thanh lân đài Chỉ chủ chấp bước thấy phong Thanh một tên chủ phong chấp sự bước đi lên thanh Lân sự đi Đại, ánh mắt của hắn như đước chậm rãi đ ả o qua dưới đài ba mươi sáu tên tham chiến đệ tử cất cao giọng nói lần này thanh lân chiến chính thi đấu trận đấu vân hy phong vũ văn minh giác đôi chiến thanh hư phong lý thế dụ âm thanh rơi xuống vũ văn minh giác lúc này cất bước mà ra hắn một thân cầm bào b ư ớ c đi thong rong mang trên mặt mấy phần h ứ n g hở từng bước một bước lên thanh lân này phảng phất cuộc tỉ thí này đối hắn mà nói bất quá là tiện tay g i ế t thời gian việc nhỏ bên kia lý thế dụ cũng cắn răng bước nhanh leo lên này sắc mặt của hắn vẫn như cũ có chút đỏ lên hiển nhiên còn không có từ thứ nhất đến ngược xếp hạng bên trong lấy lại tinh thần nhưng trong cặp mắt kia lại thiêu đốt không chịu nhận thua chiến ý trong lòng của hắn thầm nghĩ tất cả mọi người là hóa bình đ ỉ n h phong tu vi vũ văn minh r ắ c liền xem như đo lực thứ nhất lại có thể mạnh đến mức nào liền tính biết do đánh không lại hắn cũng muốn đem hết toàn lực cùng đối phương đại chiến một trận. chủ phong chấp sự nhìn xem hai người đứng n ữ n g liền cao giọng kêu một câu bắt đầu lập tức bay người đi xuống thanh lân này vũ văn minh giác am hiểu là vạn tượng quy nguyên quyền môn này hạ phẩm chân công chiêu thức nhìn như công chính ôn hòa thường thường không có gì lạ kỳ thực g i ấ u dếm huyền cơ am hiểu nhất tá lực đả lực cực kỳ khó dây dưa h á n dẫn đầu làm khó dễ dưới chân đ ỗ n g nhiên đạt một cái thân hình như mũi tên cấp tốc tới gần lý thế dụ nắm tay phải c u ố n theo hùng hậu nội tỉnh nhìn như chậm chạp kỳ thực dấu dếm hậu chiêu trực tiếp hướng về lý thế dụ ngực đánh tới lý thế dụ sắc mặt r u lên không dám chậm trễ chút nào chấm dọc quát vậy liền đến đại chiến một trận l ờ i còn chưa dứt hắn liền hai tay giao nhau vận lên toàn thân nội kình cứ thế mà ngăn hướng vũ văn minh giáp n ằ m đấm và n h song quyền đụng nhau nháy mắt lý thế dụ chỉ cảm thấy một cỗ bành trướng mãnh liệt cự lực đống nhiên từ quyền phong chuyển đến cỗ lực đạo kiêm phản phất mang theo một cỗ quỷ dị dẫn dắt lực lượng lại để trong cơ thể hắn nội kình nháy mắt v ư n g hữu giống như bị đông lại đồng dạng x ủ i lơ bất lực hắn thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào cả người liền giống như bị quần phong quấn lên lá rụng hung hang bay tứ tung đi ra trùng điệp ngã ra thành lân đài đứng lúc này một thân ảnh cấp tốc lướt đi chính là thanh hư phong chấp sự hắn đưa tay vững bảng tiếp nhận lý thế dụ tránh khỏi hắn ngã quá nặng lý thế dụ bị tiếp lấy máy mắt sắc mặt đỏ bừng lên so trước đó nghe đến thứ nhất đến ngược xếp hạng lúc còn muốn đỏ hắn nguyên bản còn muốn muốn cùng vũ văn minh giác đại chiến một trận không nghĩ tới đối phương vẹn vẹn một quyền liền đem hắn đánh bay xuống đài quả thực là mất mặt vứt xuống c ự a hạn thanh hư phong chấp sự cúi đầu nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệnh khoe môi m ế t lên tơ máu lý thế dụ ngữ khí bình thản nói ra ngươi khoảng cách thanh lân chiến đứng đầu đệ tử tiêu chuẩn còn có tranh lệch lần sau cố gắng tu luyện tranh thủ không muốn sắp xếp như thế dựa vào sau lời này giống như lại một cái bạn hai hung hăng phiến tại lý thế dụ trên mặt đầu của hắn trôn đến thấp hơn sắc mặt đỏ đến gần như muốn chảy ra máu lúc này tên kia chủ phong chấp sự lập tức cất bước leo lên thanh lân đài ánh mắt đảo qua dưới đài đám người cất cao giọng nói trận đầu so tài vân hy phong vũ văn minh giác thắng tiếng nói vừa ra thanh lân đài bốn phía vang lên một trận tiếng vỗ tay trong đó còn kèm theo vân hy phong đệ tử gieo họ vũ văn minh giác nghe vậy liền bay người đi xuống đài ngay sau đó từng tràng so tài tại thanh lân đài bên trên thay nhau trình diễn những n à y đứng trên thanh lân đài đệ tử đều là tất cả đỉnh núi hóa kỉnh cấp độ trong nội môn đệ tử người nổi bật ngày bình thường riêng phần mình cổ tu khó được có cơ hội cùng đài thi đấu giờ phút này bọn họ đem áp đáy h ò m võ học toàn bộ thi triển đi ra quyền phong gào t h é t trưởng ảnh tung bay ngẫu nhiên còn có binh khí va chạm thanh thúy thanh bang nhìn đến dưới đài quan chiến đệ tử nhìn không chuyển mắt thỉnh thoảng bộ phát ra từng trận g e o họ dương cảnh đứng tại linh tịch phong đội ngũ bên trong nhìn đến đặc biệt nghiêm túc hàn ánh mắt xích sao khóa tại trên thanh lân đài không ô n g tha bất luận cái gì một tên đệ tử chiêu thức con đường ý xảo phát lực cùng thân pháp sơ hở nhất là những cái kêu bài d à n h phía trên cao thủ càng là bị hắn âm thầm ghi ở trong lòng những người này cũng có thể trở thành hắn tiếp xuống đối thủ hắn nhìn nhập thần liền đầu ngón tay đều tại vô ý thức bắt t r ư ớ c trên đài đệ tử chiêu thức uy tích trong bất chi bất giác hắn cảm giác được nội kỉnh trong cơ thể lưu chuyển càng thêm thông thuận nguyên bản còn có chút tối nghĩa đoạn nhạc ấ n lại mơ hồ nhiều hơn mấy phần trường không cảm giác chiêu thức dính liền cũng biến thành thành thạo không ít tâm ý của hắn khé động bảng hiện lên các cửa võ học tiến độ tu luyện ở trước mắt rõ ràng hiện ra tới. đoạn nhạc ấ n nhập môn 127, 500, b ă vang sơn quyền viên mãn 2000, 2000, kinh đ ả o thối viên mãn 1750, 2000, b ấ t phôi chân công viên mãn một nghìn m t n h hai hai n d ư ơ n g cảnh có chút kinh hỷ vừa rồi đắm chìm vào loại kia đối với võ học suy nghĩ bên trong đối với một chút không sai kỹ xảo hắn ở trong lòng nếm thử đem nó dung nhập đoạn nhạc ấ n bên trong không nghĩ tới vậy mà thật tăng lên hai điểm đoạn nhạc ấ n tiến độ tu luyện Trước Trước Dương Cảnh 150, 150, Kỹ Kinh, 2, 150, kỹ Kinh, 2, dương cảnh mừng thầm trong lòng. thầm tiếp lấy liền tiếp tục quan sát đến từng vị lên đài đệ tử võ học con đường gặp phải địa phương tốt còn n ế m thử có thể hay không hóa vào chính mình đoạn nhạc ấn bên trong từng trang so tài bắt đầu lại kết thúc bên thắng tấn cấp kẻ bại ảm đạm rời sân phía trước mấy trận so tài gần như đều không có gì lo lắng dù sao cũng là đầu đuôi đối chiến quy tắc vài danh phía trên đệ tử thực lực vốn là nghiền ép hàng sau phần lớn đều là mười chiêu bên trong liền nhẹ nhõm cầm xuống đối thủ chỉ là không biết là dấu r ố t hay là thật có công bằng không có người lại phục chế vũ văn minh giác nghiền ép t ứ c thắng lợi một quyền liền đem đối thủ nổ xuống đài rất nhanh liền đến h i ê n linh tịch phong đệ tử so tài hạng m 1 linh tịch phong trần húc tường giao đấu thứ 26 tên lôi tiêu phong triệu vân trần húc tường ứng thanh lên này thân pháp của hắn vẫn như c ũ linh động như quỷ mị một đôi nhanh chân như t ậ t p h o n g chiêu chiêu nhắm thẳng vào đối thủ yếu h ạ i lôi tiêu phong tên đệ tử kia am h i ể u c u n pháp côn ảnh kín không kẽ hở nhưng thủy t r u n g bị trần húc tường thối pháp áp chế ước chừng sau mười mấy chiêu trần húc tường nhìn chuẩn một sơ hở một cái xoay người đá nghiêng hung hang đá vào đối thủ trên cổ tay đánh bay trong tay đối phương côn sát thuận lợi cầm xuống thắng lợi tiến vào mười tám mạnh thứ mười hai cuộc tỉ thí kết thúc về sau chính là trương hằng nghị đăng tràng tên thứ mười ba linh tịch phong trương hằng nghị giao đấu người thứ hai mươi bốn trấn nhạc phong rừng côn trương hằng nghị đấu p h á p trở bồn cưng mãnh một đôi thiết quyền thế đại lực nặng quyền phong c u ố n theo n ộ i kình mỗi một quyền rơi xuống đều mang thanh âm xẻ gió trấn nhạc phong đệ tử am hiểu khổ luyện công phu lục thân c ứ n g hãn lại tại trương hằng nghị quyền phong bên dưới liên tục bại lui sau mười mấy chiêu trương hằng nghị lấy một cái thế đại lực nặng băng quyền đập chúng đối phương lực ép đến đối thủ nhật vừa đồng dạng thuận lợi tấn cấp mười tám mạnh dương cảnh nhìn xem hai người biểu hiện, khẽ hai người này thực lực s á c thực không tầm thường tại linh tịch phong nội t ì n h đệ tử bên trong được cho là đứng đầu nhưng dương cảnh trong lòng rõ ràng lấy hai người bọn họ thực lực đại khái cũng chỉ có thể dừng bước tại mười tám mạnh vòng tiếp theo đối thủ thực lực sẽ chỉ cân mạnh muốn tấn cấp t ố p tám hy vọng mười phần xa b ờ i dù sao thanh lân chiến quy củ chính là như vậy chỉ có cầm x u ố n ba hàng đầu mới có thể thu được tông môn phong phú khen thưởng nếu là dừng bước tại mười tám mạnh hoặc là t ố p tám trừ một chút thanh danh bên ngoài gần như cái gì cũng không chiếm được nếu không phải muốn mượn thanh lân chiến thực chiến lịch luyện chính mình tăng lên vo học tạo nghệ kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn lại là liên tiếp ba trận so tài đi qua thanh lân ngài bên trên chém g i ế t càng thêm kịch liệt dương cảnh từ đầu đến cuối nhìn đến chuyên chú ánh mắt của hắn không nháy mắt nhìn chằm chằm trên n à i đem những cái tia tinh diệu chiêu thức cùng hung h i ể m chiến đấu đều ghi tạc trong lòng quan sát những cao thủ này thực chiến giao thủ đối với tu luyện cũng là có chỗ ích lợi không chỉ có thể chống trải tầm mắt càng có thể từ trong hấp thu kinh nghiệm trả lại tự thân võ học đôi thực lực tăng lên rất có ích lợi theo so tài dần vào gia cảnh thanh lân ngài bên trên chiến đấu cũng càng ngày càng ràng co bởi vì đầu đôi đối chiến bí tắc càng về sau đôi chiến song phương xếp hạng tranh lệnh liền càng nhỏ đúng lúc này tên đưa chủ phong chấp sự lại lần nữa leo lên thanh lân đài háng dọn một cái dùng âm thanh ban rồi tuyên bố trận tiếp theo so tài tên thứ mười bảy linh tịch phong dương cảnh giao đấu tên thứ hai mươi phần dương phong trương hàn nghe đến chủ phong chấp sự tuyên bố dương cảnh cùng trương hàn gần như đồng thời cất bước hướng về thanh lân đài đi đến bước chân của hai người rơi vào tảng đá xanh bên trên c h ầ m ồn có lực đi tới nửa đường hai người không hẹn mà cùng d ư ơ n g mắt ánh mắt tại trên không chạm vào nhau không nói tiếng nào lại phảng phất có tia lửa bắn tung tóe một cô vô hình chiến ý lặng yên tràn ngập ra theo hai người leo lên thanh lân này dưới đ à i quan chiến các đệ tử lập tức viên nào đứng lên liên tục không ngừng cố gắng tiếng gầm quần quận mà lên trương sư m i n h cố lên đánh hắn trương hàn sư m i n h có thể là tham gia qua năm lần thanh lân chiến lao thủ cái này tân nhân khẳng định không phải là đối thủ trương sư h u n h liệt phong quyền uy lực vô tận cầm súng bán này ổn trương h à n tại tông môn trong nội môn đệ tử coi là uy tín lâu năm cao thủ tham gia qua nhiều lần thanh l ầ n chiến tích lũy không ít chiến tích cùng danh khí người ủng hộ tự nhiên không phải số ít tiếng h ò hét rất là nhiệt liệt trái lại dương cảnh hắn tấn thăng nội môn thời gian ngắn ngủi ngày bình thường chỉ lo v ù i đầu tu luyện cực ít tham dự trong môn đệ tử t ụ hội không có gì giao hảo bằng hữu tăng thêm đây là hắn lần thứ nhất tham gia thanh l ầ n chiến không có danh tiếng gì đám người dưới đài bên trong gần như không có người vì hắn cổ vũ động viên chuyển vào trong thai của hắn sư đệ cố lên dương cảnh hơi ngần ra theo âm thanh nhìn lại chỉ thấy quan chiến đám người phía trước nhất tôn ngưng hương chính nhón mũi chân sắc mặt tăng đến đỏ lên một đôi sáng lấp lánh con mắt chăm chú nhìn hắn không để ý xung quanh quăng tới khác thường ánh mắt từng lần một hô hào hắn cho hắn cổ vũ động viên dương cảnh trong lòng nháy mắt xông lên một cô ấm áp hắn hiểu rất rõ tôn ngưng hương tính t ì n h nàng xưa nay ngại ngùng hướng nội không phải loại kia tùy tiện tính、tỉnh. càng là tại người xa lạ nhiều trường hợp càng là thích gan tính ở tại một bên ít chủ động mở miệm giờ phút này nàng có thể đang tại nhiều như thế lạ lẫm đệ tử mặt vì chính mình cố gắng cái này để dương cảnh trong lòng nổi lên một tia cảm động h á n đối với tôn ngưng hương p ư ơ n g hướng khẽ gật đầu trong mắt hiện lên một vệ nhu hòa tiêu ý trận dương cảnh tập trung ý chí cùng trương hàn tại giữa thanh lân đài đứng v ữ n g hai người xa xa rằng co tảng đá xanh bên trên gió v ù v ù thổi qua cuốn lên hai người áo bảo trắng g ó c áo chiến ý càng thêm nồng đậm bắt đầu chủ phong chấp sự âm thanh rơi xuống gọn gàng mà linh hoạt lập tức bay người đi xuống thanh lân đài lời còn chưa r ư ớ hai người liền đồng thời động trương hàn dẫn đầu làm k ó dễ hắn am hiểu quyền pháp một thân liệt phong quyền sớm đã luyện đến lô hỏa thuần thanh chỉ thấy chân tay hắn đông như đạn thân hình như, như đạn pháo bắn ra nắm tay phải c u ố n theo gào thét quyền phong thẳng đến d ư ơ n g cảnh mặt quyền thế cương m ạ n h bá đạo mang theo một cỗ phá núi liệt thạch uy thế d ư ơ n g cảnh không lui mà tiến tới dưới chân đạp kinh đ ả o thối u y ề n diệu bộ pháp thân hình giống như sóng to gió lớn bên trong một chiếc quyền con linh xảo tránh đi trương hàn quyền phong hắn bây giờ chủ tu đoạn nhà cấn nhưng sát chiêu mạnh nhất vẫn như cũ có thể coi là, là băng sơn quyền đồng thời còn kiềm tu kinh đào thối thân pháp cùng bất phôi chân công khổ luyện võ học nhục thân tố chất sớm đã rèn đã r một trận chiến này dương cảnh cũng không có vận dụng băng sơn quyền mà là thôi động nội k ỉ n h thi t r i ể n ra đoạn nhạc ấn nên kích hắn muốn mượn trận này thực chiến thật tốt ma luyện một chút chính mình mới học c h â n công cấp võ học đem đoạn nhạc ấn chiêu thức dung hội q u á n thông làm hắn vui mừng chính là lấy băng sơn quyền rèn luyện ra hùng hồn nội k ỉ n h thôi động đoạn nhạc ấn nhưng lại không có so trôi chạy hai cố võ học tình t v y p h ạ g phất lẫn nhau ra h ò a bắn ra h uy năng không k é m chút nào b ă n g sơn quyền Vành! chương hàn sắc mặt đột nhiên ngưng lại chỉ cảm thấy một cỗ hùng hậu vàng bạc nội k ì n h theo quyền phong bạc tới chấn động đến cánh tay hắn tê dại liền lùi lại ba bước mới đứng vững thân hình hắn bất ngờ phát hiện dương cảnh nội k ì n h hùng hồn trình độ vậy mà còn muốn trên mình càng làm cho hắn kinh hai chính là hai người từng q u y ề n tương giao thời khắc hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng dương cảnh nắm đ ấ m cứng rắn như sát lực đạo càng là to đến kinh người mỗi một lần va chạm đều chấn động đến hắn gan bàn tay mơ hồ đau ngầm ầm chương một trăm năm mươi k i n h ba chương một trăm năm mươi k i n h ba cái này ra hỏa không phải là trời sinh thần l ư ca trương hàn ở trong lòng âm thầm kinh hãi hai người ngươi tới ta đi quyền ảnh tung bay trong n g á y mắt liền giao thủ hai m ă m hai sáu chiêu trương hàn cái chán chạy ra mồ hôi m i ệ n g cánh tay có chút như nữa ra thể nội khí huyết quần quận sôi trào hô hấp cũng biến thành thô trọng trái lại dương cảnh vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh khí tức trầm ổn thân hình linh động như trước không thấy chút nào bẻ mệt mỏi không chút phí sức ứng đối trương hàn muốn một lần thế công đã giữa bất chi bất giác c h i ế m cứ rõ ràng ưu thế trương hàn sắc mặt thay đổi đến đặc biệt nghiêm trọng mồ hôi trên trán theo gương mặt trở xuống nệ ở tảng đá xanh bên trên ngất mở một mảnh nhỏ vết hắn ra sức vung ra một q u y ề n lại bị dương cảnh nhẹ nhàng đón đỡ ra quyền phong đục nhau nháy mắt hắn cảm giác được một cách rõ ràng dương cảnh lực đạo tựa hồ có lưu chỗ trống chiêu thức ở giữa càng là mang theo vài phần thăm dò cùng m à i rua ý vị một cái đáng sợ suy nghĩ đ ố n g nhiên chui vào trong đầu của hắn dương cảnh chẳng lẽ từ đầu đến cuối đều không có toàn lực xuất thủ thậm chí là đang mượn cùng mình giao thủ ma luyện hắn võ học chính mình vậy mà thành đối phương đá mải đao cái này để trương hàn trong lòng hung hăng hơi hồi hộp một chút một cố hàn ý từ lòng bản chân thẳng vào đỉnh đầu hắn phía trước mặc dù cũng nghĩ qua dương cảnh có lẽ che giấu thực lực có lẽ so nhìn từ bề ngoài càng mạnh nhưng tuyệt đối không ngờ rằng đối phương vậy mà mạnh tới mức này l i ê n tại trương hàn tâm thần chấn động máy mắt dương cảnh trong mắt tinh quang lóe lên ma luyện đoạn nhạc ấ n mục đích đã đạt tới là thời điểm kết thúc trận chiến đấu này chỉ thấy trương hàn cắn răng đem thể nội còn lại nội k ì n h toàn bộ d ó t vào trong nắm tay phải sử dụng da áp đáy hỏng một chiêu liệt phong quyền quyền phong gào thét mang theo một c ô không thèm đếm x ỉ a chơi liều hướng về dương cảnh lồng ngực đập mạnh mà đến dương cảnh không tránh không né dưới chân vững vàng cắm rễ ở tảng đá xanh nội kinh đột nhiên vận chuyển đoạn nhạc ấ n chiêu thức bị hắn thôi động đến phát huy vô cùng tinh tế hắn đồng dạng một quyền bung ra quyền phong bên trên phảng phất n g ư n g tụ sơn nhạc sụp đổ như thế cùng trương hàn nắm đấm hung hang đụng vào nhau Vào ảnh!、Một、tiếng đinh nhức tiếng vang nổ tung, mạnh thai Một góc lấy người hướng trung ra trên bốn tán đá bịch bịch bịch liền lùi lại năm bước mỗi một bước đều tại tảng đá xanh bên trên dẫm ra một cái nhàn nhạt, nhạt dấu chân tiết hầu ngọt ngọt nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi n h u ộ n đỏ trước ngực áo b à o trắng dương cảnh thu quyền m à đứng thân hình vững như bàn thạch thậm chí liền bước chân đều không có nhúc n í c h chút nào nhìn xem dương cảnh ánh mắt bình tĩnh dơ lên nằm đấm tựa h ồ còn phải lại công tới trương hàn sắc mặt đại biến đội vàng xô tay cao giọng hô ta nhận thua dương cảnh ngay vậy lập tức ngừng tiến công tư thế đối với trương hàn có chút chặt tay n g a khi ôn hòa nói đa tạ thanh lân đài một bên g á m khảo chỗ m ánh mắt sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào trên đài chiến cuộc nhìn xem trương hàn chủ động mở miệng nhận thua một vị dâu tóc bạc trắng trưởng lao u ố t u ố t trồng dâu chậm rãi mở miệng nói cái này trương hàn thực lực đã coi là trung thượng du tiêu chuẩn đáng tiếc à gặp dương cảnh biến số này không phải vậy nhất định có thể d ế t vào mười tám mạnh bên cạnh một vị khác mặc ao tím trưởng lão con mắt chăm chú khóa tại trên người dương cảnh trong mắt lóe lên một tia tán thưởng gật đầu nói cái này dương cảnh không đơn giản à phía trước đo lực hảo hạnh hắn rõ ràng giấu nghề chúng ta ngược lại là đánh giá thấp hắn chờ chút một vòng xếp hạng đem hắn bị lần đề cao một chút. dựa theo thanh lân chiến quy củ mỗi một vòng so tài kết thúc về sau đều sẽ căn cứ các đệ tử trong chiến đấu thực tế biểu hiện một lần nữa điều chỉnh xếp hạng sau đó lại dựa theo đầu đôi đối chiến quy tắc an bài xuống một vòng so tài dạng này quy tắc có thể trình độ lớn nhất tránh cho quá sớm xuất hiện đỉnh tiêm cao thủ quyết đấu để tranh tài c ả n có lo lắng thanh lân đài bên trên đã nhận v u a trương hàn l e o đi khỏe miệng vết máu nhìn xem dương cảnh trong mắt không có chút nào không cam l ò n g ngược lại tràn đầy kính nghệ h n đ u i với dương cảnh ôm quyền nói ngươi quá k i ê m tốn ngươi thực lực trên ta xa hy vọng ngươi có thể tại lần này thanh lân chiến bên trên đi đến cuối cùng đúng lúc này phụ trách chủ chỉ so tài chủ phong chấp sự cất bước đi đến thanh lân đài ánh mắt đảo qua dưới đài yên tĩnh đám người cất cao giọng nói linh tịch phong dương cảnh giao đấu phần dương phong trương hàn dương cảnh thắng dương cảnh đối với chấp sự có chút không người lại hướng về trương hàn khẽ gật đầu cái này mới quay người đi xuống thanh lân đài trương hàn nhìn qua dương cảnh bóng lưng cười khổ một tiếng cũng đi theo cất bước đi xuống đài dưới đài nhiệt nghị tiếng như cùng như thủy chiều cấp tốc tăng vọt đứng lên nguyên bản yên tĩnh đám người nháy mắt sôi chảo trương i liên đài lại. ế n nghị luận liên tục không ngừng, gần như muốn đem thanh lân ồn náo động đều che lại. Làm sao sẽ dặn này? g che Làm đều tục t đem sao lần lần ảo thường thường sẽ hàn sư minh trực tiếp bị chấn động đến thổ huyết trên lệnh rõ ràng rất lớn mọi người nguyên bản đều không ngoại lệ đều xem trọng trương hàn cảm thấy vị này uy tín lâu năm nội môn cao thủ đối phó một cái non nớt tân nhân bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay nhưng trước mắt kết quả lại hung hăng ngoài dự liệu của mọi người trong lúc nhất thời mọi người nhìn hướng dương cảnh ánh mắt cũng thay đổi lúc trước khinh thị hờ hững toàn bộ rút đi thay vào đó là kinh ngạc t hiếu k ỷ còn có mấy phần rung động trong đám người tôn ngưng hương kích động đến gò má p h í m h ồ n g con mắt loe sáng tinh tinh mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào đi xuống đài dương cảnh khoe miệng tiếu ý làm sao đều ép không được bên cạnh nàng liễu nhịn không được cảm khái s ợ hai tháng phục trong giọng nói tràn đầy bội p h ụ dương sư minh quả nhiên lợi hại phía trước tại long môn võ thí liền quét ngang dị thú bây giờ tại thanh lân đài bên trên liền trương hàn dạng này uy tín lâu năm cao thủ đều có thể nhẹ nhõm đánh bại quá lợi hại bên cạnh lâm văn hiên nghe đến liệu nhu lời nói rất tán thành gật gật đầu ánh mắt đi theo dương cảnh thân ảnh trầm giọng nói ta chưa từng thấy dương sư minh lần trước long môn võ thí biểu hiện nhưng nhìn một trận chiến này cũng có thể lờ mờ nghĩ ra ngày đó phong thái rồi hắn dừng một chút lại bổ sung quá mạnh cái kia phần dương phong trương hàn ta đã sớm nghe qua tên tuổi của hắn nghe nói quyền pháp cưng mãnh thực lực mạnh không nghĩ tới hôm nay lại như vậy dứt khoát thua ở dương sư minh trong tay. tôn ngưng hương nghe lấy hai người ngươi một lời ta một câu khen ngợi dương cảnh nụ cười trên mặt càng thêm s á n lạ trong lòng ngọt l ị p đúng lúc này lâm văn hiên ánh mắt đỗng nhiên liếc về một phương hướng nào đó thần s á c hơi ngẩn ra trận bất động thanh sắt hướng về bên cạnh liễu nhu chép miệng liễu nhu thu đến lâm văn hiên nhắc nhở theo hắn ra hiệu phương hướng nhìn qua chỉ thấy cách đó không xa đám người biên giới tô thanh n g u y ệ t chính kinh ngạc nhìn đứng ở nơi đó một đôi mắt chừng đến căn g trọn nhìn chằm chặp vừa đi bên dưới thanh lân đài dương cảnh trong mắt tràn đầy rung động cùng khó có thể tin liễu nháy mắt liền bắn được tô thanh nguy tuy nói dương cảnh tấn thăng nội môn tuy l n g môn võ thi rực dỡ hảo quan g thông tin truyền đi xôn xao nhưng tô thanh n g u y ệ t lúc trước cũng không có tận mắt nhìn thấy bây giờ tận mắt thấy dương cảnh tại trên thanh lân đài gọn gàng đánh bại rất có thanh danh phần dương phong trương hàn nội tâm nhận đến xung kích cùng rung động có thể nghĩ mà giờ khác này bị cuộc tỉ thí này thật sâu xung kích xa không chỉ tô thanh n g u y ệ t một người một chỗ khác trong đám người triệu hồng tường cùng thái hạ khang hai người cũng ngơ ngác nhìn qua dương cảnh thân ảnh k ẽ m i t miệng nửa ngày đều không khép lại được vừa rồi dương cảnh tại trên thanh lân đài nhẹ nhõm đánh bại trương hàn một màn kia màn đối với bọn họ xung kích thực tế quá lớn tại hai người trong ấn tượng dương cảnh một mực là cái ngột ngạt kịp i lời chỉ biết là b ù i đầu luyện vo khó hiểu cho dù về sau biết hắn xông qua long môn võ thi tấn t h ă n g nội môn hai người đối hắn ấn tượng cũng còn lưu lại trước kia cái kia không giỏi ăn nói võ si trên thân có thể hôm nay tận mắt nhìn thấy mới biết được chính mình sai phải có nhiều không hợp t h ó i t h ư ờ n g nhìn thấy dương cảnh xuất thủ lúc quả q u y ế t n g o a n lệ quyền kinh cường hoành bá đạo còn có đôi chiến cơ hội tinh chuẩn vô cùng nắm chắc một chiêu một thức đều gọn gàng mà linh hoạt không có nửa điểm dây dưa dài dỏng trong lòng của hai người đều là hung hăng giật mình chỉ cảm thấy sau l ư n g phát lạnh triệu hồng tường hít sâu một hơi âm thầm suy nghĩ về sau hay là tận lực cách đây ra hỏa xa một chút tuyệt đối đừng t r e o chọc hắn cái này ra hỏa chỗ nào chỉ là cái vóxi đánh lên quả thực hung ác đến d ọ o người trước đây thật sự là nhìn lầm bên kia dương cảnh đã đi xuống thanh lân này về tới linh tịch phong đệ t ử đội ngũ đồng dạng tấn cấp mười tám mạnh trương h à n g nghị cùng trần h ú t tưởng chính thần sắc phức tạp nhìn xem hắn phía trước bọn họ đối dương cảnh thực lực giải rất ít thậm chí mơ hồ mang theo vài phần uy tín lâu năm đệ tử đối tân nhân kính thị nhưng vừa rồi dương cảnh cùng trương hàn một trận chiến này dương cảnh chỗ cho thấy thực lực xác thực để hai người giật này cả mình trong lòng bọn họ đều rõ ràng trương hàn tại đo lực khảo hạch lúc rõ ràng giấu không ít thực lực nếu không cũng sẽ không chỉ xếp tại tên thứ hai mươi vừa rồi tại trên thanh lân này trương hàn biểu hiện gần như đã không tại bọn hắn hai người phía dưới nhưng dù cho như thế vẫn là bị dương cảnh dứt khoát đánh bại dương cảnh chân chính thực lực bởi vậy có thể thấy được chút ít dương cảnh vừa đi gần chính chấp sự liền cười vô vô bờ vai của hắn trong giọng nói tràn đầy khen ngợi không sai không sai đánh đến rất có bố cục trương hàn nghị cùng trần húc tường hai người cũng liền bận rộn đi lên trước đối với dương cảnh ô n quyền chào hỏi thần s á c trịnh trọng rất nhiều trong ngôn ngữ càng là nhiều hơn mấy phần khắc khí lúc trước cái kia phần k i n h thị sớm đã biến mất không còn chút tung tích thanh lân đ à i bên trên so tài cũng không có ngừng tại dương cảnh cuộc t ỷ thí này kết thúc về sau liền đến phiên cuối cùng một tràng tên thứ mười tám chủ phong t ử kiệt giao đấu tên thứ mười chín thiên diễn phong vàng rượu bên trong cuộc t ỷ thí này đánh đến có chút rằng co hai người thực lực tương đương người tới ta đi chiến đấu hơn trăm triệu cuối cùng vẫn là chủ phong t ử kiệt cao hơn một bậc t h ắ n g hiểm một bậc theo cuộc tỉ thí này hạ màn kết thúc thủ luân mười tám cuộc tỉ thí liền toàn bộ kết thúc mười tám mạnh danh sách cũng triệt để quyết định nhưng dựa theo thanh lân chiến quy củ cái này mười tám mạnh còn cần căn cứ vừa rồi thực chiến biểu hiện lần nữa tiến hành xếp hạng trong lúc nhất thời thanh lân đài bốn phía trầm r i yên tĩnh lại một đám đệ tử dự thi cùng quan chiến đệ tử ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía một bên giám khảo chỗ nín thở ngưng thần chờ đợi mấy vị chủ phong trường lão công bố mười tám mạnh xếp hạng kết quả chương một trăm năm mươi mốt lại thắng tấn cấp một chương một trăm năm mươi mốt lại thắng tấn cấp một giám khảo chỗ bên cạnh cái bàn đá mấy vị chủ phong trưởng lão chính thấp giọng thương nghị đầu ngón tay thỉnh thoảng điểm nhẹ mặt bàn ánh mắt sẽ còn lướt qua dưới đài đ ệ tử dự、thi. hiển nhiên là tại đối chiếu thủ l u ô n biểu hiện cân nhắc thứ tự ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian cầm đầu dâu bạc trắng trưởng lao chậm dãi gật đầu mấy người còn lại cũng nhộn nhịp gật đầu tán đồng hiển nhiên là có kết quả rất nhanh một tên mặc màu xám trang phục chủ phong chấp sự c ấ t bước đi đến thanh lân đài thân hình hắn thẳng tắp mắt sáng như bước đảo qua dưới đài nín thở ngưng thần mọi người cất cao giọng nói l ư ợ t này thanh lân chiến mười tám mạnh xếp hạng như sau dưới đài nháy mắt yên tính lại mỗi một người đều nhìn xem trên đài chấp sự chờ đợi tiếp xuống mười tám mạnh xếp hạng thứ nhất vân hy phong vũ văn min thứ ba lôi tiêu phong thần văn bảo hạng bốn chủ phong lâm xuân vũ hạng năm phần dương phong vương liệt hạng sáu trấn nhạc phong chu thông hạng bảy linh Tịch phong dương cảnh làm dương cảnh hai chữ rơi xuống lúc dưới đài nhấc lên một trận chấm thấp bạo động không ít đệ tử đều mặt lộ kinh hãi xếp hạng hàng đầu đệ tử khác đều là quen thuộc khuôn mặt cũ chỉ có dương cảnh là lần đầu tiên tham gia thanh lân chiến tân nhân giờ phút này trận chiến mở màn liền có biểu hiện như vậy sắp thực khiến rất nhiều người không tưởng tượng được thanh lân đài bên trên vị tia chủ phong chấp sự âm thanh không co dừng lại tiếp tục hướng xuống t ỷ thẩm hạng tám chủ p h o n g ngụy ông đ ị n h hạng chín thiên diễn phong giang lâm hạng mười phần dương phong Chử lượng hạng mười một vân hy phong thẩm ngọc dung hạng mười hai lôi tiêu phong lý mậu tên thứ mười ba trấn nhạc phong nô khôn người thứ mười bốn linh tịch phong trương h ằ n g nghị người thứ mười lăm thiên diễn phong mạnh phạm người thứ mười sáu linh tịch phong trần hữu tượng tên thứ mười bảy phần dương phong lý trung soái tên thứ mười tám vân hy phong trương hoài lượng đọc xong sở hữu thứ tự chấp sự lại cao giọng nói các đệ tử chỉnh đốn nửa canh giờ sau nửa canh giờ vòng thứ hai so tài chính thức bắt đầu dứt lời hắn liền quay người đi xuống thanh lân đài tiếng nói của hắn vừa ra dưới đài lập tức vang lên liên tục không ngừng tiếng nghị luận đều là đang thảo luận mười tám mạnh xếp hạng tình huống còn có một chút đệ tử nâng lên chính mình dương cảnh đứng ở trong đám người lỗ thai hơi động một chút đem những nghị luận này âm thanh nghe vào trong hai trong lòng của hắn sớm có tính toán dựa theo đầu đôi đối chiến quy tắc chính mình xếp hạng thứ bảy đối thủ chính là hạng mười hai mà vừa rồi chấp sự niệm đến hạng mười hai chính là lôi tiêu phong lý m ậ u dương cảnh đối với người này không tính hoàn toàn lạ lẫm thủ luân so tài lúc hắn từng cố ý lưu ý qua từng cái đệ tử so tài trong đó tự nhiên cũng có lý m ậ u biểu hiện lý m ậ u d á người n g cao gầy cầm trong tay một cái toàn thân đen nhánh côn s á t côn pháp đi là xảo trá hung át con đường côn ảnh lơ lửng không cố định chuyên chọn đúng tay sơ hở hạ thủ thực lực s á t thực không tầm thường ở bên trong kình võ giả bên trong sử dụng binh khí người vốn là thuộc về số ít dù sao nội kình tu luyện hạch tâm ở chỗ rèn luyện tự thân nội kình cùng thân công phu quyền cước có thể trực tiếp nhất đem nội kình du nhập g n chiêu thức trái lại binh khí loại võ học càng nhiều là mượn nhờ ngoại lực đối t ự thân rèn luyện hiệu quả không bằng quyền cước tới rõ rệt cho nên phần lớn nội kình võ giả phần lớn là luyện đến quyền cước đ ụ c thân công pháp sử dụng binh khí ngược lại là số ít bất quá có thể đem côn pháp luyện đến lý mẫu tình trạng này đủ để thấy người này trên võ đạo nội tính cùng nghị lực bên cạnh trương hằng nghị cùng trần húc tường nhìn xem dương cảnh khắp khuôn mặt là càng cái hai người bọn họ tại linh tịch phong khổ tu nhiều năm mới tại thanh lân chiến bên trong đứng mức góc chân có thể dương cảnh một cái lần thứ nhất tham gia thanh lân chiến tân nhân bây giờ xếp hạng lại vượt xa bọn họ trương hằng nghị nhẹ hít một hơi đối với dương cảnh ô quyền cảm khái nói ra dương sư đệ lợi hại thật sự là lợi hại lần thứ nhất tham gia thanh lân chiến liền có như thế biểu hiện liền tính lần này không thể xâm nhập ba hạng đầu về sau tất nhiên cũng có cơ hội trần húc tường cũng gật đầu phụ hòa nói đúng vậy à, dương sư đệ tiền đồ bất khả h ạ lượng a ba người phía trước gặp nhau cũng không tính nhiều trương hằng nghị cùng trần húc tường bởi vì dương cảnh là tân tấn đệ tử cũng không quá mức coi trọng nhưng hôm nay tận mắt thấy dương cảnh thực lực hai người nơi nào còn dám có nửa phần khinh thị chỉ nghĩ đến nhân cơ hội này cùng dương cảnh rút ngắn quan hệ cương giả sẽ chỉ tôn trọng cùng chính mình cùng một cấp độ người đối với kẻ yếu phần lớn là làm như không thấy bây giờ dương cảnh cho thấy tiềm lực cùng thực lực đã để hai người đem hắn coi là cùng một cấp độ cương giả dương cảnh cũng không phải n ạ o khí người gặp hai người chủ động lấy lòng liền cười nói hai vị sư minh q u a khen may mắn mà thôi hắn hiền hòa để trương hằng nghị cùng trần húc tường cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng ba người n g ư ơ một lời ta một câu hàn huyên bởi vì đều tồn lấy kết giao tâm tư bầu không khí ngược lại là mười phần hòa hợp chủ đề cũng phần lớn vây quanh lần này thanh lân chiến triển khai bọn họ trò chuyện lên các mạch cao thủ chiêu thức con đường phân tích vũ văn minh giác vạn tượng quy nguyên quyền có nhiều khó dây dưa triệu trung liệt không quyền cương mạnh đến loại tình trạng nào tần văn bảo phúc hải trưởng lại có cái nào sơ hở chứ ba vị này công nhận đỉnh tiêm cao thủ bọn họ còn đếm k ỹ mặt khác có uy hiếp đệ tử ví dụ như chủ phong lâm xuân vũ thân pháp phần dương phong vương liệt khổ luyện công phu trấn nhạc phong chu thông tối phát dương cảnh nghe đến đặc biệt nghiêm túc hắn mặc dù tại thủ luân trong t ỉ thí quan sát qua những người này giao thủ nhưng dù sao chỉ nhìn một chàng hiểu cũng không tính thâm nhập giờ phút này từ trương hằng nghị cùng trần húc tường hai vị này uy tín lâu năm đệ tử trong miệng biết được những cao thủ này nội tình cùng quá khứ chiến tích trong lòng lập tức sáng tỏ thông suốt được í t lợi không nhỏ trương hằng nghị cùng trần húc tường cũng không chút nào tàn tư đem chính mình biết tin tức toàn bộ báo cho trong lòng bọn họ rõ ràng lấy chính mình thực lực tối đa cũng liền dừng bước tại top mười sáu rất khó xông lên trước nữa tiến một bước chàng bằng đem những tin tức này chia sẻ cho dương cảnh đã bắn đối phương một tân tình cũng coi là vì linh tịch phong tranh thủ càng nhiều cơ hội bên kia thanh lân đài bên dưới lôi tiêu phong đệ tử trong trận doanh lý m ậ u chính hít mắt nhìn về phía linh tịch phong đệ tử vị trí ánh mắt rơi vào d ư ơ n g cảnh trên thân hà n ô i dương cảnh ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu cái tên này trước đó chưa hề tại thanh lân chiến trên chiến đài xuất hiện qua rõ ràng là lần thứ nhất dự thi tân nhân lại có thể tại thủ luận trong tỉ thí bộc lộ tài năng không những đánh bại uy tín lâu năm cao thủ trương hàn bây giờ càng là nhảy lên đưa thân mười tám mạnh thứ bảy vị trí dạng này q ậ t khởi tốc độ đủ để chứng minh thực lực không đơn giản biết được chính mình vòng tiếp theo đối thủ là dương cảnh lúc lý m ậ u trong lòng cũng không có quá nhiều nắm chắc dương cảnh cùng t r ư ơ n g hàn trận kia so tài hắn thấy rất rõ ràng đối phương không những nhẹ nhõm cầm x u ố n g thắng lợi toàn bộ hành trình càng là không chút phí sức rõ ràng còn lưu lại mấy phần dư lực có thể làm đến một bước này đủ để chứng minh dương cảnh thực lực thâm bất khả chắc liền tại lý m ậ u ngưng thần suy nghĩ thời khắc bên cạnh lôi tiêu phong chấp sự chậm rãi đi tới vô vô bờ vai của hắn ánh mắt đồng dạng rơi vào dương cảnh trên thân chầm giọng hỏi ngươi sau đó muốn đối đầu là linh tịch phong cái kia đệ tử mới dương cảnh có nắm chắc hay không đánh bại hắn lý mộng ng thân hình có chút dừng lại lập tức quay đầu s á t mặt ngưng trọng chậm rãi lắc đầu hắn không có sinh c ư ờ n g mà là đúng sự t h ự c nói ta đối đầu dương cảnh không có lượng quả lớn nắm thực lực của đối phương rất mạnh tiếng nói dừng một chút hắn nắm chặt trong tay côn sắt trong mắt hiện lên một vệ lăng lệ qua n mang ngựa khí đột nhiên thay đổi đến k i ê n định nhưng hắn nghĩ đánh bại ta cũng muốn trả giá đắt ít nhất phải sụp đổ rơi mấy viên răng côn sắt bị hắn nắm đến kéo kẹt rung động hiển nhiên là đã làm tốt ra sức đánh cược một lần chuẩn bị cùng lúc đó vân hy phong tham chiến đệ tử vị trí bên trên vũ văn minh giác cũng hướng về dương cảnh phương hướng nhìn lướ ngón tay nhẹ nhàng đập lòng bàn tay trong lòng sinh ra mấy phần kinh ngạc hắn s ắ c thực không nghĩ tới cái này ở trong mắt chính mình không đáng giá nhắc tới tiểu tử vậy mà có thể tại trên thanh lân chiến đi đến một bước này chương một trăm năm mươi mốt lại thắng t ấ n cấp hai chương một trăm năm mươi mốt lại thắng t ấ n cấp hai từ thủ luân đo lực hảo h ạ c h đến đánh bại trương hàn t ấ n cấp mười tám mạnh lại đến bị các trưởng lao xếp tại thứ bảy vị trí dương cảnh biểu hiện một lần lại một lần nằm ngoài dự đoán của hắn vũ văn minh giắc không thể không thừa nhận chính mình phía trước là thật coi thường dương cảnh bất quá phần này kinh ngạc chỉ kéo dài một lát quẹ miệng của hắn liền có chút hết lên lộ ra một vệ ý lạnh lúc đầu dương cảnh nếu là thua ở trong tay người khác thì cũng tôi h đi càng muốn d â y r ù a đến bây giờ nếu là ở sau đó trong tỉ thí thật gặp được chính mình vậy thì chỉ trách hắn xui xẻo thời gian trôi qua nhanh chóng b ấ t quá nửa canh giờ công phu thanh lân đài bốn phía tiếng huyên náo liền dần dần bình ổn lại t r ì n h đốn xong xuôi đệ tử dự thi bọn họ nhộn nhịp tinh thần p h â n chấn ánh mắt sáng rực nhìn về phía đài cao. Phụ trách chủ、so、tài chủ phong chất sự lại lần nữa cất bước đi lên thanh lân đài hắn đứng tại giữa đài ánh mắt như điện chậm rãi vẫn nhìn phía dưới mọi người chờ lực chú ý của mọi người đều tập trung tới về sau nối cất cao giọng nói thanh lân chiến vòng thứ hai so tài chính thức bắt đầu tiếng nói vừa ra dưới đài vang lên một trận trầm thấp gieo họ chủ phong chấp sự h á n g giọng một cái tiếp tục tuyên bố trận đầu so tài giao đấu danh sách trận đấu vân hy phong vũ văn minh giác giao đấu vân hy phong trương hoài lượng hh ắ c ắ có c ý tứ là vân hy phong nội đấu lần này có trò hay để nhìn dưới đài lập tức vang lên một mảnh tiếng nghị luận hiển nhiên là đối trận này đồng mạnh đệ tử quyết đấu tràn đầy thú vị vũ văn minh giác nghe vậy chậm rãi đi ra vân hy phong đội ngũ một thân cẩm bạo trong gió bay phấp phới trương hoài lượng cũng theo sát lấy đi ra sắc mặt của hắn có chút phức tạp nhưng vẫn là bước nhanh leo lên thanh lân này đối với vũ văn minh giác không người thi lễ một cái trầm giọng nói gặp qua vũ văn sư minh còn mời vũ văn sư minh chỉ giáo vũ văn minh giác khẽ gật đầu xem như là đáp lại trên mặt lại không có cái gì dư thừa biểu lộ chủ phong chấp sự nói xong bắt đầu hai người liền giao thủ với nhau vũ văn minh giác rõ ràng là nhường hắn không có sử dụng vạn tượng quy nguyên quyền tinh túy chỉ là dùng một chút cơ sở quyền pháp chiêu thức cùng trương hoài lượng của nhau dù là như vậy trương hoài lượng cũng vẫn như c ũ bị ép tới liên tục bại lui b ấ t quá năm chiêu công phu vũ văn minh giắc liền bắt lấy một sơ hở một t r ư ờ n g bố tại trương hoài lượng bà bay trương hoài lượng chỉ cảm thấy một cỗ hùng hậu nội kình bọc tới thân thể không bị khống chế lảo đảo l ù i lại hắn biết chính mình tuyệt không phải đối thủ dứt khoát mở miệng nói ta nhận thua chủ phong chấp sự lên này cao giọng tuyên bố vũ văn minh giắc chiến thắng lập tức lại đọc lên trận thứ hai giao đấu danh sách thiên diễn phong triệu trùng thân hình côn ô vừa mới lên nài liền khí thế toàn bộ triển khai l i ệ t không quyền quyền phong gào thét bất quá sáu bảy chiêu liền đem đối thủ lý trung x o á i ép đến liên tiếp lui về phía sau cuối cùng một cái trọng quyền chấn động đến đối phương gan bàn tay ra nước lý trung x o á i tự biết không được lại r ứ t khoát n h ậ n thua triệu trung nhẹ nhõm cầm xuống thắng lợi trận thứ ba so tài đến tiên lôi tiêu phong tần văn bảo cùng linh tịch phong trần húc t ư ờ n g tần văn bảo phúc hải trưởng trưởng lực như nước thủy triều t ầ n g tâm lớp lớp v ọ o tới đem trần húc t ư ờ n g thân pháp toàn bộ áp chế trần húc t ư ờ n g mặc dù thân pháp toàn bộ áp chế trần h khó mà phá vỡ tần văn bảo trừng thế vẹn mẹn tám chiêu sau đó liền bị tần văn bảo một trưởng vô tại ngực khí huyết cuột cuộn chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua. từng trang so t ả i theo nhau mà tới thanh lân đài bên trên chém giết càng thêm kịch liệt rất nhanh liền đến phiên trương hằng nghị đ a n g trảng đối thủ của hắn là phần dương phong vương liệt vương liệt một thân khổ luyện công phu cường hoành đến t ư ợ điểm nhục thân cứng rắn như sắt trương hằng nghị nằm đấm rơi vào trên người hắn lại chỉ có thể phát ra tiếng vang nặng nề khó mà tạo thành tính thực chất tổn thương hai mươi chiêu sau đó trương hằng nghị nội kỉnh tiêu hao quả lớn bị vương liệt bắt lấy sơ hở một cái đầu gối như sắt đâm vào bụng dưới đao đến hắn tại chỗ co g ú t ở chỉ có thể chắp tay nhận vua trận thứ sáu so tài là trấn nhạc phong đồng mạch nội đấu chu thông giao đ hai người đều là thối pháp cao thủ bàn chân tung bay ở giữa thối ảnh như dệt kính phong bốn phía so với phía trước mấy trận tốc chiến tốc thắng cuộc tỷ thí này đánh đến đặc biệt ràng co dù sao đến t ố p mười sáu giai đoạn các đệ tử thực lực sai biệt đã không lớn mỗi một chiêu mỗi một thức đều giấu g i ế m huyền cơ hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào hạ phong trọn vẹn hơn trăm chiêu sau đó chu thông mới bằng vào một cái xảo trá quét đường chân trực ư chân ngô khôn thừa cơ khóa lại đối phương mắt cá chân ép đến ngô khôn mở miệng nhà vua chủ phong chấp sự lại lần nữa leo lên thanh lân đài cất cao giọng nói trận thứ sáu so tài chấn nhạc phong chu thông thắng tiếng nói vừa ra hắn hơi ngưng lại ánh mắt đảo qua dưới đài rõ ràng đọc lên trận thứ bảy giao đấu danh sách trận thứ bảy linh tịch phong dương cảnh giao đấu lôi tiêu phong lý mẫu dương cảnh ngay vậy hít sâu một hơi chậm dại hướng về thanh lân đài đi đến bên kia lôi tiêu phong lý mẫu cũng nắm chặt trong tay côn sắt ánh mắt sắc bén như lao từng bước một bước lên đ à i cao thân ảnh của hai người tại tảng đá xanh bên trên giao thoa mạc qua ánh mắt tại trên không chạm vào nhau một cô vô hình chiến ý lạc yên tràn ngập ra dưới đài vừa bận bị đảo thải trương hằng nghị cùng trần húc tường sóng vai đứng chung một chỗ con mắt chăm chú đi theo d ư ơ n g cảnh b ọ n g lưng ánh mắt phức tạp trần húc tường nhìn xem trên đài hai người nhịn không được thấp giọng cảm khái đến giai đoạn này tuy nói xếp hạng còn có trước sau nhưng lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt đã không tính lớn một chiêu vô ý chính là thắng bại đ ổ i chỗ trương hằng nghị chậm rãi gật đầu ánh mắt rơi vào d ư ơ n g cảnh trên thân trong mắt hiện lên một tia thổ thức lý m ậ u côn pháp xảo trá hung ác thực lực s á t thực không yếu nhưng hắn hẳn không phải là dương sư đệ đối thủ hắn dừng một chút nhớ tới dương cảnh thủ l u ô n đánh bại trương hàn lúc không chút phí sức không nhịn được nhẹ giọng cảm khái chúng ta vị này dương sư đệ không đơn giản a đến bây giờ còn một mực không hiền sơn không lộ thủy ta thậm chí cũng hoài nghi hắn kỳ thật có sung kích trước ba thực lực sung kích trước ba trần húc tường nghe vậy không nhịn được s ư ơ n g sở trên mặt lộ ra mấy phần do dự cái này độ khó quá lớn đi vũ văn minh giác triệu trùng tần văn bảo ba người thực lực còn tại đó đều là thành danh đã lâu đỉnh tiêm cao thủ dương sư đệ liền tính dâu sâu muốn vượn qua cái này ba hòn núi lớn sợ là không dễ như vậy trương h ằ n nghị khẽ gật đầu t h a n h ẹ một tiếng ta cũng chỉ là thuận miệng nói luôn cảm thấy dương sư đệ cất dấu không ít hắn thực lực xa không chỉ mặt ngoài nhìn thấy những thứ này nhưng trước ba cánh cửa xác thực quá cao hắn cùng trần húc tường đều tham gia qua nhiều lần thanh lân chiến biết rõ trước ba h à m kim lượng qua nhiều năm như vậy bọn họ thành tích tốt nhất cũng bất quá là may mắn xâm nhập top tám liền tứ cường cánh cửa đều chưa từng chạm đến chớ nói chi là cái kia xa không thể chạm trước ba vị trí đang lúc nói chuyện thanh lân đài bên trên dương cảnh cùng lý mộ đã đứng vững xa xa rằng co ánh mặt trời rơi bãi đem hai người cái bóng kéo đến rất dài dương cảnh một thân áo b à o trắng dáng người thẳng tắp thần s á c bình tĩnh lý mậu thì cầm trong tay côn sát hai chân c á c h ra cùng vai rộng bằng nhau ánh mắt gắt gao tập trung vào dương cảnh k h í t ứ c quanh người đã tăng lên tới cực hạn chủ phong chấp sự nhìn xem hai người chuẩn bị sẵn sàng cao dọ quát bắt đầu tiếng nói vừa ra hắn liền bay người đi xuống thanh lân đ à i lớn như vậy thanh lân đ à i bên trên chỉ một thoáng chỉ còn lại dương cảnh cùng lý mậu hai người bốn mắt n h ì n nhau chiến ý nghiêm nghị chủ phong chấp sự đi xuống thanh lân đầy nháy mắt lý m ậ u trong mắt tàn khốc đột nội hiện dưới chân đ ố n g n h â n đạn thân hình như như mũi tên rời cùng hướng về dương cảnh nội sông mà đi hai tay của hắn nắm chặt cái k i a toàn thân đen nhánh côn sát nội kình toàn bộ rót trong đó côn thân v ù vụ rung động mang theo một trận gào thét âm thanh xẻ gió thẳng đến dương cảnh mặt chiêu thức hung ác xảo trá không cho đối thủ mảy may cơ hội thở dốc dương cảnh thân sắc vẫn bình tĩnh không tránh không né nội kình trong cơ thể trào lên lưu chuyển toàn bộ chuyển vào sông quyền thi triển giai đoạn n h ạ ấn chiêu thức tấn c ô n ba lần này hắn không có lại lưu thủ quá nhiều trực tiếp thúc giục tám thành l ự ợ đạo trải qua phía trước mấy trận thực chiến ma luyện cùng quan sát học tập hắn đối đoạn nhạc ấn trưởng không càng thêm tinh thâm chiêu thức dính liền nước chảy mây trôi đã mơ hồ mỏ tới môn này trung phẩm c h â n công mảy may tinh túy tuy nói hắn bây giờ còn không cách nào lấy nội khí thôi đ ộ u dựa vào nội kính thi triển có thể đoạn nhạc ấn uy năng vẫn như cũ cường hành không thua kém một chút nào hắn tu luyện nhiều năm băng sân quyền quyền cùng cô nởm bang chạm vào nhau phát ra một tiếng đinh thai nhức ó c chầm đủ mạnh mẽ xóm khí lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía q u y ế tán q u ố n lên tảng đá xanh bên trên vụ mặt bụi đất dương cảnh hai chân bưng vàng c ắ m rễ ở mặt đất thân hình không nhúc nhích tí nào pha ả phất một tôn như núi cao trầm ổn trái lại lý m ậ u chỉ cảm thấy một cô cưng mánh vô song lực đạo theo côn sắt tràn vào cánh tay chấn động đến hắn gan bàn tay tê dại nội k i n h đều suýt nữa tán loạn cả người bịch bịch bịch liền lùi lại ba bước mới miễn c ư ơ n g ổn định thân hình nhìn hướng dương cảnh ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi hắn thực tế khó mà t i được dương cảnh cũng dám dùng nhục thân song quyền chính diện đối cứng hắn côn sắt phải biết nội kình võ giả trung quy là nhục thể phản thay dù cho có nội kình hỗ đối mặt binh khí lúc cũng khó tránh khỏi sẽ có k i ế n kỵ trừ phi tu luyện tới nội khí cảnh mới có thể chân chính làm đến không sợ chiến tranh có thể dương cảnh ngược lại tốt không những chính diện đón ữ a còn vững vàng chiếm cứ t h ư ợ n g phòng đây quả thực vượt quá hắn nhận biết lý m ậ u làm sao biết dương cảnh dám như thế đ ố i cứng tự nhiên là có mười phần sức mạnh này đến khi bắt nguồn từ ba cái phương diện thứ nhất là đối đoạn nhạc ấn môn này trung phẩm chân công lòng tin tuyệt đối cái này công sức công phạt cực mạnh có thể so với thượng phẩm chân công hắn dùng nội kính thuốc g ụ c làm quyền phong bên trên ngưng tụ kình lực đủ để đôi cứng bình thường binh khí thứ hai, chính là hắn tu luyện bất phôi chân công môn này thượng phẩm chân công hắn đã luyện tới hóa k ì n h cảnh giới khoảng cách hóa k ì n h đ ỉ n h phong bất quá một bước ngắn nhục thân bị rèn luyện đến cứng rắn như sắt bình thường đao kiếm cũng khó khăn tổn thương mảy may đây mới là hàn giảm chính diện tiếp côn nguyên nhân trọng yếu nhất thứ ba lý m ộ binh khí trong tay là côn mà không phải là càng thêm sắc bén đao kiếm nếu là đ ổ i l ư ớ i dao hắn có lẽ sẽ còn thêm chút né tránh phong mang có thể đối mặt một cái côn sắt hắn liền không có cố kỵ đương nhiên liền xem như đao kiếm sắc lấy hắn bây giờ nhục thân cường độ cũng chưa chắc sẽ bị th Côn gió gào g hắn é t thanh lân đài bên trên lập tức bang lên liên miên bất tuyệt tiếng vang lân bên lên liên miên lập đài s rất rõ ràng nếu là đem thân pháp cùng q u y ề n pháp kết hợp dù cho chỉ dùng tám thành lực cũng có thể tại trong vòng ba chiêu đánh bại lý mẫu có thể hắn cũng không có làm như thế hắn muốn mượn trận chiến đấu này tiến một bước ma luyện chính mình đoạn nhạc ấn đem chiêu thức cùng nội kình dính liền rèn luyện được càng thêm mật mà mà sử dụng côn sắt lý mẫu chiêu thức xảo trá l ư c đạo cưng bánh chính là một cái tuyệt dai đá mài đao mười chiêu sau đó lý m ậ u chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết quần quận v ũ t ạ n g lục phủ đều giống như bị trọng truy gõ đồng dạng trong cổ h ọ n g nổi lên một trận n g a n g ái cánh tay càng là tê dại đến cơ hổ cầm không được côn sát hắn d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy dương cảnh vẫn như cũ thần sắc c ung dung bình tĩnh hô hấp đều đạn khoe miệng thậm chí còn mang theo một tia nụ cười thản nhiên h i ệ n nhiên là không chút phí s ứ c căn bản liền không có lấy ra toàn lực phát hiện điểm này may mắt lý m ậ u tâm triệt để chìm xuống dưới hắn biết tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là tự dứt lấy n h thậm chí khả năng sẽ bị dương cảnh đánh thành trọng thương được không b ù mất vì vậy tại hai người quyền côn va chạm l lý m ậ u mượn c ố kia lực phản chấn thân hình đ ỗ n g nhiên hướng về sau vật lên vững bảng rơi vào thanh lân đài bên giới cao giọng hô ta nhận thua hắn nhận thua đến gọn gàng mà linh hoạt không có chút nào dây dưa dài dòng rõ ràng hạ quyết tâm dương cảnh nhìn xem hắn bộ kia sợ c h ầ m một giây liền sẽ ăn thiệt thòi rán dấp không nhịn được sửng sốt một chút lập tức dở khóc dở cười lắc đầu hắn còn muốn lại ma luyện mấy chiêu không nghĩ tới lý m ậ u lại như vậy quả quyết trực tiếp liền nhận thua dương cảnh thấy thế mặc dù trong lòng còn muốn lại mượn giao thủ ma luyện mấy phần đoạn nhạc ấ n chiêu thức nhưng đối phương đã rõ ràng hô lên nhạc thua h lúc này đối với lý m ậ u ô m quyền c h ắ p tay ngữ khi ôn hòa nói đa t ạ lý m ậ u cũng c h ắ p tay b á p lễ nhìn hướng dương cảnh trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào k i ê n kỵ vừa rồi quyền côn va chạm lúc cỗ kia sơn nhạc sụp đổ lực đạo cho tới bây giờ còn để cánh tay của hắn mơ hồ tê dại trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ chính mình vốn là lấy lực lượng sở trường bằng không thì cũng sẽ không lựa chọn côn pháp loại này thẳng thắn thoải mái lấy lực phá x à o binh khí nhưng dù cho như thế tại cùng dương cảnh chính diện va chạm bên trong hắn vẫn là bị triệt triệt để, để nghiên ép liền phản kháng chỗ trống đều không có mà còn lý mẫu mơ hồ có loại cảm giác, vừa rồi giao thủ dương cảnh sợ rằng căn bản là không có suất toàn lực những cái kia nhìn như cương mánh bên phòng tựa hồ còn giữ ba phần chỗ trống chiêu thức ở giữa dính liền càng là ung dung không nội căn bản liền không tới toàn lực ứng phó tình trạng nếu như dương cảnh thật lấy ra toàn bộ thực lực sợ rằng có thể đem chính mình sống sờ sờ đánh nổ nghĩ tới đây lý m ậ u sau l ư n g đột nhiên sinh ra một cỗ hàn ý mồ hôi lạnh theo lưng lặng lẽ trượt xuống trong lòng hắn mơ hồ đ o á n được cái này không có danh tiếng gì linh tịch phong nội môn đệ tử thực lực sợ rằng đã mò tới thanh lân chiến trước ba cánh cửa đương nhiên đây là xây dựng ở cao dương cùng từ t ử cường hai cái kia công nhận quái vật không có ở đây dưới tình huống nhưng dù vậy cũng đủ làm cho lý mậu trong lòng rung động khóa này thanh lân chiến có thể so với hắn tưởng tượng muốn đặc sắc nhiều thanh lân đài bên dưới liên tục không ngừng tiếng hô sớm đã ồn ào náo động náo nhật lên dương cảnh dương cảnh linh tịch phong nhu bức dương sư minh quá mạnh tay không đối cứng côn sát cái này thân thể mạnh quả thực không hợp t h ó i thường lần này tấn cấp trí mạnh dương sư minh b ỹ vũ vì ta linh tịch phong tăng mặt gieo h ò tiếng h ò hét sóng một tầng cao hơn một tầng mới đầu làm một chút linh tịch phong ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử đang hoan hô tiếp lấy kéo theo không ít nguyên bản thờ ơ lạnh nhạc đệ tử giờ phút này cũng đều nhịn không được đi theo hô lên đúng lúc này tên kia chủ phong chấp sự cất bước leo lên thanh lân đài ánh mắt đảo qua sôi trào đám người cất cao giọng nói trận thứ bảy so tài linh tịch phong dương cảnh thắng tiếng nói vừa ra dưới đài tiếng hoan hô càng tăng lên dương cảnh đối với giới đài chắc tay lại hướng về lý mẫu khẽ gật đầu cái này mới quay người đi xuống thanh lân đài lý mẫu cũng nhẹ nhàng thở ra cầm c ò người có chút tê dại cánh tay, bước nhanh đi theo. tê tay, dại đi n quan chiến trong nhóm liên quan tới dương cảnh tiếng nghị luận gần như không có ngừng ai có thể nghĩ tới lần thứ nhất tham gia thanh lân chiến tân nhân thế mà có thể một đường dết tới chín mạnh phía trước ta còn tưởng rằng hắn chính là cái góp đủ số hiện tại xem ra là ta mắt vụ về. ta nhìn cái này dương cảnh nói không chừng có cơ hội x u n g kích chứ ba vũ văn minh r ắ c cùng triệu trùng mặt dù mạnh nhưng người này cũng không đơn giản à. ban đầu tuyệt đại đa số đệ tử cũng không coi trọng cái này không có danh tiếng gì tân nhân có thể theo dương cảnh từng tràng gọn gàng mà linh hoạt thắng lợi trong bất chi bất giác càng ngày càng nhờ ý ưu người bắt đầu ủng hộ hắn rất nhiều đệ tử đều nắm chặt n ắ m đấm mong đợi dương cảnh có thể xông đến giai đoạn càng cao hơn thậm chí rết vào bốn vị trí đầu vấn đỉnh trước ba đây là bọn họ rất nhiều người nằm mộng cũng muốn làm sự tình nhưng trước kia cũng chỉ có thể khi nhàn hạ lớn mật suy nghĩ một chút hôm nay nhưng là chiếu vào hiện thực trước đ á m người phương tôn ngưng hương hai mắt sáng lấp lánh giống được lấy hai mảnh tinh quang chăm chú nhìn đi xuống đài dương cảnh bên hai nghe lấy xung quanh liên tục không ngừng tiếng khen ngợi khoe miệng của nàng nhịn không được thật cao nâng lên trong lòng giống dấu viên mặt đường ngọt n g o bên kia lý m ậ u vừa đi xuống lôi đài một tên lôi tiêu phong đệ tử liền tiến lên đón an ủi lý sư minh không có chuyện gì vừa rồi chính là chủ quan lần sau lại tìm cơ hội lấy lại danh dự lý m ậ u lại xua tay trên mặt không có chút nào xa suốt tinh thần ngược lại mang theo vài phần thoải mái nói thua chính là thua không có gì tốt giải thích dương cảnh thực lực trên ta xa ta thua bởi hắn không oan mà tại linh tịch phong tham chiến đệ tử vị trí dương cảnh vừa mới trở về chính chấp sự liền vẻ mặt tươi c ư ờ i tiến lên đón trùng điệp vô vô vờ vai của hắn âm thanh to nói hảo tiểu tử làm tức lắm tay không đối cứng côn sát tấn cấp vòng thứ ba thật sự là cho chúng ta linh tịch phong tăng mặt dương cảnh n é t miệng cười một tiếng gãi đầu một cái ngựa khí khiêm t ổ n nói đều là các sư trưởng tài bồi có phương đệ tử chỉ là may mắn mà thôi lời này nghe đến trịnh chấp sự cao giọng cười to nhìn xem dương cảnh ánh mắt càng thêm hài lòng hắn nhớ tới chính mình phía trước xác thực chỉ điểm qua dương cảnh tu luyện băng sơn quyền bây giờ dương cảnh có thể có như vậy thành tích trong lòng của hắn cũng sinh ra tràn đầy cảm giác thành t ự u chỉ cảm thấy trên mặt đều đi theo có ánh sáng chương hằng nghị cùng trần húc tường cũng liền bước lên phía trước đối với dương cảnh chắp tay nói chút hai người đã dừng bước mười tám mạnh mà dương cảnh lại một đường hát vang tiến mạnh rết vào chín mạnh giờ phút này bọn họ nhìn hướng dương cảnh trong ánh mắt trừ phía trước coi trọng càng nhiều mấy phần phát ra từ nội tâm khâm phục tiếp xuống thanh lân chiến so tài vẫn còn tại đều đâu vào đấy đẩy tới trên lôi đài k ì n h phong gào t h é t cùng binh khí tiếng b a chạm đ a n vào thành một m ạ n h sụp sôi hành khúc dương cảnh cùng trương hằng nghị triệu h ú c tường nói mấy câu liền lập tức r ờ i mấy bước tìm cái tầm mắt chống trải vị trí đứng n g n g con mắt chăm chú tập trung vào thanh lân đài hết sức chuyên chú nhìn về phía sắc bắt đầu trận thứ tám so tài h ẳ n thấy có thể một đường rết tới top mười sáu đ trận thứ tám so tài giao đấu sau phương là chủ phong ngụy đông đình cùng vân hy phong thẩm ngọc dung thẩm ngọc dung cầm trong tay một thanh trường kiếm thân pháp nhẹ nhàng linh động kiếm quang như, như giải lụa lôi kéo khắp nơi chiêu chiêu ép thẳng tới ngụy đông đình yếu hạn mà ngụy đông đình thì là tay không thất sắt một đôi tay không tung bay ở giữa lại mơ hồ mang theo phong lôi tri thành đem liệt dương trường tu luyện đến lô hỏa thuần thành hai người ngươi tới ta đi chiến đấu trọn vẹn hơn năm mươi chiều cuối cùng vẫn là ngụy đông đỉnh cao hơn một bậc một trưởng vỗ tại thẩm ngọc dung kiếm tích bên trên chấn động đến nàng gan bàn tay ra nước trưởng kiếm rời tay chỉ có thể bất đắc dĩ n h ậ t v u a đứng tại dương cảnh bên người trương hằng nghị cùng trấn húc tường nhìn đến liên tục sợ hai thán phục thấp giọng nghị luật lên cái này ngụy đông đình thực lực sợ rằng đã gần với vũ văn minh giáp cùng triệu t r ù n g trương hằng nghị hơi hít mắt lại trong giọng nói tràn đầy cảm khái nhìn hắn vừa rồi cái kêu mấy trưởng như thế sợ là cùng tần văn bảo đều sấp xỉ như nhau khóa này thanh lân chiến thật sự là tàng long hoa hổ trấn húc tường rất tán thành gật gật đầu. trong mắt hiện lên một tia cực kỳ hâm mộ nếu là mình có thể có thực lực như vậy lo gì không thể nổi danh huyền chân ngay sau đó chính là vòng thứ hai cuối cùng một tràng so tài từ thiên diễn phong giang lâm đối chiến phần dương phong trừ lượng giang lâm am hiểu khoai kiếm mũi kiếm lăng lệ như đ i ệ n trừ lượng thì chuyên tu khổ luyện nhục thân cường hãng như sát hai người đấu pháp có thể nói cây kim so với cọm dâu kiếm quang thời gian lập lòe trừ lượng trên thân thêm mấy đạo sâu cạn không đồng nhất vết máu mà giang lâm cũng bị trừ lượng trọng quyền đánh trúng mấy lần khoe miệng tràn ra máu tươi trận chiến đấu này đánh đến đặc biệt mãnh liệt hai người trọn vẹn giao thủ hơn trăm triều cuối cùng giang lâm bắt lấy chữ lượng lực c ũ đã hết lực mới chưa sinh sơ hở một kiếm chọn trúng đầu vai của hắn cái này mới khó khăn thủ thắng chiến thắng giang lâm chống trường kiếm miệng lớn thở h ư n h h n trên thân áo bảo đã sớm bị máu tươi thẩm thấu sắc mặt tái n h ợ t hiển nhiên bị thương không nhẹ đến đây vòng thứ hai chín cuộc tỉ thí toàn bộ kết thúc thanh lân chiến chín mạnh danh sách cũng triệt để quyết định chỉ một thoáng thanh lân đài bốn phía tiếng v i ê n náo dần dần lắng lại các đệ tử ánh mắt đều lần lượt nhìn về phía một bên giảm khảo chỗ dựa theo thanh lân chiến quy củ mỗi một vòng so tài kết thúc về sau chủ phong các trưởng lão đều sẽ căn cứ các đệ tử trên đài thực chiến biểu hiện lần nữa tiến hành xếp hạng dùng cái này đến an bài xuống một vòng giao đấu ước chừng thời gian một chén t r à công phu sau đó giáng khảo chỗ mấy vị trưởng lão bọn họ cuối cùng kết thúc bàn bạc cầm đầu dâu bạc trắng trưởng lão đối với giới đài chủ phong chấp sự khẽ gật đầu tên kia phụ trách chủ trì so tài chủ phong chấp sự lập tức hiểu ý đối với mấy vị trưởng lão không người thi lễ một cái lập tức b a y người cắt bước hướng về thanh lân đài phương hướng đi đến ánh mặt trời vẫy vào trên người hắn đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài tất cả mọi người nín thở ngưng thần chương o n mắt c ă một trăm năm mươi hai linh tịch phong chủ tâm tư một chương một trăm năm mươi hai linh tịch phong chủ tâm tư một chủ phong chấp sự xài bước leo lên thanh lân đài đứng bước tại giữa đài mắt sáng như nước trầm r ã i đảo qua dưới đài nín thở ngưng thần đám người châu nào náo động triệt để lắng lại hắn mới bận lên nội khí để âm thanh chuyển vào trong thai của mọi người t ấ t cao giọng nói l ư ợ t này thanh lân chiến chín mạnh xếp hạng hiện đã quyết định thứ nhất vân hy phong vũ văn minh giác thứ hai thiên diết phong triệu trùng thứ ba lôi tiêu phong thần văn bảo hạng bốn chủ phong ngụy đông đ ì n h hạng năm trấn nhạc phong chu thông hạng sáu linh thị phong dương cảnh hạng bảy chủ phong lâm xuân vũ hạng tám phần dương phong vương liệt hạng chín thiên diết phong giang lâm từng cái danh tự từ chấp sự trong miệng rơi xuống giống như cục đá đầu nhập bình tĩnh mặc hồ nháy mắt tại dưới đài nhấc lên sóng to gió lớn tiếng nghị luận liên tục không ngừng các đệ tử châu đầu ghẹt hai thần s ắ c khác nhau vũ văn minh giác hay là thứ nhất quả nhiên không hổ là đoạt giải quán quân hấp dẫn cao dương cùng từ tử cường lần này không có tham chiến những người khác đoán chừng đều chuẩn bị bắt lấy cơ hội lần này sông một thanh nhìn ta ngày mai có trò hay để nhìn ta nhìn triệu chung một mực giữ lại lần đâu thật muốn toàn lực xuất thủ vũ văn minh giác chưa chắc là đối thủ của hắn ngụy đông đình xếp thứ tư hắn vừa rồi đánh bại t h ẩ m ngọc dung cái tia trưởng s á t thực lợi hại thực chí danh quy dương cảnh xếp thứ sáu lần này có nhìn hắn vòng tiếp theo muốn chống lại ngụy đông đình a không biết hai người, người nào càng hơn một bậc dương cảnh đứng tại giới này ngay đến thứ hạng của mình lúc lông mày hơi động một chút dựa theo thanh lân chiến đầu đôi đối chiến quy tắc xếp hạng thứ sáu hắn vòng tiếp theo đối thủ đương nhiên đó là xếp hạng thứ tư ngụy đông đình hắn hồi tưởng lại vừa rồi ngụy đông đình cùng thẩm ngọc dung trận kia so tài đối phương cặp kia tay không tung bay ở giữa trưởng phong c u ố n theo liệt dương nóng rực khí tức chiêu thức cưng ơ mạnh bá đạo phòng thủ càng l ạ kín không kẽ hở thẩm ngọc dung kiếm pháp đã được cho là tinh diệu nhưng thủy trung khó mà phá vỡ ngụy đông đình trở thế cuối cùng bị thua không hề nghi ngờ ngụy đông đình là cái không thể khinh thường c ư ợ giả dương sư lệ bên cạnh trương hằng nghị bỗng nhìn chằm chắm giếm cảnh ngày mai so tài ngươi nhất định muốn cẩn th cái này ngụy đông đỉnh thực lực cực mạnh liệt dương trưởng luyện tới hóa cảnh t r ư ờ n g lực hùng hồn lại mang theo thiêu lốt mạnh một khi bị hắn cận thân rất khó thoát thân dương cảnh nghe vậy khẽ g ậ t đầu trong mắt hiện lên một tiếng ngưng trọng đa tạ trường sư minh nhắc nhở ta minh m ạ n h dựa theo thanh lân chiến so tài quy tắc ngày mai chín mạnh vẫn như cũ theo đầu đội đội chiến quyết ra trước vũ cường về sau xếp hạng thứ tư cùng thứ năm đệ tử lại đi so tài bên thắng đưa thân bốn vị trí đội mạnh tứ cường đệ tử hai hai quyết đấu bên thắng tranh đoạt quan h quân người thua thì tranh đấu quỹ quân vị trí định ra cuối cùng thứ tự ba hạng đầu thì có thể được đến tông môn khen thưởng dương cảnh hiểu rõ trong lòng đã bắt đầu yên lặng tính toán ứng đối ngụy đông đỉnh sách lược bên kia chủ phong tham chiến đệ tử trong trận danh ngụy đông đỉnh cũng nghe đến mới xếp hạng biết chính mình bỏng tiếp theo đối thủ là dương cảnh hàn tấm kia xưa nay lạnh lùng trên mặt không có chút nào gần sóng phản phất chỉ là nghe đến một cái không quan trọng danh tự bên cạnh đồng môn đệ tử lại n h ệ u n h ữ n mày tiến tới góp mặt thấp giọng nhắc nhở ngụy sư minh ngày mai đối chiến dương cảnh ngươi nhưng phải coi chừng a người này mặc dù là lần thứ nhất tham gia thanh lân chiến nhưng thực lực cực mạnh liên tiếp đánh bại trương hàn lý mậu mà còn tựa hồ không có suất t à n lực tuy không phải hạng người bình đường không thể khinh thường đến thời khắc này tông môn trên giới đã không có người dám xem thường dưỡng cảnh h á n tại trên thanh lân đài từng tràng thắng lợi lần lượt dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép đối đồng hồ hiện sớm đã làm cho tất cả mọi người đều công nhận hắn thực lực ngụy đông đình nghe vậy chỉ là hư lạnh một tiếng n é t miệng lên một vệ băng lãnh đ ộ của n g đ ạ m mặt nói chỉ cần không đụng tới vũ văn minh g ắ c cùng triệu trùng hai người này cái này thanh lân chiến bên trên những người khác ta đều có n ắ m chắc cường đối một cái non nớt tiểu t h còn không lật được trời hắn bất quá là ta tiến lên trên đường một khối đá đặt chân mặt tôi ngày mai chi chiến ta nhất định chém hắn dưới trưởng tiếng nói vừa ra quanh người hắn khí tức đột nhiên lăng lệ dẫn tới bên cạnh đệ tử nhộn nhịp im lặng không còn dám nhiều lời thanh lân đài bên trên chủ phong chấp sự đem chín mạnh xếp hạng công nhiên bày tỏ xong xuôi lại nâng lên âm thanh cất cao giọng nói hôm nay thanh lân chiến đến đây là kết thúc ngày mai giờ thìn bắt đầu sẽ tiến hành tứ cường tranh đ o ạ t thi đấu cùng cuối cùng xếp hạng chiến chứ bị đệ tử chớ có lầm canh giờ tiếng nói vừa ra hắn liền quay người đi xuống thanh lân đài thân ảnh rất nhanh biến mất trong đám người theo chấp sự rời sân thanh lân đài bốn phía các đệ tử cũng lần lượt tàn đi tốt năm tốt ba kết bạn mà đi trong miệng còn tại nhiệt liệt thảo luận hôm nay so tài tiếng thái phục thiết h ậ n âm thanh cảm gái âm thanh đan vào một chỗ thật lâu không có ngừng dương cảnh xoay người đối với bên cạnh trịnh chấp sự c h ắ p tay nói chấp sự đệ tử liền không theo ngài cùng một chỗ về linh tịch phong muốn tại tông môn bên trong đi đi trải bớt một chút hôm nay võ học cảm hộ trịnh chấp sự nghe vậy đầu tiên là khẽ gật đầu lập tức cười như không cười r ư ơ n mắt tướng tôn ngưng hương vị trí lướt qua thiếu nữ đang đứng tại cách đó không xa ánh mắt sáng tinh tinh rơi vào g ư ờ n g cảnh trên thân gõ má hiện da đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt. trải ị n nào vẫn không Dương h chấp chỗ c sự rõ n này h tâm tư, ư lúc c ờ l ê qua hôm bờ vai của đi thôi đi thôi, h cười cười, nhất nhất nay liên tràng thực chiến dương cảnh sớm đã không phải cái kia không có danh tiếng gì tấn tấn nội môn đệ tử cho dù hắn cuối cùng không cách nào xông vào thanh lân chiến t r ư ớ c ba chỉ bằng vào mới vào nội môn liền giết vào thanh lân chiến chín mạnh phần này chiến tích cũng đủ để danh truyền huyền c h â n môn dù sao cho dù huyền c h â n môn là kim đài đại phái nhưng giống hắn dạng này lần thứ nhất tham gia thanh lân chiến liền lấy được như vậy trói mắt thành tích đệ tử cũng đều không coi là nhiều đám người nơi hẻo lánh bên trong triệu hồng tường chính kinh ngạc nhìn nhìn qua dương cảnh bóng lưng hắn nhớ tới ngày xưa cùng dương cảnh ở tại số chín h u ệ n lúc tình hình đối phương còn tại trước mặt hắn tư thái rất thấp nhưng bất quá ngắn ngủi m ư ờ tháng dương cảnh không ngờ đi tới cao như vậy độ cao tại thanh lân chiến sân khấu bên trên rực rỡ hà o quang mà chính mình lại chỉ có thể đứng tại dưới đài nhìn lên liền tiến lên trước tư cách nói chuyện đều không có giữa hai người tranh l ệ n h bất chi bất giác không ngờ trải qua lớn như vậy đúng vào lúc này dương cảnh như có nhận thấy ánh mắt lơ đã n g quét tới triệu hồng tường giật mình trong lòng giống như là bị nóng đến đổng dạng vội vàng túi lầu xuống không dám cùng dương cảnh đối mặt liền hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ mấy phần dương cảnh thu hồi ánh mắt trực tiếp hướng về tôn ngưng hương phương hướng đi đến lúc này tôn ngưng hương đang cùng liễu nu, lâm văn hiên nói chuyện có thể ánh mắt lại liên tiếp trôi hướng dương cảnh phương hướng trong suốt đôi mắt bên trong giống như là được lấy tinh quang liêu lu cùng lâm văn hiên phát giác được gặp tĩnh quay đầu vừa thấy là dương cảnh đ ộ i vàng thu lời lại ngữ kho mình hành lễ ngựa khí cung t í n h lại mang khó nén t í n h nghệ bài tiến dương sư minh dương sư minh hôm nay tại trên thanh lân đài một tiếng hót lên làm kinh người nhẹ nhõm xâm nhập chín mạnh thực tế quá lợi hại l i ê u lu d ư ơ n g mắt nhìn dương cảnh cung kính định n g nói ngày mai trong thị thí ngài nhất định có thể đi đến càng cao lâm văn hiên cũng liền bận rộn p ụ họa đúng vậy a đúng vậy a dương cảnh khẽ mỉm cười đối với hai người xua tay nói đa tạ các ô n các ngươi cũng sớm chút về phong đi dứt lời hắn quay đầu nhìn hướng tôn ngưng hương cười nói sư tỷ chúng ta cũng đi thôi tôn ngưng hương khẽ cử đi theo dương cảnh sóng v a i rời đi thân ảnh của hai người dần dần biến mất tại đường núi phần cối lưu lại liễu nhu cùng lâm văn hiên đứng tại chỗ nhìn xem hai người đi xa bóng lưng chương một r ư ơ i hai linh tịch phong chủ tâm tư hai chương một r ư ơ i hai linh tịch phong chủ tâm tư hai cùng lúc đó nơi xa một tòa trong lương đỉnh linh tịch phong chủ bạch băng thiên diễn phong phong chủ hoàng chân đứng g i a lan can bên cạnh còn đứng linh tịch phong tự giai văn đ i n g h ỉ mát bốn phía cây xanh v ầ n quanh cỏ xanh như tấm đệm gió núi phất qua mang đến từng k i a từng k i a ý lạnh nơi xa mây mù lượn lờ mơ hồ có thể thấy được chủ phong đại điện mái con v ệ n h lên sừng bạch băng quay đầu nhìn hướng tự giai văn nói ngươi trước về linh tịch phong a ta cùng hoàng phong chủ còn muốn đi chủ phong đại điện một chuyến tự giai văn không lời linh mệnh là sư phụ dứt lời nàng đối với hai người thi lễ một cái liền b a y người dọc theo dưới thềm đá núi mà đi chờ tự giai văn đi xa hoàng chân mới thu hồi ánh mắt nhìn hướng bạch băng cười nói bạch phong chủ ngươi linh tịch phong lần này thật đúng là nhạc tế bảo cái này dương cảnh mới vào nội môn liền dám tham gia thanh lân chiến lại bây giờ càng là giết vào chín mạnh thiên phú như vậy ngày sau nhất định có thể nổi danh huyền chân môn bạch băng nghe vậy khoe miệng nhẹ cười cười nhạt nói nói lên việc này còn phải đa tạ chấn nhạc phong chủ nếu không phải hắn dương cảnh chưa hẳn có thể bái nhập ta linh tịch phong môn hạ ồ hoàng chân nghe vậy s ữ n g sở trên mặt lộ ra vẻ nghĩ hoặc bay đầu nhìn hướng bạch băng lời này sao nói bạch băng nhẹ nhàng cười một tiếng liền đem phía trước nhận lấy dương cảnh lúc cùng tần cương làm đúng c ự sự tình nói ra hoàng chân nghe xong lúc này vỗ tay cười to tiếng cười tại trong lương đình quanh quẩn ha ha ha tần cương lão tiểu tử này anh minh một thế lần này thật đúng là nhìn lầm hắn nhìn qua nơi xa mây mù lượn lờ dây núi cười nói cái này dương cảnh lần thứ nhất tham gia thanh lân chiến liền có như thế biểu hiện công thủ gồm nhiều mặt tâm trí trầm ổn ngày sau tiềm lực không tầm thường dù cho so ra kém cao dương cùng từ tử cường cũng không kém quá xa b ạ c h băng bên môi tràn ra một vệ nhạt meo tiểu ý âm thanh như cũng lạnh lùng nói nhắc tới ta ngược lại thật sự là có chút chờ mòng trận này đánh cược kết quả hoàng trân n h u mày đang muốn truy hỏi liền nghe bạch băng tiếp tục nói tần phong chủ lúc trước cùng ta định ra đồ ước hắn ra tiền đặt cược là một cái cốt ngọc đan cốt ngọc đan hoàng chân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc bực này đ a n dược tại h u y ề n chân môn bên trong cũng thuộc về cực kỳ hiếm thấy thượng đẳng chân phẩm có thể sửa căn cốt đối đ ệ t ử tu hành trợ lực lớn bạch băng gật đầu chính là nếu là ta thắng trận này thành công c ự c liền e m nó ban cho dương cảnh giúp hắn tiến một bước m à i d i ũ a căn cốt đ ố i hắn sau này xung kích cảnh giới cao hơn rất có ích lợi hoàng chân nghe vậy khẽ gật đầu ngược lại nhớ tới một cái khắc cọc sự tình hỏi đứng rồi b ạ c h phong chủ lần này tông môn thu thập các mạch trọng điểm bồi dưỡng đệ tử danh sách ngươi linh tịch phong đ ề cử mấy người thực khí cảnh cùng nội kình cảnh các ba người tổng cộng sáu người b ạ c h băng ngữ khí bình thản nói hoàng chân than nhẹ một tiếng cảm khái nói chúng ta thiên diễn phong đề cử bảy người đều là mạch bên trong bản tiêm đệ tử chỉ là không biết cuối cùng có thể có mấy người trúng tuyển b ạ c h băng lắc đầu ánh mắt nhìn về phía chủ phong đại điện phương hướng khó mà nói hôm nay danh sách nên là đã định ra tốt chúng ta đi qua nhìn một chút liền biết nói đến là hoàng chân gật gật đầu thần xác dần dần ngưng trọng lên môn chủ đối cái này mấy lần kim đài đại bị biểu hiện vô cùng không hài lòng lần này phổ biến trọng điểm bồi dưỡng kế hoạch tất nhiên sẽ đầu nhập lượng lớn tài nguyên có thể leo lên phần danh sách này đệ tử tu hành c h i lộ có thể so với người khác thông thuận quá nhiều khởi điểm liền cao hơn một đoạn hắn dừng một chút lại thở dài trong giọng nói mang theo một tia cảm giác cấp bách kỳ thật chúng ta huyền chân môn đã rơi ở phía sau ta nghe kim cương giáo vẫn yêu tông đã sớm khởi động cùng loại bồi dưỡng kế hoạch tập trung tài nguyên mại g i hạch tâm đệ tử bây giờ những tông môn tia thế hệ trẻ tuổi thực lực đã có chút bất phẳng b ạ c h băng sắc mặt cũng có chút c h ầ m xuống thanh lanh trong mắt lướt qua một tia ngưng trọng nàng chậm rãi gật đầu nói việc này liên quan đến tông môn tương lai s á t thực chỉ h o á n không được hiện tại cũng kém không nhiều đến ra kết quả thời điểm chúng ta cái này liền đi chủ phong đại điện n h ị n hai người không cần phải nhiều lời nữa hướng về chủ phong đại điện phương hướng đi đến gió núi cuốn lên bọn họ tay á o thân ảnh dần dần dung nhập nơi xa mây mù bên trong cùng lúc đó thanh lân đài quan chiến các đệ tử lần lượt tản đi top năm top ba đi xuyên qua huyền chân môn đường núi ở giữa liên quan tới lần này thanh lân chiến thảo luận giống như trong núi như gió cấp tốc càn quét chủ phong cùng bảy mạch khắp nơi đều có thể nghe đến các đệ tử tiếng nghị luận mà bị đề cập nhiều nhất chính là vũ văn minh g i á c triệu chủng cùng dương cảnh ba người rất nhiều đệ tử đều là lần đầu tiên nghe nói dương cảnh cái tên này có thể theo thanh lân đài đặc sắc chiến tích lưu truyền dương cảnh cái này tần tấn nội môn đệ tử đã dần dần tại h u y ề n chân môn bên trong chân chính bộc lộ tài năng để giành thuộc v ề mình thanh danh cảnh đêm như mực rồi tại tiềm long hồ bờ tây tiểu trấn bên trên bên đường tiểu lâu vẫn sáng mở nhạt đèn lồng xong cửa sổ lửa mở lộ ra bên trong mấy phần ồn ảo náo động tô thanh nguyệt ngồi một mình ở gần cửa sổ nơi nhỏ lánh. t r ư ớ c mặt bày biện một bình ấm áp r ư ợ u đế hai cái nhỏ nhắm chén rượu bỏ trống ở bên tay nàng khuỵu tay chống đỡ mặt bàn đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve chén x u ố t theo ánh mắt kinh ngạc nhìn nhìn qua ngoài cửa sổ cành đêm hai đầu lông mày khép lại mấy phần bùng đi không được phiên muộn trong t i ự u lâu tiếng người huyên áo bàn bên v ặ n tù tì âm thanh cười nói âm thanh liên tục không ngừng cách đó không xa trên một tấm mặt bông hai tên mặc huyền chân môn thanh bảo ngoại môn đệ tử chính b u i đầu ăn cơm trong miệng còn tại tràn đầy phấn khởi đàm luận vào ban ngày thanh lân chiến ngươi là không có nhìn thấy linh tịch phong cái kia dương cảnh quả thực quá mạnh. tay không đối cứng lôi tiêu phong lý mẫu côn sát ba chiêu hai thức liền đem người đánh đến n h ậ n vua đúng vậy à hắn lần thứ nhất tham gia thanh lân chiến liền giết vào c h í n mạnh cái này thiên phú sợ là so năm đó cao dương sư h u n h đều không kém nghe nói hắn vòng tiếp theo muốn đối chiến chủ phong ngụy đông đỉnh cái kế ngụy đông đỉnh liệt dương trưởng cũng là nhân vật lợi hại lần này có nhịn dương cảnh hai chữ giống như l ư ợ n quanh thai mũi b ả n không ngừng hướng tô thanh n g u y ệ t trong lỗ thai chui nàng bưng chén rượu lên đông nhiên chút xuống một cái rượu gạo tiểu dịch vào cổ họng mang theo vài phần chua tay ấm áp lại ép không được trong lòng v khí nàng nhịn không được âm thầm chửi mắng. chuyện gì xảy ra làm sao đi tới chỗ nào đều có thể nghe đến cái tên này vân hy phong nội môn đệ tử khu sinh hoạt một tòa tinh xảo sân yên tĩnh đứng sừng sững ở trong bóng đêm trong v i ệ n dưới cây vũ văn minh giác đứng chắc tay một thân cẩm bảo tại trong gió đêm có chút tung bay h á n khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt nặng nề nhìn qua chân trời tàn nguyện quanh thân tản ra một cỗ sinh ra chớ gần hàn ý phía sau hắn đứng một tên mặc áo bảo xanh ngoại môn đệ tử đệ tử kêu túi đầu không n ờ i thân xác cung kính liền không dám thở mạnh một cái chính là vũ văn minh giác tâm phúc công tử cái kêu ngoại môn đệ tử thắp giọng mở mi vừa rồi ta đi theo dõi tôn ngưng hương cùng dương cảnh hai người một đường đồng hành cuối cùng tôn ngưng hương đi theo dương cảnh trở về linh tịch phong nơi ở vũ văn minh rắc sắc mặt đột nhiên chầm xuống lông mày xít sao nhăn lại trong mắt lướt qua một tia hung ác nham hiểm hà quang quanh người hắn không khí phảng phất đều đọc lại mấy phần liền lá rụng trong sân bay xuống đều mang mấy phần hàn ý g ử hàn tử trong lỗ mũi phát ra hử lạnh một tiếng lại để cho cái tia dương cảnh cao hơn một ngày chờ ngày mai so tài ta nhất định muốn tự tay đánh gây chân hắn cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng sau lưng ngoại môn đệ tử nghe vậy thân thể khẽ run lên vì lần này thanh lân chiến thứ nhất hắn nhưng là hoa cái giá cực lớn mới để cho cao dương từ tử cường hai cái kia quái bận bận danh nghĩa tông môn nhiệm vụ tạm cách huyền trân môn cái này thanh lân chiến đấu danh hắn tình thế bắt buộc chương một trăm năm mươi hai linh tịch phong chủ tâm tư ba chương một trăm năm mươi hai linh tịch phong chủ tâm tư ba đến mức dương cảnh vũ văn minh giắc nết miệng lên một vệ khinh miệt đường cong bất quá là một cái đột nhiên xuất hiện tôm kép nhại nhép mà thôi ngay cả trở thành hắn đ ã đặt chân tư cách cũng không tính sáng sớm hôm sau sắc trời mới vừa tảng sáng tiềm long hồ bên trên sương mù nhẹ lồng linh tịch phong giữa rừng núi chim hót thanh thúy dương cảnh sớm liền rời khỏi giường hắn hơi chút làm nóng người đem nội kình trong cơ thể vận chuyển đến càng thêm mật m à sau đó mới bắt đầu rửa mặt t h i ê n p h o n g đệ tử đúng h ạ đưa tới cơm sáng hắn ăn đến rất nhanh ăn xong điểm tâm về sau hắn liền dọc theo thềm đá hướng về đỉnh núi nội sự đường đi đến sáng sớm linh tịch phong không khí trong lành hạt sương làm ớp thềm đá hai bên cỏ xanh không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt hương hoa cùng bùn đất khí tức b ê n đường hắn gặp không ít linh tịch phong đệ tử có ngoại môn đệ tử cũng có nội môn đệ tử cùng ngày xưa khác biệt hôm nay những đệ tử này nhìn thấy dương cảnh lúc thái độ rõ ràng phát sinh biến hóa ngoại môn đệ tử phần lớn dừng bước lại có chút không người mang trên mặt câu nghệ lại tôn kính nụ cười nội môn đệ tử thì càng thêm khắc khí không ít người chủ động tiến lên chào hỏi vô luận nội môn đệ tử hay là ngoại môn đệ tử dương cảnh nhất nhất gật đầu đáp lại hắn biết tất cả những thứ này biến hóa đều nguồn gốc từ ngày hôm qua thanh lân chiến hắn lấy tân tấn nội môn đệ tử thân phận một đường dết vào chín mạnh dạng này chiến tích đủ để cho toàn bộ linh tịch phong chấn động người đều là một mạnh chỉ có người đủ cường đại người khác mới sẽ chân chính tôn trọng ngươi coi trọng ngươi dương cảnh đối với cái này cũng không ngoài ý muốn cũng không để ý trong lòng của hắn rõ ràng những n à y mặt ngoài cùng kính cùng n h i n t tình đều chỉ là kém theo vật chân chính có thể để cho hắn đặt chân là thực lực bản thân chỉ cần không ngừng tu luyện không ngừng tăng lên tất cả đều sẽ tùy theo mà đến rất nhanh hắn đi tới nội sự đường phía trước giờ phút này nội sự đường ngoài cửa lớn đã tụ tập không ít linh tịch phong đệ tử phần lớn là hôm nay muốn đi tới thanh lân đài quan chiến trong đám người có mặc áo bảo trắng nội môn đệ tử cũng có mặc áo bảo xanh ngoại môn đệ tử nhìn thấy dương cảnh đi tới ánh mắt mọi người gần như đồng thời nhìn về phía hắn các ngoại môn đệ tử trong ánh mắt mang theo kính sợ không dám tùy tiện tiến lên đáp lời chỉ là xa xa nhìn xem một chút nội môn đệ tử thì đi lên phía trước đối với dương cảnh chắp tay hành lễ n g khí khách khí mà thân thiện dương sư đệ sơ ba trận đánh hôm qua thật sự là đặc sắc dương sư đệ thực lực k i n người ta là nội môn đệ tử lưu thành gặp qua dương sư đệ ta ở sân nhỏ cách dương sư đệ không xa về sau chúng ta nhưng muốn thân cận nhiều hơn ta là c h u minh dương sư đệ ngày sau còn mời chỉ giáo nhiều hơn ta lão trương trúc dương sư đệ sông vào trước ba ta linh tịch phong vừa vặn rất tốt nhiều năm không có đi ra bậc này nhân vật những n à y nội môn đệ tử nhộn nhịp tự giới thiệu thái độ nhiệt tình cùng ngày xưa hở h ữ g tạo thành so sánh rõ ràng dương cảnh từng cái khách khí đáp lại mang trên mặt nụ cười ôn hòa hàn tấn thăng nội môn đệ tử đã có không ít ngày ngày trước đi tại linh tịch phong trên đường núi phần lớn thời gian không người hỏi thăm thậm chí rất nhiều nội môn đệ tử cũng không nhận ra hắn hôm nay hắn lại thành chúng nhân chú mục tiêu điểm thành linh tịch phong đệ tử trong miệng bánh trái thơ m ngon chuyện nhân gian chính là như thế hiện thực chỉ cần ngươi có thực lực bên cạnh chưa từng thiếu bằng hữu người người đều sẽ đối ngươi cười mặt đ o à lấy chờ những n à y trước đến chào hỏi đệ tử lần lượt tản đi về sau lâm tử hoành t r ư ơ n g hằng nghị cùng trần húc tường ba người đi tới dương cảnh bên cạnh so với vừa rồi những cái kia xa lạ nội môn đệ tử ba người này cùng dương cảnh muốn quen thuộc rất nhiều lâm tử h à n h vô vô dương cảnh bà bai cười nói dương sứ đệ hôm nay khí sắc không thể a trương hằng nghị cũng gật đầu nói trận đánh hôm qua dương sư đệ phong thái không ai bằng hôm nay giao đấu ngụy đông đỉnh cũng phải cẩn thận trần húc tường nói bổ sung ngụy đông đỉnh thực lực cực mạnh dương sư đệ ghi nhớ kỹ không thể chủ quan dương cảnh gật gật đầu cùng ba người tùy ý nói chuyện với nhau rất nhanh hai thân ảnh từ nội sự đường mẫu son cửa lớn phía sau đi ra chính là trịnh chấp sự cùng vương chấp sự hai người đều là một thân mẫu làm trang phục bên hông buộc linh tịch phong chấp sự lệ bài thần sắc chân ổn chúng đệ tử thấy thế n ộ n nhịp dừng lại trò chuyện không mình hành lễ cùng hô lên gặp qua trịnh chấp sự gặp qua vương chấp sự trịnh chấp sự đưa tay nâng đỡ một chút ánh mắt trong đám người chậm rãi đảo qua cuối cùng rơi vào d ư ơ n g cảnh trên thân nhìn trước mắt cái này thân hình t h ẳ n g t ắ p thần s ắ c bình tĩnh thanh niên trong mắt không nhịn được hiện lên một vệ rõ ràng thưởng thức cùng hài lòng lập tức đối với dương cảnh khẽ gật đầu t ố t canh giờ không sai bị lắm xuất phát trịnh chấp sự cất cao giọng nói âm thanh to có lực tiếng nói vừa ra h ắ n cùng vương chấp sự s ó n g vai đi ở trước nhất bước chân trầm ồn hướng dưới đỉnh đi đến dương cảnh cùng lâm tự hành trương hằng nghị trần húc tường ba người theo sát phía sau mặt khác trước đến quan chiến linh tịch phong đệ tử thì tự động đi theo đội ngũ cuối cùng t r ù n g t r ù n g điệp điệp đám người dọc theo đường núi vốn lượn mà xuống đi ở phía trước trịnh chấp sự cùng vương chấp sự một bên đi một bên t h ấ p giọng trò chuyện với nhau thỉnh thoảng sẽ còn quay đầu coi trọng dương cảnh một cái vương chấp sự nói khẽ với trịnh chấp sự nói cái này dương cảnh ngược lại là mầm mông tốt ngày hôm qua thanh lân chiến bên trên có thể là cho chúng ta linh tịch phong kiếm đủ mặt m u i t r ị n h chấp sự gật đầu nói đúng vậy à, thiên phú cao tâm tính nặng khó được chính là không tiêu không gốc n à y sau tất nhiên rất có triển vọng hai người âm thanh không cao lại vừa lúc có thể để cho sau lưng d ư ơ n g cảnh n à y đến d ư ơ n g cảnh bước chân chưa ngừng chỉ là khoe miệng có chút câu lên một vệ nhạt meo đổ cong đội ngũ tiếng bước chân dần dần đi xa nguyên bản còn có chút náo nhiệt linh tịch phong rất nhanh liền khôi phục ngày xưa yên tĩnh chỉ còn lại trong rừng chim hót cùng tiếng gió làm bạn đúng lúc này một đạo trắng thuần thân ảnh nhanh nhẹn rơi vào linh tịch phong đỉnh trên thềm đá chính là linh tịch phong đại sư thị tự giai văn nàng một thân áo bào trắng trắng hớt t u t dáng người nhẹ nhàng hai đầu lông mày mang theo vài phần thanh lãnh tự g a i văn xuyên qua linh tịch phong giữa quảng trường ven đường gặp phải đệ tử đ cùng tính n ô gặp qua đại sứ tỷ tự giai văn khẽ gật đầu bước chân chưa nghỉ trực tiếp hướng về linh tịch điện đi đến đi tới trước cửa điện nàng đối với canh giữ ở cửa hai tên đệ tử nói thông bẩm một tiếng p h o n g thủ đệ tử không dám thất lễ vội vàng đẩy cửa đi vào bất quá thời gian qua một lát tên đệ tử kia liền bước nhanh đi ra đối với tự giai văn không người nói đại sứ tỷ phong chủ đệ ngài đi vào tự giai văn ứng thanh đẩy cửa vào linh tịch điện bên trong kia sáng hơi có vẻ nu hỏa trong điện phía trên bổ đoàn bên trên linh tịch phong chủ bạch bằng chính ngồi xếp bằng nàng vẫn như cũng là cái kia một t â n trắng tuần máy dài dung nhan tuyển mỹ chỉ là trong ngày thường cặp kia thanh lánh đôi mắt giờ phút này lại tựa hộ như chăm chú một tầng hàng ư ơ n g sắc mặt so ngày bình thường muốn âm trầm mấy phần tự gia văn trong lòng đ ỗ n g nhiên nhảy d ự lông mày nháy mắt n ế u lên nàng đi theo bạch băng bên cạnh nhiều năm sớm thành thói quen sư phụ lạnh nhạt xa cách rằng dấp có thể như vậy rõ ràng vẻ âm trầm nhưng là cực kỳ hiếm thấy trong lúc nhất thời tự gia văn trong lòng cấp tốc chuyển động đứng lên trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ là trong tông môn đã xảy ra biến cố gì hay là ma giáo lại náo ra nhiễu loạn bạch băng ánh mắt chậm d ã i rơi vào trong điện tự gia văn trên thân âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh lại mơ hồ lộ ra một tia k i ể m chế nộ khí chủ phong bên kia trọng điểm bồi dưỡng đệ tử danh sách đã định ra tới tự gia văn nghe vậy trong lòng đống nhiên hiện lên một đạo thiểm điện giống như là bị thứ gì hung hăng ngủ đông một chút nàng nháy mắt ý thức được sư phụ sắc mặt âm trầm nguyên nhân sợ rằng liền cùng phần danh sách này có quan hệ lâu dài đi theo bạch băng bên cạnh tự gia văn đối sư phụ tính nét không thể quen thuộc hơn được giờ phút này bạch băng nhìn như bình thản lời nói bên trong rõ ràng quân theo một tia không hề che giấu nộ khí cùng bất、mãn. chương một trăm năm mươi hai linh tịch phong chủ tâm tư bốn chương một trăm năm mươi hai linh tịch phong chủ tâm tư bốn bạch băng tiếp tục nói chúng ta linh tịch phòng có hai người tại danh sách bên trên tự giai văn ngầm đầu con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m ngồi cao bồ đoàn bạch băng hỏi sư phụ là cái nào hai cái lần này linh tịch phong đưa ra đi lên trong danh sách khoảng chừng sáu tên đệ tử ba người là thực khí cảnh ba người khác thì là nội tình cảnh mà dương cảnh danh tự bất ngờ xếp tại nội tình cảnh đệ tử vị thứ nhất bạch băng chậm dài nói là chu chính cùng thành âm tự giai văn nghe lông mày nháy mắt nhăn càng chặt c hai ú chính cùng thạch người này đều là linh tịch phong thực khí cảnh nội môn đệ tử cũng là đưa ra danh sách bên trên ba tên thực khí cảnh đệ tử bên trong hai người nói như vậy linh tịch phong đưa ra ba tên nội kình cảnh đệ tử lại tất cả đều bị tông môn quét xuống tự giai văn tâm có chút chìm xuống dưới kể từ đó dương cảnh cũng không thể leo lên phần này trọng điểm bồi dưỡng danh sách nàng không khỏi là dương cảnh cảm thấy đáng tiếc cùng tiết l i phải biết một khi c h ú n g tuyển tông môn trọng điểm bồi dưỡng danh sách liền có thể được đến lượng lớn tài nguyên tu luyện liền tu luyện cần thiết điểm cống hiến đều không cần hao phí đôi này bất luận cái gì một tên đệ tử mà nói đều là cơ duyên to lớn nghĩ lại tự giai văn liền triệt để minh bạch sư phụ vì sao như vậy sinh khí phía trước sư phụ đặc biệt đem dương cảnh danh tự xếp tại nội kình cảnh đệ tử đầu tiên chính là rõ ràng muốn hết lòng dương cảnh thái độ có thể tông môn ngược lại tốt trực tiếp đem ba tên nội kình cảnh đệ tử toàn bộ quét bên d ư ớ i chỉ để lại hai tên thực khí cảnh đệ tử đây không thể nghi ngờ là tại đánh sư phụ mặt sư phụ mặt mũi tự nhiên không nhị n được bạch băng chậm rãi nước g mắt ánh mắt rơi vào tự giai văn t r ê n thân thanh lanh thanh tuyến bên trong nghe không ra quá nhiều cảm xúc nói ngươi đi một chuyến vân hy phòng thiên diễn phòng thanh hư phòng báo cho ba vị phong chủ hôm nay ta n g h ị đích thân tới thanh lân đài quan chiến mời bọn họ cùng ta cùng đi tự giai văn nghe vậy toàn thân chấn động mạnh một cái trong mắt nhanh chóng lướt qua một vệ kinh hãi nàng đi theo bạch băng bên cạnh nhiều năm như thế nào không hiểu trong lời nói tâm h ý sư phụ này chỗ nào là đơn thuần nghị quan chiến rõ ràng là muốn mượn thanh lân đài t r a n tử có hành động chỉ là trong lòng nàng khó tránh khỏi sinh ra một kia nghĩ hoặc dương cảnh mặc dù thiên phú không tầm thường tại trên thanh lân chiến biểu hiện cũng rất tốt nhưng thật đáng giá sư phụ vì hắn như vậy nổi giận sao hay là nói phần này trọng điểm tài bồi danh sách đánh giá kết quả đã chọc cho mấy vị khác phong chủ cũng lòng sinh bất mãn sư phụ đây là muốn mượn cơ hội kết hợp mọi người hướng tông môn đòi một lời giải thích tự giai văn không còn dám suy nghĩ nhiều liền nội vàng không người đáp là đệ tử cái này liền đi làm dứt lời nàng liền quay người bước nhanh t ố i lui ra khỏi linh từ điện đại điện bên trong nháy mắt chỉ còn lại bạch băng một người nàng vẫn như cũ k h a n h chân ngồi tại bồ đoàn bên trên trắng tuần h tay náo rủ xuống mặt đất tuyệt m ị gương mặt bên trên không có gì biểu lộ có thể trong mắt lại hiện lên một vệ lệnh leo h à n g vang sau một lúc lâu nàng chậm rãi nhắm mắt lại k h í tức quanh người dần dần yên t ĩ n h lại tự giai văn bước nhanh đi ra linh tự điện gió núi thổi vào mặt lại thổi không tan nàng trong lòng hỗn loạn nàng một bên bước nhanh hướng về dưới đỉnh đi đến một bên âm thầm nói nhỏ dương cảnh lần này ngươi nhất định muốn không chịu thua kèm a nếu là dương cảnh có thể tại hôm nay trong tỷ thí xông vào trước ba sư phụ liền có mười phần lý do đi chủ phong đại náo một trận vì h ắ n tranh thủ cái kệ phần cơ duyên dù sao một cái lần thứ nhất tham gia thanh lân chiến liền có thể đưa thân t r ư ớ c ba đệ tử hoàn toàn có tư cách leo lên cái kia phần trọng điểm tài bồi danh sách nhưng nếu là dương cảnh thực lực không đủ rất nhanh liền bị đào thải liền bốn vị trí đầu mạnh đều không vào được lời nói sư phụ cho dù có tâm vì hắn ra mặt cũng chỉ có thể biệt q u ấ t nhịn xuống khẩu khí này dù sao nếu là chính dương cảnh biểu hiện không tốt sư phụ lại dựa vào cái gì hướng tông môn thay hắn tranh thủ lợi ích đâu bên kia chủ phong sườn núi thanh lân tại chỗ sớm đã là tiếng người bên áo s、so、a ngày hôm qua còn muốn náo nhiệt mấy phần mấy trăm tên đến từ các mạch nội môn ngoại môn đệ tử hội tụ ở đây top năm top ba tập hợp một chỗ nghị luận tiếng ồn ào gần như muốn che quá sơn phong gào thét còn có không ít đệ tử chính đ ố i liền không dứt chạy đến từng cái trên mặt đều mang thần sắc mong đợi dương cảnh một đoàn người theo trịnh chấp sự vương chấp sự bước chân chậm rãi đi tới thanh lân đài phụ cận hắn dương mắt bắt qua liền nhìn thấy trong đám người cái k i a thân ảnh quen thuộc tôn ngưng hương đang đứng tại bên ngoài lan g can nhón mũi chân hướng bên này trông lại bốn mắt nhìn nhau dương cảnh đối với nàng lộ ra một vệ nụ cười ôn hòa khẽ gật đầu một cái tôn ngưng hương cũng liền bận r trịnh chấp sự cùng vương chấp sự mang theo dương cảnh trực tiếp hướng đi thanh lân đài bên dưới nơi này có một đạo cao cỡ nửa người lan can đem quan chiến đệ tử cùng tham chiến đệ tử rõ ràng cách biệt bên ngoài lan can là chen vai thích cánh quan chiến đám người lan can bên trong thì là để lại cho tham chiến đệ tử chỉnh đốn chờ lệnh địa phương trương hằng nghị trần húc tường còn có lâm tử hình cũng cùng đi theo đi b ả o trương hằng nghị cùng trần húc tường là ngày hôm qua đệ tử dự thi hôm nay miễn cưỡng còn có thể dựa vào cái này thân phận đi vào đến mức lâm tử hình thì hoàn toàn là ỉ vào ra mặt và dày đi theo trịnh chấp sự sau lưng n à i một đường chính là trà trộn đi vào mới vừa đứng bước bước chân t r ư ơ n g hằng nghị liền xích lại gần dương cảnh vẻ mặt nghiêm túc dặn dò dương sư đệ đợi lát nữa đối đầu ngụy đông đỉnh ngươi nhất định muốn cẩn thận một chút người này thực lực mạnh ngày hôm qua cùng thẩm ngọc dung giáo thủ có lẽ không có lấy ra toàn bộ thực lực dương cảnh k h e gật đầu h ắ n tự nhiên biết ngụy đông đỉnh khó đối phó vừa rồi cùng nhau đi tới một đoàn người đã nghe đến không ít đệ tử tại thảo luận hôm nay chín mạnh so tài trong đó nâng lên ngụy đông đỉnh số lần rất nhiều không ít đệ tử đều khen hắn liệt dương trưởng uy lực vô tận là xông vào trước ba hấp dẫn một trong những người được lựa chọn ta sẽ hết sức nỗ lực dương cảnh sắc mặt trịnh trọng đáp trong mắt hiện lên một tia chiến ý triệu bức t ư ở n g sợ hắn áp lực quá lớn vô vô mở vai của hắn c h ấ n an nói dương sư đệ cũng đừng cho chính mình áp lực quá lớn lấy ngươi thiên phú và tiềm lực liền tính lần này không thể tấn cấp trước ba về sau cũng có chính là cơ hội dương cảnh n g a y vậy nhẹ nhàng cười một tiếng lắc đầu hắn không nói thêm gì trong lòng lại âm thầm nghĩ tiềm lực loại này đổ vật c h u n g vi là hư vô mờ mịt hắn chưa bao giờ tin cái gì tương lai có hy vọng chỉ nhìn lập tức có thể biểu hiện ra thực lực cũng không lâu lắm chủ phong cùng với các mạch tham gia thanh lân chiến chín mạnh đệ tử liền đều đã đến đâu đủ diễn phần mình đứng tại thanh lân đài hạ khu vực thần sắc khác nhau bên ngoài lan can quan chiến đệ tử càng là ô ép một chút một mảng lớn thô sơ giản lực nhìn tối thiểu có hơn trăm người mỗi người ánh mắt đều chăm chú nhìn thanh lân đài chờ m o n g so tài bắt đầu ngày hôm qua phụ trách giám khảo mấy vị chủ phong trường l a o cũng đã ngồi ngay ngắn ở giám khảo châu ghế đá ánh mắt uy nghiêm đảo qua toàn trường đúng lúc này vị kia phụ trách chủ trì thanh lân chiến chủ phong c h ấ p sự x ả i bước leo lên thanh lân đài hắn đứng tại giữa đài vẫn lên nội khí cất cao giọng nói tháng này thanh lân chiến ngày thứ hai so tài chính thức bắt đầu giờ khác này hàng trăm hàng ngàn hai mắt ánh sáng nháy mắt tập hợp tại trên thanh lân đ à i liền trong núi gió đều tựa như dừng lại một cái trước mắt tiếng ồn ào dần dần lắng lại tất cả mọi người hô hấp đều phản g phất đi theo thả nhẹ mấy phần chủ phong chấp sự đứng tại giữa đài tiếng như hùng trùng lại lần nữa cất cao giọng nói trận đầu so tài vân hy phong vũ văn minh giác đôi chiến t i ê n diễn phong giang lâm tiếng nào y lời ạ ra hai thân ảnh đứng thanh mà động vũ văn minh giác một thân cầm bảo bước đi ung dung bước lên thanh lân này thần xác bình tĩnh bên trong mang theo vài phần lặng lễ hai đầu lông mày tràn đầy năm chắc thắng lợi trong tay tự tin giang lâm đồng dạ ngày hôm qua kịch chiến mặc dù bị thương không nhẹ nhưng tại phục d ụ n g đan dược tăng thêm trải qua một đêm ă n dưỡng về sau bây giờ đã đại thể khỏi hẳn cùng lúc đó thanh lân đài nơi xa một tòa bắt giác trong tiểu lương đình đã là đại lao tụ tập linh tịch phong chủ vân hy phong chủ thiên diễn phong chủ thanh hư phong chủ bốn người ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá ánh mắt đều là nhìn về phía cách đó không xa thanh lân đài chỗ này nhỏ đình n g h ỉ mát xê ở khe núi chỗ cao tấm mắt chống trải không co tre thanh lân đài bên trên nhất cử nhất động đều có thể nhìn đến rõ ràng thanh hư phong chủ dẫn đầu phá vỡ trầm ặ c hắn lâm chén trà lên nhấc một miếc ánh mắt rơi vào bạch băng trên thân giống như cười mà không phải cười nói b ạ c h phong chủ hôm nay ngược lại là thật ă n hái lại đặc biệt mời chúng ta tới đây nhìn thanh lân chiến nói xong hắn ánh mắt nhất truyện kinh chuẩn rơi vào thanh lân đ à i hạ dương cảnh trên thân cười nhẹ tiếp tục nói nếu như ta không có đoán sai vị kia chính là lần này thanh lân chiến bên trong linh tịch phong duy nhất xâm nhập chín mạnh đệ tử a hắn đều dương cảnh nghe nói linh tịch phong đệ lên trọng điểm t à i bồi đệ tử trong danh sách liền có tên của hắn chỉ là bị chủ phong quét xuống lời này mới ra trong lương đình bầu không khí lập tức trở nên tế nhị vân hy phong chủ hòa thiên diễn phong chủ l ẫ nhau trong mắt đều hiện lên một tia hiểu rõ ngáy mắt liền minh bạch bạch băng hôm nay đột nhiên mời bọn họ tới đây quan chiến nguyên nhân ánh mắt của mấy người đồng loạt nhìn về phía thanh lân đài bên dưới c á i kia mặc áo bào trắng thẳng tắp thân ảnh trong ánh mắt mang theo giò xét cũng mang theo vài phần hiếu kỳ bạch băng nhàn n h ạ t gật đầu thanh l â n thanh tuyến bên trong nghe không ra quá nhiều cảm xúc lại mang theo một tia chắc chắn hôm nay mời chư vị chưa đến không có ý tứ gì khác còn mời chư vị nhìn ta đệ tử này đến tột cùng có đủ hay không tư cách leo lên danh sách kia liền tại mấy người đang lúc nói chuyện khẽ hở thanh lân đài bên trên so tài đã bắt đầu. Bất quá vũ văn minh r ắ c liền bắt lấy giang lâm sơ hở một trưởng vỗ tại lồng ngực của hắn giang lâm kêu lên một tiếng đau đớn bay rớt ra ngoài trung điệp ngã trên này rốt cuộc bất lực đứng dậy chỉ có thể ảm đạm nhận vua ngay sau đó là trận thứ hai thiên diễn phong triệu trùng đối chiến phần dương phong vương liệt triệu t r ù n g liệt không quyền cương manh vô s o n g quyền phong g à o thét mỗi một quyền đều mang x é rách không khí r u i vang vương liệt k h ổ luyện công phu tuy mạnh nhưng cũng đánh không được như vậy c n g bạo thế công vẻ ẹ n mẹn mười bảy triều liền bị triệu trùng một quyển chấn vỡ hộ thể nội kình tê liệt ngã xuống trên mặt đất trận thứ ba so tài có thể nói hôm nay mở màn đến nay nhất rằng c ò một trận chiến lôi tiêu phong tần văn bảo giao đấu chủ phong lâm xuân vũ người nào đều không nghĩ tới nhìn như điệu thấp lâm xuân vũ lại ẩn giấu đi sâu như vậy thực lực thân pháp của nàng linh động như điệp trưởng pháp xảo trá quỳ dị cùng tần văn bảo phúc hải trưởng đánh đến khó phân thắng bại hai người c h ọ n vẹn giao thủ hơn hai trăm triều trưởng phong quyền ảnh đàn bảo kính phong m ộ n phía nhìn đến dưới đ ạ i các đệ tử từng trận kinh hô cuối cùng vẫn là tần văn bảo cao hơn một bậc một trưởng vỗ bên trong lâm xuân vũ bà vai có thể chính hắn cũng bị lâm xuân vũ trưởng phong quét chúng khỏe miệm tràn ra mọc tươi bị thương k h n g nhẹ lạo đạo sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệ h tương trang so tài kết thúc thanh lân đài hạ tiếng hoan hô liên tục không ngừng bầu không khí càng thêm nhiệt liệt trận thứ ba kết quả tỉ thí hết thể đều kết thúc tiếp xuống chính là lượt này trận thứ tư so tài phụ trách chủ trì chủ phong chấp sự lại lần nữa lên đ à i hắn háng giọng một cái vận đủ nội khí cất cao giọng nói trận thứ tư so tài chủ phong ngụy đông đỉnh đôi chiến linh tịch phong dương cảnh âm thanh rơi xuống thanh lân đài bên dưới hai thân hành động dương cảnh cùng đối diện ngụy đông đỉnh tất cả đều leo lên thanh lân đài cùng lúc đó một song song ánh mắt cũng rơi vào trên thân hai người càng xa xôi linh tịch phong chủ vân hy phong chủ thiên diễn phong chủ thanh hư phong chủ ánh mắt cũng đều nhìn lại một bên tự d a i văn theo bản năng nắm chặt nắm đấm chương một trăm năm mươi ba lúc đầu không nghĩ như thế đã c h người một chương một trăm năm mươi ba lúc đầu không nghĩ như thế đã c h người một thanh lân đài tảng đá xanh bên trên giữ cảnh cùng ngụy đông đỉnh xa xa rằng co ánh nắng ban mai rơi vãi đem thân ảnh của hai người sao chép tại mặt đất một cái áo bào trắng t h ẳ n g t ắ p thần sắc trầm tĩnh hung h ă n g trang t h ố c sát ánh mắt sáng rực đại cao bốn phía tiếng ồn ào phản p h ấ t bị bình chướng vô hình ngăn cách ánh mắt mọi người đều xít sao khóa tại trên thân hai người liền d á m khảo chỗ mấy vị trưởng lao đều c h ỉ n h t r ọ n một chút ngụy đông đình dẫn đầu quát khẽ một tiếng hai chân bỗng nhiên phát lực rất mạnh mà h u n g hạn phong tới dương cảnh quanh người hắn nội kình trào lên lòng bàn tay nổi lên nhàn nhạt đỏ thấm rực rỡ chính là liệt dương trưởng toàn lực thúc giục dấu hiệu trường phong cuốn theo nóng rực xong khí giống như một đoàn tiêu h đốt hỏa diễm lao thẳng tới dương cảnh mặt chiêu thức ương mạnh má đạo mang theo khí thế một đi không trở lại dương cảnh ánh mắt ngưng lại không tránh không né nội kình trong cơ thể cấp tốc lưu chuyển, toàn bộ lần này hắn không có lại lưu thủ quá nhiều trực tiếp thúc giục lên chín thành nội kình thi t r i ể n ra đoạn nhạc ấn chiêu thức quyền phong pha không mang theo sơn nhạc sụp đổ trầm lưng l ự c đạo cùng ngụy đông đỉnh lòng bàn tay đầm vang chạm vào nhau một tiếng đinh t hai nhức g ó c trầm đục n ổ tung mạnh mẽ s ó n g khi hướng bốn phía k h u ế c h tán cuốn lên đ ầ y trời bụi đất dương cảnh hai chân b ữ n g vàng cắm rễ ở mặt đất thân hình không nhúc ních tí nào chỉ có tay áo bị kình phong nhấc lên đến bay phất phới trái lại ngụy đông đình chỉ cảm thấy một cô cương mánh vô song l ư c đạo theo lòng bàn tay tràn vào toàn thân chấn động đến hắn nội kình quần g a n bàn tay tê dại bịch bịch bịch liền lùi mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình hắn d ư ơ n g mắt nhìn hướng dương cảnh sắc mặt nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng vô cùng hắn lúc trước chiến đấu bên trong rõ ràng ẩn giấu đi hai thành thực lực chính là vì tại sau này trong tỉ thí xuất k ỳ chế thắng nhưng ai có thể nghĩ đến trước mắt cái này linh tịch phong đệ tử vậy mà cũng che giấu thực lực giờ phút này song phương toàn lực bộ phát dương cảnh vậy mà còn có thể bước vàng vượt qua hắn hào tiệ tử có chút môn đạo ngụy đông đình k h á c quát một tiếng trên mặt ngưng trọng chuyển thành môn lệ hắn đã không còn giữ lại chút nào hai bàn tay tung bay đỏ thâm trưởng ảnh tầm tầng, tầng lớp lớp nóng rực sóng khí gần như muốn đem không khí đốt hai người nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ quyền trưởng giao kích thanh âm liên miên bất tuyệt vang vọng thanh lần đ à i dương cảnh đoạn nhà cấn chiêu thức trầm ngưng mỗi một quyền đều mang thiên quân lực lượng từng bước ép sát ngụy đông đình liệt dương trưởng thì xào trá hung ác trưởng phong nóng rực chiêu chiêu thẳng đến yếu hại hơn mười chiêu sau đó dương cảnh vẫn như cũ chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong quyền phong lực đạo càng ngày càng nặng ép tới ngụy đông đình hô hấp rộn rộn khí huyết sôi trào n ư ợ c giống như là chặn lại một tảng đá lớn khó chịu đến h ngụy đông đình sắc mặt đột nhiên phát lệnh trong mắt l ó e lên một vệ l ạ n h lạnh quan mang hắn thủ đoạn cũng không vẹn vẹn là liệt dương trưởng sau một khắc ngụy đông đình thân hình đột nhiên nhoáng một đoạn cả người giống như quỷ b ị lơ lửng không cố định lòng bàn tay của hắn vẫn như cũ đỏ thẫm như ngọn lửa liệt dương trưởng thế công càng thêm lăng lệ trưởng ảnh xuyên qua trong người hình ở giữa để người khó mà bắt giữ quy tích dưới đài các đệ tử thấy thế lập tức b u phát ra một tràng t ố t lên thật nhanh thân pháp ngụy sư h u n h vậy mà còn cất dấu chiêu này khó trách hắn dám nói không sợ người khác nguyên lai còn có con bài chưa lật hắn đây là đem một môn thân pháp loại võ học luyện đến hóa k ì n h cấp độ a ngụy đông đ ì n h ánh mắt lạnh lùng tập trung vào dương cảnh trong lòng cười lạnh liên t ụ môn này thân pháp loại võ học là hắn hao phí hơn mười năm tâm huyết mới tu luyện đến hóa k ì n h con bài chưa lận bây giờ hắn không những đem liệt dương trưởng luyện tới hóa k ì n h đ ỉ n h phong càng thêm đến một môn hóa k ì n h thân pháp cậu thêm một môn ám k ì n h đ ỉ n h phong võ học bản thân như vậy nội tình vốn là vì đối phó vũ văn minh giác triệu trùng tần văn bảo ba người chuẩn bị không nghĩ tới giờ phút này lại muốn trước thời hạn bại lộ dùng để đối phó dương cảnh ngụy đông đình nhìn c h ầ m c h ầ m dương cảnh hơi có vẻ kinh ngã khuôn mặt không khỏi cười lạnh có thể bước ta sử dụng ra cái này thủ đoạn cuối cùng thua ở ta chiêu này phía dưới ngươi cũng đủ để t i ê u n ạ o thanh lân đài bên dưới chính chấp sự lông mảy nháy mắt xít sao n h ă n lại trong mắt hiện lên một tia lo lắng chương hằng nghị cùng triệu húc tưởng càng là biến sắc liếc nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh hãi phía trước dương cảnh còn có thể vững vàng chiếm thượng phong ai có thể nghĩ tới ngụy đông đình lại vẫn cất dấu dạng này một tay con bài chưa lật thế mà âm thầm đem một môn thân pháp loại võ học tu luyện đến hóa kinh cảnh giới nguy rồi dương sư đệ có nguy hiểm trương hằng n g h ị hô nhỏ một tiếng hai người vốn là thực lực sai biệt không coi là quá lớn thân pháp một khi kéo ra t r a n l ệ n h căn bản không có đánh triệu húc tường cũng trầm giọng nói thân pháp nhanh một điểm phần thắng liền tăng ba phần ngụy đông đình lần này tốc độ tăng gọn dương sư đ ệ sợ là muốn rơi vào bị động bị đánh hoàn cảnh l i ê n tại hai người lo lắng thời khắc trên lôi đài dương cảnh nhưng là hít sâu một hơi lồng ngực có chút nâng lên quanh thân nội bình đột nhiên lưu chuyển đến càng nhanh hắn nhìn xem cuốn theo nóng dựng trương phong giống như quỷ mị đánh tới ngụy đông đình bản chân đ ỗ n nhiên tại tảng đá xanh bên trên đập mạnh cả người tốc độ lại cũng nháy mắt tăng lên lúc này mượn lực hướng về sau vừa rút lui thân hình giống như tơ liều phiêu hốt nháy mắt đi vòng qua giương cảnh bên trái lòng bàn tay đỏ thân quan mang càng tăng lên liệt giương trưởng sát chiêu lần thứ hai đánh ra có thể để hắn kinh h i là giương cảnh thân ảnh lại cũng giống như như giòi trong xương tốc độ không chậm chút nào cơ hồ là tại hàn biến hướng cũng trong lúc đó liền thay đổi phương hướng song quyền nắm chặt đoạn nhạc c n chiêu thức liên miên bất tuyệt đánh ra cứ thế mà chặn lại thế công của hắn liên tiếp sáu bài chiêu hai người tại trên thanh lân đ à i hóa thành hai đạo phi nhanh tân ảnh quyền trưởng giao thoa kính phong bốn phía ngụy đông đình thân pháp linh động phiêu hốt mỗi một lần biến hướng đều xảo trá đến cực điểm có thể dương cảnh lại luôn có thể vững vàng đổi u theo tốc độ của hắn thậm chí tại chiêu thức dính liền bên trên so hắn còn muốn càng hơn một bậc ngụy đông đình sắc mặt bỗng nhiên nhắc biến con người đột nhiên qua vào trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn làm sao có thể dương cảnh vậy mà cũng đem một môn thân pháp loại võ học tu luyện đến hóa kinh dưới đài quan chiến các mạch các đệ tử cũng s ô i trào tiếng kinh hô liên tục không ngừng t a tiên cái kia dương cảnh vậy mà cũng luyện thành hóa k ì n h thân pháp phía trước còn tưởng rằng ngụy sư minh muốn l ợ i bản không nghĩ tới cái này dương cảnh giấu càng sâu ta phía trước liền suy đoán hắn cũng luyện thân pháp võ học chỉ là tối đa cũng liền minh k ì n h hoặc là ám k ì n h tốc độ không nghĩ tới vậy mà đã luyện đến hoa k ì n h hơn nữa nhìn bộ dáng so n g đông đỉnh tốc độ còn nhanh chút nói không chừng đều nhanh muốn hóa k ì n h đỉnh phong ai ra đây đều là yêu nghĩa sao chúng ta chủ tu một môn võ học cũng còn cảm thấy thời gian tinh lực không đủ nhân gia kiêm tu võ học đều đã luyện đến hoa kình bọn gia hỏa này chẳng lẽ đều không có bình cảnh sao đều không cần khấu con sao c h í n h chấp sự đầu tiên là xứng sở lập tức kịp phản ứng nhịn không được v ô tay cởi to trên mặt lo lắng quét sạch sành xanh thay vào đó là tràn đầy mừng rỡ t ố t hào tiểu tử ta liền nói hắn ngẫu nhiên thân pháp rất nhanh quả nhiên là tu luyện thân pháp võ học không nghĩ tới còn luyện đến hoa kình thanh lân đài bên dưới vũ văn minh g ắ á c hai mắt đột nhiên n ư n g lại nguyên bản tiêu căng thần sắc thu liễm mấy phần nhìn hướng dương cảnh ánh mắt bên trong lần t h ứ nhất nhiều một vệ ngưng trọng hắn có thể cảm giác được dương cảnh giờ phút này cho thấy thực lực đã mơ hồ chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn bên kia triệu t r ù n g cũng là sắc mặt trịnh trọng rất nhiều xích sao nắm chặt n ắ m đấm trong mắt hiện lên một tiệm k i ê n kỵ thời khắc này dương cảnh đã có uy hiếp đến chính mình cùng vũ văn minh giác thực lực chương một r ă m năm m lúc đầu không nghĩ như thế đã k í c h người hai chương một r ă m năm m lúc đầu không nghĩ như thế đã k í c h người hai thanh lân đài bên trên hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt đang thi t r i ể n ra hóa kình cấp độ kinh đảo thối về sau dương cảnh tốc độ càng l à mơ hồ ép qua ngụy đông đỉnh một bậc lúc đầu không nghĩ như thế đã kết n g ư ơ i dương cảnh trong lòng nói nhỏ thân ảnh của hắn giống như sóng lớn bố bờ thế công liên miên bất tuyệt quyền ảnh trưởng phong đan vào thành một tấm kín không kẽ hở lười lớn đem ngụy đông đình gắt gao bão phủ s o n g phương lại kịch chiến hơn hai mươi c h i ê u ngụy đông đình hô hấp càng ngày càng gấp rút chiêu thức cũng dần dần thay đổi đến lộn xộn thân pháp của hắn ưu thế không còn sót lại chút gì thậm chí tại phương diện tốc độ còn bị dương cảnh chậm một kia chỉ có thể bị động chống đỡ chật vật không chịu nổi cuối cùng tại lại một lần quyền t n g va chạm n h á mắt dương cảnh bắt lấy ngụy đông đình lực c ũ đã hết lực mới chưa sinh sơ hở đống nhiên nghiêng người tránh đi đối phương t r ư ờ n g phong nắm tay phải ngưng tụ lại chín thành nội kình giống như sơn nhạc sụp đổ hung hăng đập vào ngụy đông đình ngực b à ảnh một tiếng văng trầm ngụy đông đình gặp phải trọng kích cả người giống như giống như rượu đứt dây bay tứ tung đi ra hung hăng đâm vào thanh lân gài biên giới trên lan can phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang lan can đ ứng thanh quang hán che ngực đống nhiên phun ra một n g ụ máu m tươi sắc mặt tráng bệnh như tờ giấy ngụy đông đình dãy r u i lấy muốn đứng dậy có thể vừa mới động đậy n ự c liền truyền đến một trận bức g i ấ kịch liệt đau nhức nội kình càng là d hắn nhìn xem chậm rãi đi tới dương cảnh trong mắt lóe lên một tia không căm l ò n g nhưng vẫn là cắn răng thanh âm khàn khàn h ô ta nhận thua nói xong nhận thua hai chữ ngụy đông đình khỏe miệng kéo ra một vệ thê thảm nụ cười hắn chậm rãi đưa tay l a u đi khỏe môi vết máu ngực kịch liệt đau nhức một trận gấp qua một trận có thể hắn ánh mắt lại càng thêm sắc bén nhìn chằm chặp dương cảnh một trận chiến này hắn thua triệt triệt để để không những con bài chưa lật ra hết còn bị đối phương dùng tuyệt đối thực lực nhiệt ép liền một tia lật bản cơ hội đều không có ngụy đông đình trong lòng kiên định hôm nay bại trận hắn chắc chắn một m hắn muốn một lần nữa đứng tại vạn chúng chú mục trên lôi đ à i đem dương cảnh triệt để đánh bại dương cảnh nhìn xem ngụy đông đình đ ắ g chát không cam lòng dán d ớ p trên mặt lộ ra một vệ thoải mái nụ cười hắn quay đầu nhìn về dưới đ à i chỉ thấy tiếng người huyên áo tiếng hoan hô sóng vang vọng b ố n phương tôn ngưng hương nhón m ú i chân hai tay gộp tại bên miệng chính hưng ơ p h ấ n hướng hắn phất tay mặt mày con cong t r ị n h chấp sự vớt vớt trong d â u cười đến đỏ bừng cả khuôn mặt lâm tử hành chứ hằng nghị cùng triệu tường ba người càng là vung tay hô to thần xác kích động dương cảnh ánh mắt lại hướng nơi xa quất tới một ơ hồ có thể nhìn thấy có m trận ò a t đồi chiến g này tòa đỉnh x á t thực rất kịch liệt ngụy đông đỉnh chậm rãi đứng lên mỗi động một cái ngực đều giống như bị cùn khí ép qua đổng dạng đau đến hắn cai chán chạy ra mồ hôi lạnh khỏe miệng lại có máu tươi chậm rãi t r ẳ n g hạn ra hắn hít sâu một hơi ổn định t â n hình nhìn hướng dương cảnh âm thanh khàn giọng nhưng từng chữ rõ ràng dương cảnh ta ghi nhớ ngươi trận chiến ngày hôm nay đúng là ngươi thắng nhưng ngươi chờ lần tiếp theo thắng nhất định là ta dương cảnh nghe vậy cười cười ngữ khi ôn hòa nói ngươi là không sai đối thủ nửa câu nói sau hắn không có nói ra chỉ là ở trong lòng yên lặng nói ngươi là không sai đối thủ suýt nữa liền ép đến ta lấy ra toàn bộ thực lực ngụy đông đình nghe đến câu này tán thưởng căng cứng gương mặt lập tức nhẹ nhõm một ít bạn không hề đáng sợ đáng sợ là bạn còn muốn bị đối thủ nhục nhã bây giờ có thể được đến dương cảnh cho phép hắn mặt mũi cuối cùng là bảo vệ mấy phần hắn đối với dương cảnh trịnh trọng khẽ gật đầu không cần phải nhiều l ờ i nữa quay người từng bước một đi xuống thanh lân đ à i bóng lưng hơi có vẻ đ i ề u hiệu nhưng như cũ đứng thẳng lên xuống lưng chủ phong chấp sự nhìn hướng dương cảnh t h ầ n s á c ôn hòa mấy phần mở miệng nói dương cảnh cho ngươi thời gian một nén hương nghỉ ngơi nghỉ ngơi sau đó ngươi liền muốn cùng hạng năm chấn nhạc phong chu thông giáo thủ bên thắng chính là lần này thanh lân chiến hạc bốn đến lúc đó tứ cường liền chính thức quét ra dương cảnh k ẽ gật đầu cung kính áp đệ tử minh mạch dương cảnh đi xuống thanh lân đ à i mới vừa phóng ra hai bước lâm tử hoành liền hứng thú bừng bừng chạy ra một mặt kích động hướng hắn ồn ào dương sư đệ lợi hại quá lợi hại tối nay ta liền đổi mới bảng danh sách ngươi chính là linh tịch long h ổ bảng đệ nhất hắn nói đến mặt mày hớn hở giống như là chính mình thắng so tài đồng dạng trương hằng nghị cùng triệu hức tường cũng bước nhanh tới khắp khuôn mặt làm ừ n g rỡ cùng bội p h ụ trương hằng nghị vô dương cảnh bà v a i nói dương sư đệ ngươi hôm nay biểu hiện thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt ngụy đông đình loại thực lực đó ngươi có thể dễ dàng như thế đánh bại thực sự là quá mạnh Chiếu hốc nói, tường cũng phụ hòa nói, đúng hòa A vậy dương Sư ngươi Đệ, cảnh á i cười đến không miệng được, đuốt đuốt dâu, cất cao giọng nói, này sông Chính đến không ngầm chồng là vào thực thật thể trước cất tốt, tốt, tốt. chấp phía lực, sự có được, bước bước sợ sau cao ba. ở dâu, Dương ngươi thật sự là cho chúng ta linh tịch phong thật to tăng mặt đã sắp hai năm không có linh tịch phong đệ tử có thể tại trên thanh lân chiến đạt tới loại này tiêu chuẩn bên cạnh vương chấp sự cũng rất là mừng rỡ nhìn xem, dương cảnh ánh mắt, tựa như nhìn xem nhà mình xuất sắc nhất hải tử nơi xa bên ngoài lan can tôn n ư n g h ư n g đứng ở trong đám người đang nhìn dương cảnh trên mặt của nàng tràn đầy không che giấu chút nào vui sướng một đôi ánh mắt sáng ngời còn thành t r ă n g non liêu n u đứng tại bên cạnh nàng nhìn xem tôn ngưng hương bộ dáng kia trong lòng nhịn không được t h ầ m than một tiếng dương cảnh như vậy ưu tú thực lực mạnh đến kinh người lại châm ổn đáng tin có thể cùng hắn đi cùng một chỗ đó là cỡ nào may mắn à. liêu n u nghĩ tới đây gò má hơi đỏ lên trong lòng lại hiện lên một k i a ghen t ị nếu là mình nàng lắc lắc đầu không còn dám tiếp tục nghĩ thanh lân đài một bên dám thảo chỗ mấy vị chủ phong trưởng lao chính ngồi vây chung một chỗ thất giọng trò chuyện thảo luận vừa rồi mấy trận so tài đỗ trong đó một vị mặt mũi nhăn nheo trưởng lao giống như là phát giác cái gì lông mày hơi nhíu ngẩng đầu hướng về một phương hướng nào đó nhìn qua thần s ắ c lập tức khẽ giật mình mặt khác ba vị chủ phong trưởng lao thấy thế cũng n h ộ t nhịp dừng lại trò chuyện theo hắn ánh mắt nhìn lại chỉ thấy nơi xa một tòa trên đồi nhỏ đình nghỉ mát bên dưới đang có mấy thân ảnh nhìn về bên này mặc dù khoảng cách xa nhưng lấy con mắt của bọn h ắ n lực hay là thấy rõ cái kia đình nghỉ mát bên dưới mấy người thân phận bọn họ lẫn nhau lập tức đối với tòa kia đình nghỉ mát phương hướng xa xa chắc tay một màn này bị một chút đệ tử chú ý tới n ộ n nhịp tò mò theo mấy vị trưởng lao ánh mắt nhìn lại lại chỉ có thể nhìn thấy nơi xa tòa kia mơ hồ đình nghỉ mát hình dáng cái gì cũng thấy không rõ trên đồi nhỏ bắt rắc trong lương đ ỉ n h l u ồ n gió g mát thổi qua lay động trên bàn đá trả khói lở lở linh tịch phong chủ b ạ c b ă n g vân hy phong chủ chu vân y đĩa thiên diễn phong chủ hoàng c h â n thanh hư phong chủ lý trí hải bốn người ngồi vây quanh ánh mắt đều là vượt qua trong núi sương m g ủ rơi vào nơi xa thanh lân đài bên trên hoàng chân tay vớt trong râu mang trên mặt tán dương tiểu ý quay đầu nhìn hướng bên người bằng bằng bạch phong chủ ngươi trên đỉnh cái này đệ tử là khối ngọc thô a dù n g cái này vừa rồi hiện ra thực lực cái k i a chấn n h ạ t phong chu thông tuyệt không phải đối thủ lần này tất nhiên có thể vững vàng xâm nhập tứ cường linh tịch phong đã thật lâu chưa từng đi ra có thể đánh vào thanh lân chiến bốn vị trí đầu đệ t ử A. b ạ c h băng khẽ gật đầu thanh l á n h giữa lông mày khó được lộ ra một tia nhạt neo â m áp âm thanh t h o n g thả lại mang theo vài phần không dễ dàng phát giác vui mừng s ắ c thực đã rất lâu rồi chương một trăm năm mươi ba lúc đầu không nghĩ như thế đã kích người và chương một trăm năm mươi ba lúc đầu không nghĩ như thế đã kích người và theo ta thấy hắn bản lĩnh cũng không chỉ tại đây hoàng trân cười nói ánh mắt một lần nữa nhìn về phía thanh lân đài phương hướng lần này thanh lân chiến người này ít nhất có thể xâm nhập trước ba chỉ là đến tiếp sau tránh không được muốn cùng triệu trùng vũ văn minh giác hai cái kia tiểu ra hỏa thật tốt đọ sức một phen cái kia hai chàng quyết đấu mới chính thức có nhìn xem hắn lời này nhìn như bình thường dĩ nhiên đã đem xếp hạng thứ ba tần văn bảo bài trừ tại bên ngoài tại thiên d i ệ n phong chủ trong mắt dương cảnh đã có đánh bại tần văn bảo thực lực một bên thanh hư phong chủ lý trí hải n g h vậy cũng đi theo khe nợ nụ cười đầu nón tay nhẹ nhàng đập bàn đá hoàng phong chủ nói cực phải cái kia g á m khảo chỗ mấy cái chủ phong trường lão chắc hẳn cũng nhìn ra dương cảnh nội tình vững chắc ba môn hóa kinh võ học hòa và o một thân nội tình dồi dào lại thu phát tự nhiên thiên phú như vậy cùng nội tình toàn bộ huyền chân môn nội tình cảnh thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng liền cao dương từ t ừ cường đến mới có thể vững vàng ngăn chặn hắn theo ta thấy vòng tiếp theo giao đấu sắp xếp sợ là muốn đem hắn xếp tại tần văn bảo phía trước đ i n h nghỉ mát bên ngoài đứng quan sát thanh lân đại phương hướng tự g a i văn nghe vậy s ư n g sở trong mắt l ó e lên một vệ kinh hãi giờ khác này nàng rốt cuộc minh bạch sư phụ vì cái gì coi trọng như vậy dương cảnh không phải là bởi vì cùng chấn nhạc phong chủ trận kia đánh c ự c mà là bởi vì dương cảnh tự thân tiềm lực hắn mới bao nhiêu lớn vậy mà đem ba môn võ học luyện đến hoa kỳnh nếu như dương cảnh tuổi trên năm mươi đem ba môn võ học luyện đến hoa kỳnh nàng không kinh ngạc có thể dương cảnh mới bao nhiêu lớn tự giai văn nhất thời tâm trạng c h ậ t trùng nhìn hướng dương cảnh ánh mắt so ngày trước càng nhiều mấy phần coi trọng trong lương đình b ầ u không khí càng thêm hòa hợp vân hy phong chủ chu vân y di h nhìn qua đi xuống thanh lân này bị mọi người chen chúc dương cảnh ánh mắt phức tạp khó hiểu phía trước tần cưng là muốn để dương cảnh cùng tôn ngưng hương cùng nhau bái nhập vân hy phong muôn hạng nhưng khi đó nàng biết được dương cảnh căn cốt thường thường liền cự tuyệt ai có thể nghĩ bất quá ngắn ngủi thời gian cái kia bị nàng coi là căn cốt không tốt tiềm lực có hạn thiếu niên có thể tại trên thanh lân chiến một tiếng hót lên làm kinh người thể hiện ra không tầm t h ư ờ n g thực lực nếu là lúc trước chu vân y khe khẽ thở dài đem ý niệm này ép xuống ánh mắt một lần nữa trở xuống thanh lân đài tâm trạng chậm rãi bình tĩnh nhất thời nhanh chưa hẳn một nhanh không đột phá thực khí cảnh cuối cùng không coi là cái gì trong núi gió tựa hồ so vừa rồi càng nhanh chút trên b à n đá hương đến đốt đến chính vượng rất nhanh thời gian một nén hương liền lặng lẽ trôi qua vị kia chủ phong chấp sự lại lần nữa leo lên thanh lân đài h á n giọng một cái vận đủ nội khí cất cao giọng nói trận thứ năm so tài linh tịch phong dương cảnh đối chiến chấn nhạc phong chu thông tiếng nói vừa ra hai thân ảnh đồng thời từ dưới g à i đi ra chậm rãi leo lên thanh lân đài dương cảnh vẫn như c ũ là một thân áo bào trắng thần xác trầm tĩnh trải qua một nén hương yêu t ứ c vừa rồi kịch chiến sau đó lưu lại một ít hệ vải đã tiêu tán nội kỉnh tràn đầy trạng thái bình phong mà hắn đối diện chu thông thân hình c h ô i ngô trên mặt lại không có nửa phần nhẹ nhõm chu thông con mắt chăm chú khóa lại dương cảnh vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm vừa rồi dương cảnh cùng ngụy đông đình quyết đấu hắn nhìn đến rõ rõ ràng ràng ngụy đông đình thực lực vốn là ở trên hắn có thể dương cảnh không những đem nó đánh bại toàn bộ hành trình xuống tựa hồ cũng không có hao phí quá nhiều thể lực cái này thời gian một nén hương bên trong dương cảnh tất nhiên sớm đã phục d ụ n g khôi phục nội kính đan dược giờ phút này tất nhiên là trạng thái toàn t ị nghĩ tới đây chu thông tâm tư càng thêm chữ nặng muốn đánh bại dạng này dương cảnh độ khó thực tế quá lớn chủ phong chấp sự đứng tại thanh lân đài trung ương ánh mắt đảo qua r ằ n g co hai người cất cao giọng nói so tài bắt đầu tiếng nói vừa ra hắn liền bay người đi xuống thanh lân đài đem mảnh này sân bãi triệt để để lại cho trên đài hai người tảng đá xanh lắt thành đài cao bên trên chỉ một thoáng chỉ còn lại d ư ơ n g cảnh cùng chu thông hai thân ảnh gió núi lướt qua cuốn lên hai người tay á o bay phất phới quanh mình b ổn nào náo động phản phất bị ngăn cách tại bên ngoài liền không khí đều lộ ra mấy phần ngưng trọng dương cảnh nhìn qua trước mắt thân hình khôi ngô chu thông trong đầu đống nhiên hiện lên một đoạn trước kia ký ức còn tại ngư hà mấy lúc khi đó giáo trường thi bên trên đã từng có một vị tên là chu thông cao thủ khi đó hắn cùng bị tia chu thông khổ chiến rất lâu mượn trên người đối phương có tổn thương cơ hội mới thắng hiểm một chiều miễn cưỡng đưa thân giáo trường thi thứ tư không nghĩ tới hôm nay đi tới h u y ề n trần mồn không ngờ gặp được một cái tên là chu thông đối thủ hồi tưởng lại ngư hà huyện tế nguyệt dương cảnh không khỏi có chút t h ổ n thức mà đối diện chu thông nhưng trong lòng không có nửa phần cảm khái chỉ còn lại chịu nặng áp lực hắn rất rõ ràng lấy chính mình thực lực chính diện chống lại tuyệt không phải dương cảnh đối thủ chỉ có đánh đòn p h đầu có lẽ mới có thể tìm được một chút hy vọng sống nghĩ đến đây chu thông không do dự nữa khẽ quát một tiếng bàn chân bỗng nhiên đạp một trận tỉnh phong tạo nên hướng về dương cảnh công tới hắn am hiểu thối pháp giờ phút này toàn lực thôi động nội tỉnh chân phải giống như một thanh da khỏi vỏ trường đao cuốn theo lăng lệ tỉnh phong mang theo xe rách không khí dội vang thu h ă n g hướng về dương cảnh bên eo q u é t tới thối phong những nơi đi qua liền quanh mình khí lưu đều phản g phất nóng rực lên dương cảnh ánh mắt ngưng lại chỉ nhìn một chiêu này vì thế liền đã phán đoán ra chu thông thực lực so với ngụy đông đỉnh nhỏ yếu không chỉ một vợt bất quá hắn giờ phút này cũng không lại tận lực dấu dốt tất nhiên mới vừa cùng ngụy đông đỉnh lúc giao thủ đã bại lộ chín thành nội bình t h lực giờ phút này đối mặt chu thông tự nhiên cũng dùng chín thành lực chỉ thấy dương cảnh túi lưng đứng trung bình tấn song quyền nắm chặt nội k i n h trong cơ thể trào lên mà ra toàn bộ rót s o n g quyền hắn thi triển ra đoạn nhà cấn quyền phong c u ố n theo sơn nhà sụp đổ chầm ngưng l ự c đạo đón chu thông thối phong ngang nhiên đánh ra quyền cùng chân ầm vang chạm vào nhau một tiếng đinh t h a i nhức q u ố c chầm đục nổ tung dương cảnh đứng tại chỗ thân hình không nhúc nhích tí nào chỉ có tay áo bị tỉnh phong thổi đến tung bay mà chu thông chỉ cảm thấy một cỗ cương manh vô song l ư c đạo theo chân phải tràn vào toàn thân chấn động đến hắn sương đùi một trận co rút đau đớn s á t mặt đột nhiên n h ấ t biến bịch bịch bịch liền lùi mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình dương cảnh thừa thắng sông lên dưới chân bộ p h á p biến ả o chính là s ắ p tiếp cận hóa kình đ ỉ n h phong kinh b à o thối h á n phía trước vì ẩn giấu thực lực còn tận lực thu lại tốc độ bây giờ đã bại lộ liền đã không còn giữ lại thân hình phát một cái giống như là một tia chấp lân đến gần chu thông bên ảnh tầm t ầ n g lớp lớp kín không kẽ hở lưới bắt quái che đậy mà xuống chu thông nhìn xem dương cảnh nhanh đến cực hạnh â n ảnh trong lưới bắt chìm đến đáy cốc lực lượng không bằng đối phương tốc độ càng là bị triệt để nghiên ép một trận chiến này căn bản không có cách nào đánh đông đông đông quyền thối ba chạm thanh â m liên tiếp băng lên bất quá ba chiêu c ô m phu chu thông liền đã là cực kỳ nguy hiểm h á n thối pháp tại dương cảnh quyền phong biên giới căn bản không có chút nào chống đỡ lực lượng chỉ có thể chật vật đưa tay vào đỡ bằng n h lại là một tiếng băng trầm dương cảnh nắm đấm đập t ầm ầm tại chu thông ngực chu thông như gặp phải trọng kích cả người giống như giống như d i ợ u đứt dây bay tứ tung đi ra hung hăng đâm vào thanh lân đài biên giới trên lan can phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang lan can một trận rung động chu thông trên ngực chỉ cảm thấy khí huyết quần quận t i t hầu một trận phát ngọt hắn có thể cảm giác được dương cảnh vừa rồi một quyển kia rõ ràng thu lực nếu không lấy quyển kia vì thế chính mình giờ phút này tuyệt không chỉ là khí huyết sôi trào đơn giản như vậy tối thiểu muốn rơi cái trọng thương nôn ra máu hạ tràng hắn âm thầm cười khổ nếu là mình lại không thức thời nhận vua nhất định muốn cứng rắn chống đỡ tiếp tục đánh xuống chọc tới dương cảnh cái kia hạ tràng nhưng là không phải vẹn vẹn bị chấn động đến khí huyết quần quận đơn giản như vậy nghĩ tới đây chu thông hít sâu m ộ t hơi lao đi khỏe miệng tràn ra tơ máu đối với chậm rãi đi tới dương cảnh chắc tay n ự khí mang theo vài phần bất đắc dĩ cũng mang theo vài phần thoải mái ta nhận vua chương một trăm năm mươi ba lúc đầu không nghĩ như thế đ ả k í c h người bốn chương một trăm năm mươi ba lúc đầu không nghĩ như thế đ ả k í c h người bốn tháng này thanh lân chiến đối biển chân môn nội tỉnh tốc độ các nội môn đệ tử mà nói vốn là một chẳng khó gặp kỳ ngộ cao dương cùng từ từ cường hai cái kia lâu d à i bá bảng hai vị trí đầu quái vật không tại n g à y trước những cái kia bị ép tới thở không nổi nội tỉnh đứng đầu đệ tử ai không muốn mượn cơ hội này l i ề u một phen sâu、so、một lần trước ba vị trí tranh thủ càng nhiều tông môn tài nguyên nhưng ai cũng không có nghĩ đến nửa đường lại d ế t ra cái dương cảnh như thế một con ngựa ô hắn một cái non nớt tần tấn nội môn đệ tử lần thứ nhất tham gia thanh lân chiến liền một đi ngang qua quan t r n g tướng cứ thế mà chặt đứt không biết bao nhiêu người trước ba hy vọng chu thông nhận thua tiếng nói vừa ra chủ phong chấp sự liền cất bước leo lên thanh lân đ à i cất cao giọng nói trận thứ năm so tài linh tịch phong dương cảnh thắng hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua dưới đài x ô i c h à o đám người tiếp tục tuyên bố đến đây tháng này thanh lân chiến tứ cường đã định chư bị đệ tử tạm thời nghỉ ngơi nửa canh giờ sau nửa canh giờ tiến hành cuối cùng xếp hạn chiến dương cảnh đối với chu thông khẽ gật đầu quay người đi xuống thanh lân này chu thông cũng kéo lấy hơi có vẻ bước chân nặng nề theo ở phía sau xuống đài trong lúc nhất thời vô số đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào dương cảnh trên thân có khâm phục có kính sợ còn có nồng đ ầ m hiếu kỳ trong những ánh mắt này không còn có ban đầu khinh thị cùng chất vấn chỉ còn lại thực sự cho phép t a tiên cái này ra hỏa lần thứ nhất t h a m gia thanh lân chiến liền xông vào tứ c ư ỡ n g cái này thực lực quả thực khủng bố như vậy mấu chốt hắn giải đến còn tuấn như vậy về sau ngọc diện lan quân xưng hảo sợ là muốn bị hắn cướp đi phía trước ai có thể nghĩ tới linh tịch phong thế mà ra như thế một vị ngon nhân hôm nay thắng liên tiếp ngụy đông đỉnh cùng chu thông cái này chiến tích q u á cứng tứ cường a tiếp xuống chính là cùng vũ văn minh giác triệu trùng tần văn bảo bọn họ vào tay lần này có trò hay để nhìn tiếng than thở tiếng kinh hô liên tục không ngừng lâm tử hoành sớm đã tại dưới đài chờ l ấ y gặp dương cảnh đi tới lập tức nên đón tiếp lấy đầy mặt hương phấn vỗ mở vai của hắn nói dương sư đệ chúc mừng chúc mừng xông vào tứ c ư ờ n g có thể hương phấn sức lực cũng không lâu lắm sắc mặt của hắn liền dần dần ngưng trọng lên hạ giọng nói vất quá dương sư đệ ngươi trận tiếp theo tất nhiên là một tràng ngày chiến dương cảnh quay đầu nhìn hướng hắn chờ lấy hắn nói tiếp lâm tử hành o xích lại gần tới ngựa khí trịnh trọng nói tứ cường chỉ còn lại ngươi vũ văn minh giác triệu trùng cùng tần văn vào bốn người tiếp xuống xếp hạng chiến không q u ả n tông môn là đem ngươi xếp ở vị trí thứ ba hay là vị thứ tư ngươi khẳng định là muốn cùng vũ văn minh giác triệu trùng bên trong một người đối đầu hai người này đều là kẻ khó chơi a bên cạnh trương hằng nghị cùng triệu hức tường nghe đến lâm tử hành lời nói sắc mặt cùng nhau nhất biến tâm cũng đi theo đống nhiên xếp chặt không phải sao tứ cường liền thừa lại vũ văn minh giác triệu trùng, Dương n c ả hai cùng Cảnh rắc cùng trùng tần băn bốn người, không quản tông môn sắp xếp như thế nào, Dương cảnh đối thủ đều trốn không thoát vũ văn minh thế thủ thoát triệu bào đối h đều sắp xếp vũ người này bên trong một có á i Hai người này c thể là huyền trân môn nội tình cấp độ thế hệ trẻ tuổi bên trong gần với cao dương cùng từ tử cường đứng đầu nội kình cường giả thành danh nhiều năm nội tình thâm hậu xa không phải ngụy Đông định chu thông h ằ n g ngũ có thể so sánh mặc dù dương cảnh một đi ngang qua quan trạng tướng biểu hiện kinh diễm nhưng thật muốn đối đầu hai vị này đừng nói trương hằng nghị cùng triệu hữu tưởng lâm tử hành liền trịnh chấp sự trong lòng đều không có nửa phần sức mạnh thậm chí cảm thấy đến dương cảnh có thể thắng hy vọng xa vời cực kỳ ba người lết nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy lo âu đồng đậm nơi xa quan chiến trong đám người tô thanh n g u y ệ t đứng tại nơi hẻo lén h nhìn xem bị mọi người chen chúc dương cảnh chỉ cảm thấy một trận đầu tròn o á n g cảnh tượng trước mắt hoảng hốt giống một giấc ngộng nàng làm sao cũng không nghĩ ra cái kia đã từng tại trong mắt nàng thường thường không có gì lạ dương cảnh vậy mà có thể một đường rết vào thanh lân chiến tứ cường vừa rồi dương cảnh trên đài quyền phá chu thông thối pháp a i hùng rắng dấp càng lạ tại nàng trong lòng nhắc lên sóng to gió lớn chấn động đến nàng hai chân như nụ nữ g ra, ngay cả đứng đều có chút đứng không yên bên tia đám người biên giới triệu hồng tường cùng thái hạ khang cũng chen tại nơi đó triệu hồng tường nhìn qua đi xuống thanh lân đài dương cảnh s ắ c mặt có chút trắng bệnh đôi môi mím chặt nhìn như thần sắc coi như bình tĩnh có thể đứng tại bên cạnh hắn thái hạ khang lại nhìn đến rõ rõ r à n g r à n g triệu hồng tường hai tay xuôi bên người chính không bị khống chế có chút phát run thanh lân đài hạ vân hy phong tham chiến đệ t ử vị trí vũ văn minh g ắ c đứng chặt tay ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào dương cảnh phương hướng n ế c miệng lên một vệ băng lãnh đậu con hắn ở trong lòng âm thầm tính toán chờ một lúc xếp h ạ t chiến nhất định phải để cho dương cảnh cùng chính mình đối đầu chỉ cần có thể cùng dương cảnh giao thủ hắn tất nhiên muốn ra tay vào gác trực tiếp đem dương cảnh trọng thương đào thải để hắn liền trước ba cánh cửa đều sờ không tới vũ văn minh giác vừa rồi có thể là toàn bộ hành trình nhìn xong dương cảnh chiến đấu hắn rất rõ ràng tần văn bảo thực lực chưa hẳn có thể đẻ ép được dương cảnh thậm chí rất có thể còn không bằng dương cảnh hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này không có danh tiếng gì linh tịch phong đệ tử vậy mà thật có thể một đường sông đến tứ cường sông đến trước chân đây quả thực là không biết sông chết Sau một khát, vũ văn minh giác trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ hạ quang thiên đường có lối ngươi không đi địa n g ụ c không cửa ngươi càng muốn x u ố n g tới tất nhiên chính ngươi đụng vào cửa vậy liền đừng trách ta hạ thủ hung ác trực tiếp triệt để kết thúc ngươi cách đó không xa thiên diễn phong đệ tử vị trí triệu trung cũng tại trong lòng đánh lấy chính mình bản tính h á n lông mày cao lại âm thầm suy nghĩ tốt nhất là để dương cảnh cùng vũ văn minh giác đối đầu hai người này nếu có thể đánh đến lưỡng bại cầu thường đó chính là không thể tốt hơn tại triệu trung xem ra dương cảnh một đường cho thấy thực lực mang tới uy hiếp có thể so với tần văn bảo muốn lớn hơn mà lôi tiêu phong tần văn bảo thì là đứng ở một bên sát mặt â m chầm đến có thể chảy ra nước hắn nhìn cách đó không xa ba người chỉ cảm thấy một trận tức ngực khó thở tứ cường bên trong hắn đối mặt còn lại ba người vô luận đối đầu người nào đều không có gì thắng năm chắc có lẽ tại vũ văn minh giác triệu trùng dương cảnh trong ba người dương cảnh thực lực tương đối yếu nhất đối mặt hắn chính mình hy vọng chiến thắng có thể hơi lớn một chút có thể tần văn bảo trong lòng rõ ràng dựa theo thanh lân chiến đối chiến quy tắc chính mình trận tiếp theo đối thủ chỉ có thể tại vũ văn minh giác cùng triệu trùng ở giữa sinh ra căn bản không có cơ hội đối đầu dương cảnh nghĩ tới đây tần văn bảo sắc mặt càng thêm khó coi lòng tràn đầy đều là phiền muộn cùng không c a m lòng nơi xa đồi núi nhỏ đình nghỉ mát bên dưới linh tịch phong chủ bạch băng vân hy phong chủ chu vân y ỉa thiên diễn phong chủ hoàng chân thanh hư phong chủ lý trí hải bốn vị phong chủ vẫn như cũng ồ i vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào thanh lân đài phương hướng đình nghỉ mát bên ngoài tự g a i văn sinh đẹp đứng ở một bên đôi mi thanh tú cao lại âm thầm là dương cảnh nắm một cái mồ hôi không thể không nói dương cảnh có thể đi đến tứ cường một bước này biểu hiện đã đầy đủ kinh、diễm. có thể tứ cường p h â n lượng còn chưa đủ lấy để sư phụ có đầy đủ sức mạnh đi cùng muốn chủ chủ phong các trưởng lão dựa vào lý lẽ biện luận nếu là dương cảnh có thể tiến thêm một bước xông vào thanh lân chiến trước ba cái kia sư phụ bên này áp lực liền có thể giảm bớt rất nhiều mà nếu như dương cảnh có khả năng nhất cổ tắc ký cầm s ố n g thăm lân chiến đầu danh vậy căn bản không cần sư phụ đi ồn ào chủ phong bên kia chính mình liền phải cho cái thuyết pháp liền thanh lân chiến đầu danh đều có thể bị quét bên dưới trọng điểm tài bồi danh sách vậy cái này phần danh sách tránh không được chuyện cười lớn chủ phong mặt mũi sợ là đều muốn bị mất hết có thể nghĩ lại tự gia văn lại khẽ lắc đầu cảm thấy chính mình hay là nghĩ đến quá lạc quan lần này thanh lân chiến cao dương cùng từ tử cường dĩ nhiên không tại nhưng vũ văn minh g ắ c cùng triệu trùng cái này hai ngọn núi lớn vẫn còn ở đó dương cảnh muốn từ hai người này trong tay cướp đi đầu danh hy vọng thực sự là quá nhỏ mà còn trước ba xếp hạng còn không có cuối cùng xác định tất cả cũng có thể phát sinh vẫn là muốn làm tốt dự tính xấu nhất bạn nhất dương cảnh ở sau đó trong thị không rất nặng tổn thương nói không chừng liền trước ba còn không thể nào vào được cố lên nha thiểu sư đệ tự g i văn trong lòng thầm than một tiếng bên kia thanh lân đài bên dưới dương cảnh tìm cái yên tĩnh nơi hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống h á n t ử trong ngực lấy ra một khỏa mượn mà hồi xuân đan đưa tay đưa vào trong miệng đan r ư ợ t vào bụng hóa thành một cỗ ôn hòa dòng nước ấm cấp tốc chạy khắp toàn thân đem thể nội lưu lại một tia m h ể vải triệt để s ô tan nội tỉnh cũng biến thành càng thêm tràn đầy hắn hai mắt hơi khép tinh tâm đ i ề u tức đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đ ỉ n h phong yên tĩnh chờ đợi tiếp xuống thanh lân chiến trọng yếu nhất chiến đấu thời gian tại mọi người chờ mong cùng thấp p h ỏ n bên trong từng giây từng phút trôi qua trong n h y mắt nửa canh giờ liền đã qua đi tên tiêu phụ trách chủ trì thanh lân chiến chủ phong chấp sự lại lần nữa x ả i bước leo lên thanh lân đài hắn đứng tại giữa đài vận đủ nội khí để âm thanh xuyên tấu h toàn trường cao giọng tuyên bố tứ cường cuối cùng xếp hạng thứ nhất vân hy phong vũ văn minh g i á c thứ hai thiên diết phong triệu trùng thứ ba linh Tịch phong dương cảnh hạ bốn lôi tiêu phong thần văn bảo chương một trăm năm mươi b ố bảo vệ hai tranh、1. một một chương một trăm năm mươi b ố bảo vệ hai tranh một một chủ phong chấp sự tiếng nói rơi xuống thanh lân đài bữa sau lúc nhấc lên một trận nhiệt liệt nghị luận hàng trăm hàng ngàn quan chiến các đệ tử cùng nhau ồn ào náo động t i ế n g nghị luận giống như nước thủy triều vào tới dương cảnh xếp thứ ba vậy mà vượt qua t â n văn bảo t â n văn bảo có thể là tham gia qua mười lần trở lên thanh lân chiến cao thủ dương cảnh đây là cứ thế mà đem uy tín lâu năm cường giả chen trúc xuống đi a hắn lần thứ nhất tham gia thanh lân chiến liền trực tiếp xông vào tứ cường cái này thực lực quả thực không hợp thói thưởng thanh lân đại hạ linh tịch phong tham chiến đệ tử khu vực lâm tử h à n h trà sát tay quay đầu nhìn hướng ngồi k h a n h chân tính t o ạ dương cảnh nhịn không được hạ thấp giọng hỏi dương sứ đệ lập tức liền muốn đối đầu triệu chúng ngươi có khẩn t r ư ơ không dương cảnh chậm rãi mở mắt ra trong mắt một mảnh trong suốt không thấy lửa phần vận sóng hắn nhẹ hít một hơi nhìn hướng lâm tử hành n ữ khí bình tĩnh nói ngươi đoán một bên trịnh chấp sự nghe vậy l u ố t l u ố t chòm d â u khẽ cười một tiếng trận thân s ắ c trịnh trọng lên vô vô dương cảnh bá vai đừng lắm lời n g ư ơ i tiếp xuống trận này đối thủ là triệu t r ù n g người này liệt không quyền c ư ờ n g mạnh bá đạo lực b ộ c phát cực mạnh xa so với ngụy đông đình mạnh hơn nhiều ngươi trận chiến này hung hiểm cực kỳ dương cảnh khẽ gật đầu trong mắt hiện lên một tiên ngưng trọng nhưng cũng mang theo vài phần chiến ý triệu chủng rất mạnh hắn không có chút nào ý nghĩ khinh địch sớm tại phía trước từng vòng trong t ỷ thí hắn quan tâm nhiều nhất chính là vũ văn minh giác cùng triệu t r ù n g hai người triệu t r ù n g quyền phong lăng lệ ra chiêu h u n g hãn mỗi một quyền đều mang thế tội khô là ạ hủ thực lực chưa hẳn tại vũ văn minh giác phía dưới không cần nghĩ quá nhiều c h í n h chấp sự trầm giọng nói vung tay đi đập vô luận kết quả làm sao ngươi đều đã cho linh tịch phong kiếm đủ mặt mũi mấy người đang nói chuyện thanh lân đài bên trên đã vang lên tiếng bước chân trận đầu so tài hai người vân hy phong vũ văn minh giác cùng lôi tiêu phong tần văn bảo đã trước sau lên đài vũ văn minh giác một thân gấm hắn bước đi trong dòng phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay tân văn bảo thì sắc mặt nghiêm trọng hai tay nắm chắc thành quyền ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ không dám có chút b u n g lỏng chủ phong chấp sự cất cao giọng nói tứ cường xếp hạng chiến trận đầu vân hy phong vũ văn minh giác đôi chiến lôi tiêu phong tần văn bảo s o tài bắt đầu tiếng nói vừa ra hắn liền quay người đi xuống thanh lân đài đem phiến chiến trường này triệt để để lại cho trên đài hai người đúng vũ văn minh giác dẫn đầu làm khó dễ dưới chân đ ô n g nhiên dẫn một cái tảng đá xanh đ n g thanh rung động hắn xong quyền nắm chặt nội tình trong cơ thể trào lên thì c h u ể n ra bạn tượng uy nguyên quyền quyền thứ nhất đánh ra quyền phong nội liễm lại mang theo một cỗ thôn vệ vạn vật khí thế bằng bạc ép thẳng tới t â n văn bảo mặt t â n văn bảo không dám thất lễ gầm nhẹ một tiếng hai bàn tay đều xuất hiện trường phong gào thét chính là hắn dựa vào thành danh phúc hải t r ư ở n g chỉ thấy hắn lòng bàn tay nổi lên một tầng nhàn nhạt rực rỡ trưởng lực hùng hồn nặng nề đánh ra đi lúc giống như sóng lớn bố bờ mang theo bài sơn đảo hải thế cứ thế mà đụng vào vũ văn minh giác nằm đống đông quyền trưởng tương giao một tiếng vang t r ầ m t r ấ n người đau cả mà nghĩ mạnh mẽ sóng khí bốn phía q u y t tán quấn lên trên đài bụi đất tung bay vũ văn minh giác đứng tại chỗ không n ú c n í c h tí nào khoe miệng thậm chí còn ngậm lấy một vện cưới khẽ trái lại tần văn bảo chỉ cảm thấy một cô bá đạo đến cực điểm lực đạo theo lòng bàn tay tràn vào thể nội chấn động đến hắn khí huyết quần quận b ị c h b ị c h b ị c h liền lùi lại ba bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình vũ văn minh giác cười nạo một tiếng dưới chân bộ pháp biến ả o thân hình như bóng với hình lại lần nữa lân đến gần tần văn bảo hắn vạn tượng quy nguyên quyền một chiêu nhanh hơn một chiêu quyền ảnh tầng tầng lớp lớp giống như thiên la địa võng bao phủ xuống mỗi một quyền đều tình chuẩn công hướng tần văn bảo sơ hở tần văn bảo cắn chặt rằng hai bàn tay tung bay phúc hải trường chiêu thức toàn bộ triển h a i chiều thứ mười một vũ văn minh rắc một quyền phá vỡ tần văn bảo trường phong sát đầu vai của hắn lướt qua mang theo một đạo vết máu chiều thứ mười hai vũ văn minh rắc nhắm ngay tần văn bảo lộ ra một chỗ sơ hở đống nhiên túi lưng phát lực nắm tay phải ngưng tụ hùng hồ nội tình hung hăng đập về phía tần văn bảo ngực và anh một tiếng vang thật lớn tần văn bảo như gặp phải trọng kích cả người giống như giống như d i ề u đứt dây bay tứ tung đi ra hung hăng đâm vào thanh lân đài biên giới trên lan can phát ra một tiếng nặng nề g h chầm đủ lan can kịch liệt rung động hắn che ngực n g ẫ nhiên phung ra một bụng máu tươi sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy tân văn bảo rẽ ruổi lấy muốn đứng dậy nhưng lợi hắn thoáng phát lực t r o ngũ tạng lục phủ liền truyền đến một trận khó mà ngăn chặn đau đớn kinh mạch bên trong hùng hồn nội t ì n h càng là mơ hồ có bạo tẩu c h i tướng hắn nhìn xem từng bước một hướng bên này đi tới vũ văn minh giác cho mắt lóe lên một tia không c ă n lỏng nhưng vẫn là cắn răng thanh âm khản khản ô ta nhận th vũ văn minh giác nghe đến tần văn bảo chủ động nhận thua chậm rãi thu quyền mà đứng hắn cụt mắt nhìn lướt qua c ó c u ắ p tại dưới lan can tần văn bảo l ô ngày m khó mà nhận ra nhữ lại lập tức nhàn nhạt lắc đầu hắn không có nói câu nào có thể bộ kia thần sắc lại cực kỳ giống không tiếng động trào phúng tựa hồ là cảm thấy tần văn bảo thực lực quá yếu căn bản không có để hắn đánh đến tận hứng tần văn bảo thấy cảnh này vốn là sắc mặt trắng bệnh nháy mắt đỏ bừng lên ngực khí huyết càng là c u ầ n c u ộ n đến kịch liệt hắn gắt gao nắm chặt nằm đấm móng tay gần như khảm vào lòng bàn tay trong lòng giận không nhị nổi cái này vũ văn minh giác thực tế khinh người qu nếu không phải là mình giờ phút này kinh mạch dối loạn toàn thân kịch liệt đau nhức tất nhiên muốn bỏ dậy lại cùng hắn tranh đấu một chàng cùng lúc đó thanh lân đài bên dưới bộc u phát ra từng trận tiếng nghị luận sợ hai thán phục cùng cảm khái đan vào một chỗ quá mạnh vũ văn minh giác cái này thực lực quả thực là nghiền ép cấp bà ca tân văn bảo dù sao cũng là uy tín lâu năm nội kình cao thủ kết quả tại dưới tay hắn sống không qua một mươi hai chiêu trên lệch này cũng quá lớn xem ra lần này thanh lân chiến đầu danh trừ vũ văn minh giác ra không còn có thể là ai khác dưới đài triệu trùng nhìn xem vũ văn minh giác bộ kia ra vẻ cao thâm g á n dốc k i n h thường n i t miệm Niết miệng bên một vệ rộng kia,、so、kia dương cảnh từ đầu đến cuối đều tại ngưng thần quang chiến ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài mỗi một chi tiết nhỏ nhìn xem vũ văn minh giác lấy thế tội khô lạc hủ đánh bại tần văn bảo hán bình tĩnh gương mặt bên trên cũng là không khỏi hiện ra một vẻ vẻ mặt ngưng trọng vũ văn minh giác vạn tượng quy nguyên quyền quyền phong nội liễm lại hậu kỉnh mười phần chiêu thức ở giữa vòng vòng đàn sen lại mơ hồ có quy nguyên hợp nhất ý cảnh xa so với hắn tưởng tượng còn khó quên hơn xung quanh trương h à n g nghị triệu húc tường hai người đã sớm bị vũ văn minh giác cho thấy cường hoành thực lực rung động phải nói không ra lời nói đến k h ắ p khuôn mặt là hoảng sợ theo bọn hắn nghĩ tần văn bảo phúc hải trưởng đã coi là đứng đầu có thể đem trưởng lực luyện đến như sóng lớn vô bờ cảnh giới tuyệt đối không phải chuyện đơn, đơn giản chỉ có như vậy cơn giả tại vũ văn minh giác trước mặt lại không chịu được như thế một í c nghĩ tới đây hai người không hẹn mà cùng nhìn hướng bên cạnh dương cảnh trong mắt tần hiện thần sắc lo lắng triệu trùng thực lực cùng vũ văn minh g i á c sấp xỉ như nhau đều là cùng thế hệ đệ tử bên trong đứng đầu tồn tại dương cảnh sau đó muốn đối đầu triệu trùng chẳng phải là cũng muốn rơi vào giống như tần văn bào hạ tràng bị cấp tốc đánh bại lâm tử h à n h cũng n í u chặt lông mày trong lòng bất ổn liền thợ mạnh cũng không dám dương cảnh nhưng như cũ sắc mặt bình tĩnh chỉ là cặp tia thâm t h ú y đôi mắt bên trong ngưng trọng sau khi còn hiện lên một vệ chiến ý nóng bỏng chương một trăm năm mươi b ố bảo vệ hai tranh một hai chương một trăm năm mươi b ố bảo vệ hai tranh、1. hai trong lòng hắn yên lặng suy nghĩ vũ văn minh giác thực lực sát thực không tầm thường nếu là mình đối đầu hắn sợ là muốn có một tràng át chiến muốn đánh bên ngoài lan g can quan chiến các đệ tử còn tại nghị luận ở mỹ chủ đề cũng chầm c h ầ m chuyển đến trận tiếp theo so tài bên trên trận tiếp theo chính là triệu trùng đối chiến dương cảnh các ngươi cảm thấy người nào có thể thắng c ò n dùng nói khẳng định là triệu trùng a dương cảnh mặc dù lợi hại nhưng cùng triệu trùng so ra còn kém xa lắm đi ta nhìn dương cảnh nhiều nhất chống đỡ cái hơn mười chiêu liền phải nhật vua triệu trùng liệt không quyền có thể là nổi danh bá đạo dương cảnh liền tính thực lực bất phàm c ũ người đánh đ không ợ c n g ư quan chiến trong nhóm tôn ngưng hương chen ở phía trước nhất nghe lấy xung quanh các đệ tử chắc chắn dương cảnh sẽ thua nghị luận thanh tú lông mày nháy mắt xít sao nhữ lại trong lòng lộn xộn nàng cũng không phải không thể tiếp thu dương cảnh chiến bại dù sao triệu chủng thực lực còn tại đó có thể nàng lo lắng dương cảnh sẽ thụ thương vừa rồi tần văn bảo bị vũ văn minh giác đánh đến nôn r a màu dáng dấp còn tại trước mắt lắc lư nếu là dương cảnh cũng rơi vào như vậy hoàn cảnh tôn n ư n g h ư n g không còn dám nghĩ tiếp chỉ có thể yên lặng nhìn qua thanh lân đài phương hướng yên lặng là dương cảnh nắm một cái mồ hôi đúng lúc này phụ trách chủ trì thanh lân chiến chủ phong chấp sự lại lần nữa xài bước lên đ à i háng d ọ n một cái vận đủ nội khí cất cao giọng nói tứ cường xếp hạng chiến trận đầu vân hy phong vũ văn minh r a thắng tiếp xuống trận thứ hai so tài thiên diễn phong triệu trùng đôi chiến linh tịch phong dương cảnh tiếng nói vừa ra hai thân ảnh đồng thời động dương cảnh một bộ chẳng hắn bước đi trầm một bước lên thanh lân đ à i thần sắc bình tĩnh khí tức quanh người nội liễm triệu trùng thì một thân trang phục màu đen bộ pháp mang theo phong lôi chi thế mỗi một bước rơi xuống tảng đá xanh đều giống như có chút rung động hai đầu lông mày tràn đầy trương dương chiến ý lôi đài một bên d á m khảo chỗ m ấ y v ị chủ phong trưởng l á o chính ngồi vây c h u n g một chỗ thấp giọng trao đổi quan điểm một vị trung niên mặt chữ quốc trưởng l á o tay vuốt c h ồ n g râu ngự a khí mang theo vài phần khen ngợi vũ văn minh giác tiểu t ử này thực lực s á c thực cường hãn phóng nhãn toàn bộ huyền c h â n môn nội kỉnh cảnh thế hệ trẻ tuổi cũng liền gần với cao dương cùng t ử tử cường lần này thanh lân chiến đầu danh sợ là mười phần chất chín đáng giá tông môn trọng điểm bồi dưỡng bên cạnh một vị l á o giả gậy gò nghe vậy khẽ gật đầu nhưng cũng nói bổ sùng triệu trùng cũng không kém Cái kia lúc i kinh lời, minh giáp miệng khối liệu ệ luyện t thuần thanh, phát người, thực từng chất tốt. không khen hòa như nhau, môn chủ đều từng chính miệng khen qua hắn lô quyền đến cùng văn môn qua buộc đều lực lực là sốc vũ xỉ này tên kia dâu tóc bạc trắng trưởng lão chậm rãi mở miệng ánh mắt rơi vào thanh lân đài bên trên dương cảnh trên thân trong mắt mang theo vài phần thưởng thức theo ta thấy dương cảnh cũng không tệ lần thứ nhất tham gia thanh lân chiến liền có thể một đường rết vào thứ cường phần này thiên phú tâm tính chiến tích toàn bộ huyền trân môn đều đã thật lâu chưa từng đi ra kinh diễm như vậy người mới trung niên mặt chữ quốc trưởng lão theo hắn ánh mắt nhìn vừa bạn nhìn thấy dương cảnh cùng triệu t r ù n g trên đài xa xa tương đối thân ảnh liền vội hướng tóc trắng trưởng lão hỏi tôn trưởng lão ngươi ánh mắt đ à o á c ngươi cảm thấy một trận chiến này triệu t r ù n g cùng dương cảnh người nào có thể thắng tóc trắng trưởng lão nghe vậy ánh mắt tại trên thân hai người tinh tế dò xét một phen đầu ngón tay nhẹ nhàng đập bàn đá hơi trầm ngâm một lát sau c h ầ m rãi lát đầu ta mặc dù rất xem trọng dương cảnh tiềm lực nhưng luận trước mắt thực lực có lẽ còn là triệu t r ù n g càn g mạnh một chút dương cảnh nội tình cuối cùng kém một chút hắn cùng triệu chủng ở giữa hay là không nhỏ trên lệ một trận chiến này chỉ sợ là triệu chủng muốn thắng mấy vị trưởng l cũng nộn nhịp gật đầu, hiển nhiên đều tán đồng thuyết pháp này. đúng lúc này, thanh lân đài bên trên chủ phong chấp sự cao r ộ n g tuyên bố, so tài bắt đầu. tiếng nói vừa ra, hắn liền quay người đi xuống thanh lân đài, lớn như vậy đài cao bên trên, nháy mắt chỉ còn lại dương cảnh cùng triệu t r u n g hai người. hai người xa xa rằng co, ánh mắt tại trên không chạm vào nhau, vô hình khí thế ở giữa k h u ấ y động, liền quanh mình gió đều giống như ngưng trệ mấy phần. tảng đá xanh bên trên, trắng hắn cùng huyền y phân biệt rõ ràng, một tràng tác động toàn trường ánh mắt kịch chiến, hết sức căng thẳng. triệu chúng đứng ở h u y n y bên trong, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm ch dưới chân lại không nhúc ních tí nào không có đầu tiên xuất thủ ý tứ dương cảnh t h ấ y thế vẻ mặt nghiêm túc biết triệu trùng đây là tại lấy t ĩ n h chế động chờ đợi mình lộ ra sơ hở lập tức không trần trở nữa hít sâu một hơi lồng ngực đống nhiên phồng lên quanh thân nội kình giống như thủy triều trào lên mà ra toàn bộ rót x o n g quyền hai cánh tay hằn chấn động thi triển g i a đoạn nhạc ấn thức mở đầu quyền phong cuốn theo sơn nhạc sụp đổ trầm ngưng lựu đạo hướng về triệu trùng ngang nhiên đập tới từ thanh lân chiến khai chiến đến nay vô luận là đối chiến ngụy đông đỉnh hay là chu h ô n g dương cảnh đều chưa từng sử dụng ra qua toàn lực những cái kia thực lực của đối thủ còn chưa đủ lấy để hắn đem hết toàn lực nhưng trước mắt triệu chúng khác biệt hắn là lần này thanh lân chiến tối cường đối thủ một trong đáng ra hắn đem hết toàn lực triệu chúng gặp dương cảnh chủ động công tới trong mắt nhanh chóng lướt qua một vệ vui mừng hắn biết dương cảnh người mang hóa kinh thân pháp tốc độ nhanh như quỷ mị vừa rồi quan chiến thời điểm hắn liền âm thầm suy nghĩ nếu là dương cảnh một mặt tranh chiến du tẩu bằng vào tốc độ cùng mình cùng nhau vậy cái này cuộc tỉ thí rất có thể sẽ cực kỳ khó giải quyết hắn muốn tốc chiến tốc thắng tuyệt đối không thể bây giờ dương cảnh lại chủ động bỏ qua thân pháp ưu thế lấy lực quyền cứng đối cứng chính hợp hắn ý đến hay lắm triệu trung khép bắt một tiếng không lui mà thế tới đồng dạng s o n g quyền nắm chặt nội tình trong cơ thể không giữ lại chút nào b ộ phát ra ẩm hai quyền ầm bang chạm vào nhau một tiếng đinh t h a i nhức góc trầm đục nổ tung mạnh mẽ kinh phong có vòng tròn hướng bốn phía quyết tán cuốn lên tảng đá xanh bên trên bụi đất bay lên đầy trời triệu trung chỉ cảm thấy một cỗ cương mánh vô song lực đạo theo quyền phong tràn vào toàn thân chấn động đến hắn gan bàn tay tê dại cánh tay có chút đế n g m sừng thân thể lại không tự chủ được hướng về sau lung lay sắc mặt hắn đột nhiên nhấp biến trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn làm sao có thể dương cảnh lực q bền vậy mà như thế h u n g mãnh so với toàn lực của mình một cách lại không hề yếu triệu chung đối với chính mình thực lực có mười phần tự tin hắn đã sớm đem hai môn võ học tu luyện đến hóa k ì n h cảnh giới càng khó hơn chính là vì n ệ m bụng chắc căn cơ để nội k ì n h tích lũy càng thêm hùng hồn tại chậm chạp không cách nào đột phá thực khí cảnh đoạn này thời gian bên trong hắn bình tĩnh lại kiềm tu nhiều môn võ học trừ hai môn hóa k ì n h võ học càng có ba môn võ học luyện đến ám kỉnh đình phong như vậy thâm hậu nội tỉnh phóng nhãn toàn bộ nội kỉnh cảnh đệ tử gần như khó gặp biệt thù nhưng trước mắt dương cảnh lại cứ thế mà phá vỡ hắn nhận biết hai g cô a t r à người trề k h ô n gì chống đỡ nổi kinh lực, không những không g lực, chút chí còn có chế kinh hơn hắn, thậm chí mơ hồ còn có một kia áp chế dấu hiệu. Phanh thanh thanh. Hai nổi nào n đỡ kia một kém mơ áp dấu nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ quyền phong đụng vào nhau chầm đục liên tiếp không ngừng mỗi một lần va chạm đều bắn ra dọa người xong khí hơn mười chiêu thoáng qua liền qua thanh lân đài hăng hái gió gào thét quyền ảnh tung bay nhìn đến dưới đài quan chiến các đệ tử nín thở ngưng thần hai hùng kiếp b ĩ a liền không dám thở mạnh một cái dương cảnh hai tay có chút tê dại nhữ mày trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng triệu t r ù n g q u y ề n tình bên trong hùng hồ nội n tình chính mình cho dù người mang ba môn hóa kinh võ học toàn lực thôi động phía dưới lại cũng không cách nào áp chế đối phương quá nhiều quả nhiên không thể coi thường anh hùng thiên hạ huyền chân môn họa hổ tàng long thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài đông đúc triệu chúng đã làm ạ n h mẽ như thế lại vẫn bị cao dương từ t ừ cường hai người gắt gao đẻ ở dưới thân lâu d à i khuất tại thứ ba thứ tư bởi vậy liền có thể tưởng tượng hai người kia thực lực đến tột cùng cường hoành đến loại tình trạng nào chương một trăm năm mươi b ố bảo vệ hai tranh một ba chương một trăm năm mươi b ố bảo vệ hai trên một ba dương cảnh ánh mắt lóe lên ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại hắn cũng không nghĩ qua ngày sau muốn cùng cao dương tư tử cường bực này cường giả đỉnh cao giao thủ lần này thanh lân chiến mục tiêu của hắn rất rõ ràng xông qua trước mắt cửa này cầm tới đầy đủ tông môn tài nguyên chỉ cần trận chiến này kết thúc hắn liền muốn mượn những cái kia tài nguyên lấy tốc độ nhanh nhất một lần hành động xung kích thực khí cảnh bước vào hoàn toàn mới cảnh giới tu hành triệu t r ù n g trong mắt lóe lên một t i a n g o ấ n lệ quyền phong càng thêm c ù n bạo l i ệ t khung quyền uy lực bị hắn thôi động đến cực hạn mỗi một quyền đều mang x é rách không khí dội bang hướng về dương cảnh điên cuồng công tới trong lòng của hắn rất rõ ràng dương cảnh ưu thế lớn nhất từ trước đến nay đều không phải lập quyền mà là cái kia nhanh đến mức kinh người thân pháp tốc độ nhất định phải thừa dịp dương cảnh còn tại cùng mình chính diện đối cứng thời cơ đem hắn triệt để đánh bại một khi để dương cảnh thi triển ra thân pháp du tẩu thế cục kia liền thật nguy hiểm dù sao đơn thuần nội kỉnh và khí lực dương cảnh còn muốn hơi thắng hắn một bậc điểm này để triệu chung lòng tràn đầy đều là không hiểu hắn tu luyện liệt khung quyền chính là gia truyền hạ phẩm chân công cấp độ tuyển học từ bước vào nội tình cảnh đến nay băng vào bộ quyền pháp này hắn gần như h i ế m có đệ thủ có thể hôm nay ở chính diện đối kháng bên trong vậy mà lại bại bởi một cái tân tấn nội môn đệ tử đây quả thực khó có thể tin quên quên đến thịt tiếng va chạm liên tiếp vang lên hai người lại l i ề u mạng bảy tám chiêu thanh lân đài hăng hái do b ố n phía đuôi đ ấ t tung bay thân ảnh của hai người tại quyền ảnh bên trong giao thoa khó phân cao thấp dưới đài quan chiến các đệ tử sớm đã cả kinh trận mắt há h ố c một từng cái ha to miệng liền tiếng nghị luận đều nhỏ đi rất nhiều bọn họ nguyên bản cho rằng cuộc tỉ thí này sẽ là thiên về một bên nghiên ép dương cảnh tại triệu trùng liệt khung quyền bên dưới sống không qua mười chiêu thì khả năng sẽ nhận thua nhưng trước mắt tình hình lại hung hăng lật đổ tất cả mọi người nhận biết dương cảnh không những không có bị áp chế ngược lại cùng triệu trùng đánh đến lực lượng tương đương thậm chí tại lực quyền va chạm bằng cách còn có thể ngẫu nhiên c ư ớ p công mấy t r i ê u mơ hồ chiếm cứ mấy phần chủ động tạ thiên dương cảnh vậy mà có thể cùng triệu trùng cứng đ ố i cứng còn không rơi xuống hạ phòng cái này lực quyền cũng quá kinh khủng đi triệu trùng liệt khung quyền có thể là nổi danh bá đạo a tiếng kinh hô liên tục không ngừng thanh lân đài bên trên dương cảnh lông mày hơi nhíu trong lòng cấp tốc tính toán hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng triệu t r u n g lực quyền mặc dù c n g mãnh nhưng hậu tình đã có chút theo không kịp nếu như tiếp tục như thế chính diện đối cứng đi xuống hắn có niềm tin rất lớn có khả năng đánh bại triệu t r ù n g có thể bởi như vậy tự thân nội kỉnh tiêu hao cũng sẽ cực lớn triệu t r ù n g là thực lực không thua gì vũ văn minh giác nội kỉnh cảnh định tiêm cao thủ cùng hắn chiến đấu không khác đả thương địch thủ một ngàn tự tổn tám trăm liên tính cuối cùng thắng chính mình cũng sẽ nguyên khí lại thường căn bản không có cách nào ứng đối tiếp xuống cùng vũ văn minh giác quyết chiến nghĩ tới đây dương cảnh thần sắc đột nhiên r u lên biết không thể lại tiếp tục như thế kéo đi xuống sau một khắc dương cảnh đ ỗ n g nhiên túi lưng phát lực dưới chân bộ phát đột nhiên biến ảo toàn lực thi triển đã sắp đ ạ t tới hóa tình đỉnh phong tinh đảo thối cả người tốc độ nháy mắt tăng lên rất nhiều nguyên bản còn tại cùng triệu t r ù n g chính diện chống lại thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo phiêu hốt bóng trắng tại quyền ảnh bên trong xuyên qua tự nhiên triệu t r ù n g thấy cảnh này sắc mặt đột nhiên nhét biến con người đột nhiên co vào dương cảnh lực lượng mạnh mẽ mặc dù nằm ngoài sự dự liệu của hắn nhưng chân chính để hắn cảm thấy kiên kỵ hay là cái này bị thần khó lường tốc độ tại hai cái thực lực kém không đại võ giả giao thủ bên trong tốc độ thường thường có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định dương cảnh con mắt chăm chú tập trung vào triệu chủng thân hình giống như sóng lớn vô bờ nhanh đến mức để người hoa mắt thân ảnh của hắn tại trên thanh lân đài lơ lửng không cố định lúc thì công hướng triệu chủng sơ hở lúc thì tránh đi đối phương t r ọ n g quyền hoàn toàn nắm giữ chiến cuộc quyền chủ động đi ngang qua một trận chính diện đối cứng về sau dương cảnh trong lòng đã c o quyết đoán không thể lại bồi tiếp triệu chủng như thế rông rải nếu như là phía trước so tài hắn cũng không để ý loại này tiêu nào thậm chí còn muốn ngợn cùng cường địch giao thủ cơ hội ma luyện tự thân võ học nện vững chắc chính mình căng cơ nhưng mà lần này nhưng là hoàn toàn khác biệt triệu trùng thực lực quá mạnh cùng hắn giao thủ ngắn ngủi ma luyện còn có thể nhưng nếu là tiếp tục chiến đấu đi xuống sẽ chỉ được không bù mất phía sau còn có cùng vũ văn minh giác quyết chiến đó mới là quyết định thanh lân chiến đầu danh mấu chốt nếu như bởi vì cùng triệu trùng chiến đấu mà tiêu hao quá lớn ảnh hưởng tới đến tiếp sau trạng thái chiến đấu đó mới là bởi vì nhỏ mất lớn vì giữ gìn chính mình thực lực lấy trạng thái tốt nhất ứng đối tiếp xuống cùng vũ văn minh giác chiến đấu dương cảnh trong lòng đã có quyết định nhất định phải toàn lực ra hết lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại triệu trùng không thể để cuộc tỷ t h í này ảnh hưởng đến chính mình đến tiếp sau phát huy dương cảnh thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh tốc độ tăng vọt đến cực hạn nhanh đến mức phảng phất như quỷ mị tại trên thanh lân đài lưu lại đạo đạo hư hảo quy tích dưới chân hắn bộ phát biến ảo khó lường cơ hồ là nháy mắt liền v ọ t tới triệu t r ù n g trước mặt song quyền nắm chặt đoạn n h ạ cấn trầm ngưng lực quyền quấn theo kỳ phong ngang nhiên đánh phía đối phương quyền ảnh tung bay hai người nháy mắt giao thủ với nhau vàng vào nhanh đến mức kinh người thân pháp tốc độ dương cảnh giống như như giỏi trong xương gác gao dính tại triệu chủng quên thân quyền phong chiêu, chiêu ép thẳng tới yếu hạ b ấ t quá sáu bảy chiêu công phu hắn liền triệt để thay đổi phía trước thế cân bằng vững vàng chiếm cứ thượng phong triệu chúng bị tốc độ của hắn ép đến luôn cuống tay chân chỉ có thể miễn cưỡng bung hai năm đấm đón đỡ càng lâm vào bị động phòng thủ hoàn cảnh thanh lân đài một bên dám khảo chỗ mấy vị chủ phong trưởng lao thấy thế đều là g i ậ n mình n ộ n nhịp ngồi thẳng người vị kia mặt chữ quốc trưởng lao cao mày sắc mặt t r ị n h trọng nhịn không được thấp giọng sợ hai t h ắ n phục dương cảnh thực lực thế mà mạnh như vậy vậy mà có thể đẻ lên triệu chúng đánh bên cạnh thể trạng gầy còn vị trưởng lao kia cũng là sắc mặt nghiêm túc con mắt chăm chú khóa lại trên đài bóng trắng ph chỉ biết là hắn thân pháp tốc độ cực nhanh có thể chỉ bằng vào tốc độ tuyệt không có khả năng thắng nổi triệu trùng không nghĩ tới trừ thân pháp ưu thế bên ngoài hắn vậy mà còn che giấu thực lực giờ khác này ở khí lực bên trên lại cũng có thể áp chế triệu trùng thanh lân đài bên dưới vũ văn minh g ắ á c nhìn qua trên đài thế cục sắc mặt càng thêm n g ư n g trọng song quyền tại trong tay h áo không tự g ắ á c nắm chặt hắn nguyên bản cho rằng triệu trùng liền tính có thể thắng dương cảnh cũng phải trả giá cái giá không nhỏ nhưng bây giờ xem ra tình huống hiện thực tế mà cùng hắn trong dự đoán tình hình ngược lại là dương cảnh đẻ lên triệu trùng đánh cái này để trong lòng hắn cảm giác nguy cơ càng thêm m á n h liệt nhìn hướng dương cảnh ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần k i ê n kỵ thanh lân đ à i bên trên so tài vẫn còn tiếp tục dương cảnh lực lượng b ố n là so triệu trùng mạnh lên một bậc bây giờ lại thêm tốc độ ưu thế tuyệt đối quả thực như hổ thêm cánh hai người thường xuyên giao thủ q u y ề n t r ư ở n g va chạm chầm đục dày đặc như trống b ấ t quá hơn mười chiêu công phu dương cảnh ưu thế liền càng lúc càng lớn càng ngày càng rõ ràng cơ h ộ là đơn phương đệ lên triệu trùng đánh triệu trùng hô hấp càng ngày càng gấp rút cái chán chảy ra tầng tầng mồ hôi lạnh đón đỡ động tác cũng dần dần thay đổi đến chậm chạm đứng lên tại giao thủ thứ dương cảnh bén nhạy bắt được một chút kẽ hở triệu t r ù n g đón đỡ động tác chậm n ử a n h ị p hiện nhiên là phía trước kịch chiến lưu lại vết thương cũng ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng tận dụng thời cơ d ư ơ n g sằng trong mắt tinh quang l ó i lên lúc này bắt lấy cái này sơ hở chân trái bông như đạp thân hình bạo khởi nắm tay phải ngưng tụ mười thành nội kình giống như một đạo như kinh lôi đánh phía triệu t r ù n g l ự c triệu t r ù n g không hổ là nội kình cấp độ đỉnh tiêm cao thủ gần như tại sơ hở xuất hiện cũng trong lúc đó liền phát hiện nguy cơ sắc mặt hắn đột biến vội vàng nghiêng người đưa tay nó nữa có thể vội vàng ở giữa chiêu thức căn bản không kịp dùng giả nội kịch cũng không thể toàn bộ Và ảnh quyền t r ư ờ n g chạm vào nhau một tiếng vang trầm rung khắp toàn trường triệu trùng chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực đạo mãnh liệt mà đến chấn động đến cánh tay hắn tê dại nội tình quật quật hắn bịch bịch bịch lảo đảo lui về phía sau hơn mười bước cổ họng ngọt ngọt một ngụm máu tươi bỗng nhiên p h u n ra ngoài rơi xuống nước tại tảng đá xanh bên trên nhìn thấy mà giật mình dương cảnh sao lại bỏ qua cơ hội này lúc này thừa t h ắ n g xông lên thân hình như điện lần thứ hai nào tới hai nắm đấm như mưa điểm hướng về triệu trùng tấn công mạnh triệu chúng miễn cưỡng đưa tay ngăn cản có thể liên tiếp đón đỡ động tác càng thêm vội vàng căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu phản kích lại là một cái trọng quyền rơi vào bả vai hắn cũng nhìn không được nữa cả người giống như giống như diều đứt dây bị đánh bay đi ra t r ú n g điệp ngã trên mặt đất dương cảnh bước nhanh đổi tới song quyền nắm chặt ngưng tụ nội k i n h toàn lực một quyền hướng về hắn mặt bên h chúng tới. Triệu cái kia càng càng quyền càng càng nhìn ngày gần xem ảnh trong lòng dâng lên một trận nóng này có thể lý trí lại nói cho hắn chính mình đã bại luận lực lượng hắn không bằng dương cảnh luận tốc độ càng là bị triệt để nghiền ép bây giờ lại bị đánh ra thương thế khí huyết quần quận nội kinh dối loạn trên lệnh của song phương chỉ có thể càng ngày càng lớn tiếp tục chiến đấu đi xuống hắn không những sẽ thua đến thảm hại hơn thậm chí còn có thể rơi xuống trọng thương nghĩ tới đây triệu trùng cắn răng một cái trong mắt lóe lên một tia không căm lỏng nhưng vẫn là dùng hết lực khí toàn thân thanh âm khàn khàn h ô ta nhận thua dương cảnh nghe đến nhận thua âm thanh con ngươi có chút co r i t lại vội vàng dừng về thế cứ thế mà đem nội tình tu lại quyền phong sát triệu trùng gò má lướt qua mang theo một trận kinh phong thổi đến hắn sợi tóc lộn xộn dương cảnh vững vàng dừng ở tại chỗ cũng không tiến lên nữa một bước giờ khắc này thanh lân đài bên giới đầu tiên là lâm vào hoàn toàn tích mịch tiếng kim rơi cũng có thể nghe được ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm trên đài hai người tựa h ồ còn không có từ triệu trùng mở miệng nhận thua s ú n g kích bên trong lấy lại tinh thần bất quá trong n g a y mắt t í n h mịch liền bị rất có m á n h liệt ồn ào náo động triệt để thay thế t h ắ n g dương cảnh thắng hắn vậy mà đánh bại triệu trùng t a tiên triệu trùng có thể là cùng vũ văn minh giác một cấp bậc cường giả đ ỉ n h cao A, dương cảnh thế mà có thể thắng hắn nói như vậy dương cảnh có phải hay không cũng có cơ hội đánh bại vũ văn minh giác cầm súng lần này thanh lân chiến đầu danh tiếng nghị luận giống như nước thủy triều mãnh liệt sợ hai thán phục h ư ơ n g phấn kinh ngạc kinh ngạc đan vào một chỗ chấn người màng nhị phát run tại tuyệt đại đa số đệ tử xem ra tháng này thanh lân chiến đầu danh vốn nên là vũ văn minh giác cùng triệu chùng giữa hai người tranh đấu trong đó vũ văn minh giác phần thăng có thể muốn càng hơn hơn vân â n có thể dương cảnh hành không xuất thế cứ thế mà phá vỡ dự liệu của tất cả mọi người để trận này thanh lân chiến kết cục tràn đầy bất ngờ lo lắng không ít đệ tử càng là kích động đến mặt đỏ lên vung tay hô to bọn họ phần lớn không có tham gia qua thanh lân chiến nhìn xem dương cảnh lấy tân nhân phong thái một đi ngang qua quan trọng tướng liên khắc cương địch trong lòng sớm đã sinh ra mánh liệt đại nhập cảm giờ phút này dương cảnh đánh bại triệu trùng xông vào hai vị trí đầu quả thực giống như là chính bọn họ lấy được thành tựu i như thế đ ồ n g dạng tiếng hoan hô sóng một tầng cao hơn một tầng gần như muốn đem thanh lân đài l ậ tung trong lúc nhất thời dưới đài liên quan tới dương cảnh tiếng hô vang vọng bên mình ép qua sở hữu nghị luận đúng lúc này phụ trách chủ trì thanh lân chiến chủ phong chấp sự xài bước lên đài đưa tay ép ép tiếng ồn ào dần dần lắng lại hắn vận đủ nội khí cất cao giọng nói tứ cường xếp hạng chiến trận thứ hai linh tịch phong dương cảnh thắng tiếng nói vừa ra dưới đ à i lại lần nữa buộc phát ra một trận gieo họ chủ phong chấp sự chờ tiếng hoan hô hơi rừng tiếp tục tuyên bố tiếp xuống nghỉ ngơi thời gian một nén hương một nén hương về sau tiến hành hai c h à n g quyết đấu trận đầu vân hy phong vũ văn minh r á c đối chiến linh tịch phong dương cảnh quyết ra lần này thanh lân chiến đấu danh trận thứ hai thiên diễn phong triệu trùng đối chiến chấn nhạc phong chu thông nói xong hắn liền quay người đi xuống thanh lân đ à i dương cảnh chậm rãi cất bước đi xuống lôi lại vô số đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người hắn có khâm phục có kính sợ có sùng bái còn có nồng đậm chờ mong hắn vô ý thức nhìn về phía nơi xa bên ngoài lan can đám người một cái liền nhìn thấy tôn ngưng hương thiếu nữ nhón nuôi chân gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên chính h g ư n g p h ấ n hướng hắn dùng sức phất tay trong mắt lóe ra hảo quang sáng tỏ dương cảnh trong lòng ấm áp đối với nàng lộ ra một v ệ t nụ cười ôn hòa khẽ gật đầu một cái hắn kỳ thật rất còn muốn chạy đi qua cùng nàng nói mấy câu chia sẻ thời khắc này vui sướng nhưng bây giờ so tài còn chưa kết thúc hắn nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất tâm tư này chỉ có thể tạm thời đẻ xuống dương cảnh thu hồi ánh mắt bước nhanh hướng đi linh tịch phong tham chiến đệ từ vị trí vừa mới đến gần t r ị n h chấp sự liền cười lớn tiến lên đón một phát bắt được cánh tay của hắn l ự c đạo to đến gần như muốn bóp nát xương cốt của hắn trong giọng nói kích động quả thực lộ rõ trên mặt tốt tốt tốt dương cảnh hào t i ể u tử ngươi vậy mà thật đánh bại triệu trùng cái này không riêng gì xông vào trước ba đây là xông vào hai vị trí đầu a mẹ nó chúng ta linh tịch phong mẹ nó nhiều ít năm mẹ nó không có như thế phong quan qua mẹ nó dương cảnh không nghĩ tới t r ị n h chấp sự thế mà kích động như vậy t r ị n h chấp sự lời còn chưa dứt lâm tử hành chương hằng nghị cùng triệu tường ba người cũng xúc tới khắp khuôn mặt là khó mà ức chế h ư n phấn trương hằng nghị vô dương cảnh bà bai đã kích động lại cảm k h á i nói chúng ta linh tịch phòng đã hơn ba năm không có đệ tử có thể tại thanh lân chiến bên trong lấy được thành tích khá như vậy ngươi thật đúng là cho chúng ta phong mặt giải triệu húc tường cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt trong giọng nói tràn đầy tán thưởng dương sư đệ kể từ hôm nay ngươi tại h u y ề n trân môn coi như thật muốn nổi danh bề mạch lâm tử hành o cười h ắ t h ắ t tiến đến dương cảnh bên cạnh nói dương sư đệ ngươi tiếp xuống chính là bảo vệ hai tranh một liền triệu trùng đều không phải đối thủ của ngươi vũ văn minh giáp khẳng định cũng có thể cầm xuống chúng ta linh tịch phòng muốn ra một vị thanh lân chiến đầu danh nâng lên thanh lân chiến đấu d à n h cái này năm chữ t r ị n h chấp sự cùng t r ư ơ n g hằng nghị triệu húc tường ba người con mắt nháy mắt phát sáng lên trên mặt hương phấn càng thêm nồng đậm nhìn hướng dương cảnh ánh mắt bên trong tràn đầy trở mong cùng lòng tin